mấy người này khiến ta cảm thấy rất kỳ lạ hà gia câu thầm nghĩ trong lòng sinh nghi nếu là người sống sót thực thụ khi gặp được đồng loại phản ứng đầu tiên thường là mừng rỡ kế tiếp sẽ là cảnh giác nhưng hiện giờ hắn phát hiện bốn người trước mặt quá mức bình tĩnh trên mặt còn mang theo nụ cười nhẹ biểu hiện một cách thân thiện khiến hắn cảm thấy bất thường lúc này bốn người kia cùng nhìn hà gia câu sau đó liếc mắt ra hiệu cho nhau một người trong số họ bước ra dường như được cử làm đại diện huynh đài mạnh khỏe Không ngờ trong thời buổi tận thế hỗn loạn thế này, chúng ta vẫn còn có thể gặp được người sống, thật sự là vui mừng khôn xiết. Người nói chuyện đầu trọc, đeo dây truyền vàng, tên là Đái Quyền, trong thời bình, hắn làm việc giờ hành chính, là diễn viên thuộc một công ty truyền thông, thường thủ vài các nhân vật như gã xài rượu, chủ nhà, thầy giáo, si tỉnh nam hay ông chủ. Nói chung, hắn cũng là người dựa vào thực lực kiếm sống, hà ra câu hỏi, trong mặt thế, người sống vẫn còn nhiều, chẳng qua tang thi đông hơn gấp bội. Cho nên việc gặp nhau trở nên khó khăn Bốn vị từ đâu tới Đái quyển thở dài còn có thể từ đâu chứ Chúng ta chẳng có nơi cố định Tàng thi khắp nơi đầu an toàn thì chúng ta đến đó Ai Đúng là khốn khổ Chẳng biết tận thế này đến bao giờ mới kết thúc được nữa Cả bốn người đều tỏ ra rất mệt mỏi Như thể là những kẻ lang bạt khốn khổ giữa thế giới hỗn loạn Nhưng với đôi mắt đã được thi gia trì Hà Gia cầu dễ dàng phát hiện ra cả bốn Đều là giác tỉnh giả dạng người thế này chính là loại mà thi thần ưa thích nhất dù thế nào cũng phải dụ bọn họ về căn cứ hà gia cầu tỏ ra đồng cảm nói đúng vậy tận thế chết tiệt này thật khiến người ta sụp đổ mấy vị đây là giáp tình giả đúng không giáp tình giả đáy quyền có chút bất ngờ với cách gọi ấy đó là tên gọi dành cho năng lực của chúng ta sao phải rồi chính là danh xưng dành cho những người có năng lực đặc biệt hà gia câu gật đầu hắn bắt đầu nghi ngờ lẽ nào bốn người này chưa từng nhặt được quyển tang thì họa sách nhưng nghĩ lại thì cũng phải địa vực rộng lớn như vậy Không nhặt được cũng là chuyện bình thường, nghe đến đây, đái quyền và ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, có vẻ như tình trạng xuất hiện năng lực đặc biệt không còn là bí mật, nhưng điều khiến họ lo lắng là vì sao đối phương có thể nhìn thấu được năng lực của họ. Lẽ nào người có dị năng đều sẽ tỏa ra một loại khí chất đặc biệt, hay là còn có những đặc điểm mà họ chưa biết? Đái quyền lắc đầu, thở dài, huynh đệ năng lực này có ích lợi gì chứ? Giờ sống sót mới là điều quan trọng nhất, đừng nhìn chúng ta như thể là người có năng lực phi phàm gì. thực ra ở ngoài kia lang bạt cũng gặp biết bao nguy hiểm hà gia cầu nói đích thật là rất nguy hiểm chúng ta ở diêm thị có một nơi ẩn núp nếu các người muốn đi ta có thể mang các ngươi theo nghe đến nơi ẩn núp trong mặt đái quyền lấy lên ánh sáng bọn họ thích nhất là đi đến nơi ẩn núp bốn người bọn họ đều có năng lực dù ở đâu miễn là không đối mặt với tăng thi thì trong số những người sống sót họ là những người mạnh nhất có thể nhanh chóng trở thành lãnh đạo của nơi ẩn núp hắc hắc không biết ở nơi ẩn núp của các ngươi có muội tử không Đái quyền nói với giọng chiêu chọc Hắn hỏi mà không sợ đối phương không hài lòng Nếu đối phương là người đồng đạo Mọi chuyện sẽ ổn thỏa Còn nếu họ tỏ ra khó chịu Thì bọn họ cũng chẳng ngại tự đi Họ sẽ bắt đối phương lại và không tin rằng Miệng đối phương có thể cường đến mức nào Hà gia cầu cũng cười hắc hắc Có, nhất định là có Huynh đệ đúng là tính tình vui vẻ Tận thế đến rồi, chúng ta đều đứng lên Đái quyền cười hắc hắc Ba người còn lại cũng cười theo Vì vậy, trong lòng Hà gia cầu lại nghĩ khác Mũi tử cái gì chứ Trong khu ẩn núp của bọn họ Thật ra chỉ có những người giả yếu tàn tật thấy cũng chẳng có gì thú vị Trước kia khi còn ở nơi ẩn núp cũ Mọi người ở đó giống như gia súc Cuối cùng chỉ còn lại một số ít Đái quyền vỗ vai Hà Gia Câu Nói huynh nghệ không nói nhiều ngươi dẫn đường chúng ta theo sau Nhưng nếu không có mũi tử Ta sẽ tức giận lúc đó ta rất đáng sợ đấy Được Hà Gia Câu đáp lại Rồi lên xe dẫn đầu Đối với những lời của đái quyền về việc tức giận Hắn chẳng để tâm, cứ đi đến đó rồi sẽ biết Cứ để họ nghĩ thế Sau đó sẽ dẫn họ đến thi thần Người sẽ yêu thương bọn họ Trong xe, đái quyền vừa lái xe vừa nói Trước khi đến đó, ta sẽ chọn trước Ba người còn lại trong xe cười cười Vậy nếu đến đó gặp phải ngăn cản thì sao? Hắc hắc Còn có thể sao? Chắc chắn giống như mọi khi Chẳng phải chúng ta đã làm thế trước đây rồi sao? Ổn, ta thích làm cứng rắn Trong xe, họ vừa trò chuyện vừa tiếp tục đi Trong khi xe của Hà Gia câu dẫn đầu còn theo suy nghĩ của bọn họ, họ đã nằm trên bàn mổ chỉ việc thu hoạch mà thôi. trong khi đó, Hà Gia Cầu cũng đang nghĩ cách xử lý bốn người giáp tình giả này. đối phó cứng rắn thì không ổn. với tình hình của hắn thì chắc chắn không làm được. dường như cách duy nhất là đưa bọn họ đến căn cứ, rồi liên lạc với thi thần, nhờ thi thần điều động những tàng thi tiến hóa mạnh mẽ để trực tiếp bắt bọn họ đi. nghĩ đến đây, khóe miệng của Hà Gia Cầu lộ ra một nụ cười đáp ý. đây là lần duy nhất hắn dẫn bốn giáp tình giả đi, chắc chắn thi thần sẽ rất vui mừng. Nhớ lại lúc trước bị thi thần chọn chúng hai người kia, Trần Hạc cảm thấy thật là ngớ ngẩn, quá lâu rồi mà vẫn không tìm ra giác tỉnh giả, làm sao có thể so được với mình. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy trong lòng vui vẻ, không lâu sau, cỗ xe đã vào trong diêm thị, gần tới nơi ẩn náu, đái quyền nhìn quanh, nhíu mày nói, lạ thật, khu vực này tang thi ít quá, cảm giác có gì đó không ổn, một người bạn nhìn quanh rồi nói, có thể là bọn họ đã dẫn tang thi đi hết, mặt đất không thấy nhiều thi thể tang thi. Khả năng dẫn đi rất cao Thế mà lại chọn nơi ẩn náu trong thành phố Quả thật có bản lĩnh Vậy thì chú ý một chút Đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn Bọn họ giấu vũ khí bên hông Luôn sẵn sàng Cỗ xe dừng lại Hà ra câu xuống xe Bước tới gõ cửa sổ xe Nói Đến rồi Nơi ẩn náu chính là ở đây Đái quyền nhìn quanh rồi nói Người thật giỏi Nơi ẩn náu lại chọn trong thành phố xung quanh lại không có tang thi Các ngươi làm sao làm được thế Hà ra câu cười nói Thật không dám giấu giếm, ta cũng là giác tỉnh giả, nhưng năng lực của ta rất đơn giản, có thể xuyên qua bầy tang thi mà không bị chúng phát hiện, chính nhờ năng lực này, ta mới có thể dẫn bọn chúng đi hết. Bọn họ nghe xong, cảm thấy thật kỳ lạ, không ngờ hắn cũng là giác tỉnh giả, ngầu thật đấy, năng lực này đơn giản vô địch, có năng lực này chẳng phải là có thể đi khắp nơi, thậm chí có thể khiêu vũ giữa bầy tang thi mà vẫn an toàn sao. Đái quyền hơi ghen tị với năng lực này, thật sự mạnh mẽ. Nếu có năng lực này, lại thêm thể hình cao lớn Hắn có thể ung dung đi trong thành phố Tìm mấy cô gái bị nốt trong nhà Mang theo vật tư, gõ cửa rồi đi vào Sau đó có thể khám phá những chỗ khác Thật là hoàn hảo Nghĩ thôi mà hắn cũng cảm thấy rất kích động Hà ra câu nói, cũng được thôi Chỉ có thể làm mấy việc đơn giản Không bằng vào trong nơi ẩn náu trước đi Ta sẽ để người chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn đại các ngươi. Đái quyền và bọn họ xuống xe Đi vào nơi ẩn náu Họ nhìn thấy nơi ẩn náu Thế nó đơn giản hơn rất nhiều so với tưởng tượng, không có quá nhiều thiết bị phòng thủ, như thể đây là một nơi được chuyển vào một cách nhanh chóng. Theo Hà Gia câu dẫn đường, nơi này những người sống sót đều tò mò về quanh họ. Quan họ ở đây một thời gian, nhưng cảm giác rất kỳ lạ, nhưng khó mà diễn tả cụ thể được chỗ quái lạ. Đái quyền nhìn quanh với vẻ mong đợi, nhưng khi nhìn thấy những người sống sót chỉ toàn là các cụ già, tâm trạng của hắn không khỏi trùng xuống. Hà huynh đệ, mọi tử của người đâu, đái quyền không nhịn được hỏi. Hà ra câu cảm thấy có chút tức giận, muốn đánh đối phương một cái, mã đức, người này thật sự như một con sầu trong não, lúc trước chỉ nói đùa thôi, đến đây liền vội vàng hỏi thăm, nói thật, hắn chưa từng gặp qua người nào như thế. Hà ha, ha, đừng nóng vội, đừng nóng vội, Hà ra câu vừa cười vừa nói, đái quyền không giữ thể diện. Huynh đệ, ngươi không phải đang đùa giỡn với chúng ta, cố ý lừa chúng ta đến đây sao, sao lại có thể như vậy được, hiện nay là tận thế. Tôi nghĩ mọi người nên đoàn kết lại, chung tay đối mặt với nó, các người nhìn xem, nơi này những người sống sót đều đang tụ tập lại với nhau, tôi mang, phốc phốc, tiếng máu thì bị đâm xuyên vang lên, theo sau là tiếng kêu thảm thiết, hoảng loạn, hà ra câu quay lại, nhìn đái quyền cầm dao găm đầy máu, hắn không thể tin nổi, thật sự không nghĩ rằng chuyện này lại xảy ra, tại sao phải đâm vào cổ hắn, ngươi, hà ra câu giơ tay chỉ đái quyền, định mở miệng hỏi, nhưng cổ họng đau nhói khiến hắn không thể thốt ra lời. Đái quyền nét miệng cười nói với giọng lạnh lùng: Ta đã nói rồi, nếu ta nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng Ngươi không ngừng trêu chọc ta Ta có thể nhịn được ngươi sao Hà Gia câu rất muốn nói rằng đái quyền đã điên rồi Nhưng cuối cùng không nói ra lời ầm, uhm. hắn nạ xuống đất đến chết vẫn không hiểu vì sao lại có người như thế tồn tại Chẳng lẽ tận thế đã làm cho một số người trở nên bất trí, Thậm chí hoàn toàn điên cuồng Bà giáp tỉnh giả còn lại đứng đó Lạnh lùng nhìn cảnh tượng này Đây chẳng qua là chuyện bình thường, bọn họ cũng đã thấy nhiều lần. Họ biết rõ Đái Quyền là loại người thừa cơ đối phương không chú ý, sẽ ra tay tàn nhẫn. Có thể chỉ là một câu mắng nhẹ, nhưng Đái Quyền lại ghi nhớ trong lòng. Lúc nào cũng nghĩ cách làm sao giết chết đối phương. Lúc này, Đái Quyền nhìn thấy đám người sống sót đứng run rẩy, vuốt cầm, rồi hỏi. Các người có muội tử không? Mọi người sống sót, ai nấy đều im lặng, không giảm đáp. Bọn họ biết đối phương là người rất tàn nhẫn, ra tay không chút do dự. Hoàn toàn không cho cơ hội phản ứng. Vừa rồi còn đang trò chuyện vui vẻ. Bây giờ đã có chuyện xảy ra như vậy. Đái quyền bước tới một người sống sót, cười nói. Ngươi nói đi, nơi này có muội tử không? Người được hỏi là một nam nhân, thân thể không ngừng run rẩy, bắt đầu lắp bắp, tả, phốc phốc. Sao găm của đái quyền xuyên thẳng vào cổ hẳn. Một cú đâm gọn gàng, máu chảy ra, sự tàn nhẫn của hắn khiến mọi người hoảng sợ, không dám cử động. Lắp bắp hỏi lãng phí thời gian. ta hy vọng sẽ có người khác đứng trước mặt ta như vậy đái quyền đi tới trước mặt một người sống sót khác người nói đi vâng người sống sót bị đái quyền hỏi tới còn đâu dám cả lăm. thậm chí thời gian cũng không dám chỉ hoãn đái quyền mỉm cười đúng như hắn nghĩ vừa rồi cái tên hà gia câu lại bảo là không có rõ ràng là cố tình không muốn cho hắn đùa dưỡng đáng đời hắn rất nhanh hắn sai người đi gọi người ra nhưng khi thấy đối phương gọi mũi tử của mình ra đái quyền bất giác nghe răng lau chán Chỉ cảm thấy đầu mình, choáng váng Như muốn ngất đi Mã Đức, lão tử ghét nhất Là bị người đùa bỡn, các người có bệnh trong đầu không Cái này mà gọi là đàn bà à Sau lưng, ba vị giác tỉnh giả khác nghe vậy Thì cười to ha ha Khá lắm, thật là khá lắm Ai mà có thể làm được như thế này chứ Đái quyền kim nén cơn giận Vẫy tay gọi một người sống sót khác Mỉm cười nói, người qua đây Người sống sót này như thể biết trước kết cục của mình sẽ như thế nào Hoàng hốt bò chạy, vừa chạy vừa hô Đừng giết tôi, đừng giết tôi, chạy nhanh như gió, đôi chân như thể đang quay vòng, đái quyền nhìn theo nhưng không đuổi theo, chẳng cần thiết, trong tình huống này muốn sống sót ngoài kia cơ bản là chuyện không thể. Lúc này Hà Gia Cầu đã chết, bọn họ cũng vừa chiếm lĩnh được căn cứ này, có thể nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị mọi thứ rồi sẽ rời đi, tiếp tục đi đến nơi khác để kiểm tra. Tang thi sách họa, trong sảnh, đái quyền nhìn nhóm người kia nộp lên, Tang thi sách họa, hắn liếc qua một lượt, thấy các loại năng lực cảm thấy thật kỳ lạ. Không ngờ có người lại có thể quy hoạch năng lực rõ ràng như thế, thật có chút tài cán, đái quyền bắt chéo hai chân, thành thơi ngồi nhìn tiếp, lật qua lật lại, khi thấy các loại tang thi chủng loại, sắc mặt hắn dần trở nên nghiêm trọng, tang thi này thật đáng sợ, nếu như chúng ta gặp phải, chắc chắn không có cơ hội phản kháng, hắn càng xem càng kinh hái, mặc dù biết tận thế rất nguy hiểm, nhưng cho đến nay, bọn họ ít khi vào thành phố, vì thế bỏ qua không ít hình thái tiến hóa của tang thi, Bây giờ, những gì được ghi trong sách họa Khiến hắn cảm thấy vô cùng kiêng rẻ Nhìn cái gì đấy Xem nhập thần như vậy Một người bạn hỏi Đái quyền đáp Cái đồ chơi này ghi lại tình huống tang thi trong mặt thế Còn có năng lực của chúng ta Nguyên lai like chúng ta gọi những người có năng lực Là sách tình giả ha Vậy ngươi từ từ xem đi Xem xong cho ta xem một chút nhé Đái quyền tiếp tục lật sách Dần dần hẳn thấy được một tấm hình trong tang thi sách họa Đó là một bức ảnh tự chụp của Lâm Phàm Cỗng kiếm Một người trẻ tuổi, mòa, đúng là đồ ngốc, không phải là ta thì thôi, mà lại còn đưa ảnh chụp vào trong này, thật là đủ tự luyến rồi. Đái quyền tức giận mắng, đối với hắn mà nói, mỗi khi xem vật gì, hắn liền quen miệng buông lời chửi rủa, Chửi thì chửi nhưng nội dung bên trong vẫn rất trọng yếu. Hắn lẩm bẩm, hoàng thị, nơi ẩn đáo dương quang, trong đầu đái quyền dần dần hiện lên một vài suy nghĩ. Mặc dù chưa từng gặp qua lâm phàm, nhưng qua những hình vẽ trong sách họa, Hắn cũng có thể nhận ra thực lực của người này chắc chắn rất đáng sợ, nếu đối đầu trực diện. Át hẳn không phải là đối thủ, tuy nhiên, nếu đóng vai người sống sót khốn khổ, giả vờ bị ép buộc, thì có thể trà trộn vào nơi ẩn náu dương quang, mà chờ thời, nghĩ tới đây, hắn cảm thấy mình có thể thử đi con đường đó. Còn nơi ẩn náu hiện tại, quả thật chẳng có chút giá trị gì, chỉ tổ phí công tốn sức, ngay cả một nữ nhân cũng không có, con ở lại thì chẳng khác nào vô nghĩa, trong một dãy nhà u ám, âm u, nơi góc hẻo lành, sống. nơi góc hẻo lạnh giống một khối thịt khổng lồ cũng chính là thi thần phát ra tiếng gầm giận dữ theo từng tiếng gào thét của nó cả tòa cao ốc tựa như dung chuyển khối máu thịt đang dần dần bao trùm sắt thép và xi măng hơi hơi bành trướng ra từ trong lớp thịt máu tỏa ra từng làn xương nóng hổi thi thần thật sự không ngờ nhân loại mà nó chọn lựa lại bị giết chết khiến liên kết giữa hắn và nó bị cắt đứt hoàn toàn bốn tây nhân loại giác tỉnh giả kia đúng là những món mồi ngon khó tìm thi thần đã có ý tưởng. Một âm thanh ẩn chứa ý chí được truyền ra ngoài, rất nhanh, theo hiệu triệu, một con tang thi hình dạng hỗn hợp, thành thục xuất hiện trước mặt thi thần. Sau khi nhận mệnh lệnh từ thi thần, con tang thi phát ra tiếng giống trầm thấp rồi quay người rời đi. Ban đêm, khi trời tối và mọi người đều yên tĩnh, một con tang thi với bốn chi dài nhỏ, thân thể tái nhợt, dưới ánh trăng lặng lẽ đi vào căn cứ. Nó không gây tiếng động, không làm kinh động bất kỳ ai, cũng không cắn xé người sống. Tất cả đều diễn ra như bình thường. và khi nó rời đi, cũng không gây sự chú ý gì. Nếu phải nói căn cứ thiếu cái gì, thì chỉ có thể nói thiếu vắng bốn người làm người khác sợ hãi, những giác tỉnh giả. Đây là đâu? Đái quyền cảm thấy bờ hồ nhìn xung quanh thấy cảnh vật lạ lẫm, cảm giác hoảng sợ khiến hắn tỉnh táo lại trong nháy mắt. Nhìn thấy ba đồng bạn vẫn đứng bên cạnh, nội tâm hắn cảm thấy căng thẳng, rõ ràng là ở trong căn cứ, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Khi hắn lên tiếng gọi, ba người còn lại cũng mở to mắt, Tình huống của họ giống như đái quyền, khi thấy hoàn cảnh lạ lẫm, phản ứng đầu tiên của họ là lo lắng sẽ có chuyện xấu xảy ra. Có thể là yên không một tiếng động mà bắt họ tới đây, tuyệt đối không phải là điều họ có thể tưởng tượng, người nào, suốt cuộc là ai. Đừng có giả thần giả quỷ, nếu có bản lĩnh thì ra đây. Đái quyền tức giận gầm lên, bộ dạng hung dữ. Trong tận thế, sống sót được thì phải tỏ ra tàn nhẫn, nếu không người khác sẽ không sợ mình, phịch, lửa bùng lên, thiêu đốt một vật liệu kỳ lạ. Một con tang thi quái dị, nó không có bốn chi, chỉ còn lại thân thể với chất lỏng kỳ lạ chảy xuống, giống như có tác dụng dẫn cháy. Đây là một tang thi được tạo thành từ thi thể, giống như con người sử dụng xăng, ngọn lửa xua tan bóng tôi chiếu sáng xung quanh. Đái quyền và những người còn lại hoảng hốt nhìn quanh, không ngờ lại bị tang thi vây kín, và những con tang thi này lại không giống những con tang thi bình thường họ đã thấy. Giữa lúc bất ngờ, đái quyền nhìn thấy một con tang thi đứng im, bốn chi dài nhỏ, đầu tang thi dưới ánh sáng. Thành thục kỳ hỗn hợp hình tang thi Nhìn qua sách, tang thi họa Hắn nhận ra đây là một loại tang thi gì Trong sách có giải thích rõ về năng lực của nó Có thể nói là cực kỳ khủng khiếp Thăng, thứ đồ gì vậy Một đồng bạn bên cạnh, tự tin vào khả năng của mình Khi nhìn thấy con tang thi thành thuộc kỳ hỗn hợp Không hề để ý Lao thẳng tới, định ra tay đánh vỡ đầu tang thi Đái quyền không lên tiếng ngăn cản Chỉ lặng lặng quan sát Hắn muốn biết liệu mọi chuyện có đúng như trong sách Tang thi họa, ghi chép hay không con tang thi thành thục kỳ hỗn hợp không nhúc nít mặc cho cú đấm của đối phương rời xuống đầu nó phịch một tiếng nhìn thì có vẻ như tiếng động khá chầm nhưng thực tế đối với con tang thi hỗn hợp này cú đấm ấy không gây ra chút tổn thương nào hỗn hợp hình tang thi nắm lấy cổ tay đối phương tuy ý ném đi ném xa tít nó hờ hững nhìn đám nhân loại ngu xuẩn nhưng ngay lúc này từ trong bóng tối vang lên một thanh âm trầm thấp nhân loại các người thật tốt thanh âm đột ngột xuất hiện khiến đái quyền và bọn họ hoảng sợ cảnh vật kỳ lạ xung quanh tạo ra áp lực tâm lý vô cùng lớn đối với họ ngươi là ai đái quyền cầm dao găm trong tay vội vã xây người Hít một hơi thật xấu dù hắn xem mạng người như cỏ rác tính cách tàn bạo nhưng khi gặp phải thứ thật sự kinh khủng thì cũng không tránh khỏi sự sợ hãi thân thể run rẩy ui hơ có âm thanh lạ vang lên như từ đất ma sát trong hoàn cảnh như vậy thanh âm kia càng thêm khủng khiếp như thể xâm nhập vào nội tâm của họ hành hạ họ đến tận xương tủy chưa đầy một lúc Bốn xúc tu khổng lồ từ trong bóng tối chui ra Sắc mặt bọn họ ngay lập tức trở nên tài mét Ban đầu họ tưởng thanh âm vừa rồi là của người Nhưng giờ đây rõ ràng là một quái vật Thi thần chạm rãi lên tiếng Ta đang tìm kiếm người đại diện của ta Trở thành người đại diện của ta ngươi sẽ có khả năng điều khiển tăng thì Và có thể tự do đi khắp nơi Đái quyền căng thẳng hỏi Người đại diện Nếu ngươi không giết chúng ta Có phải là muốn chúng ta trở thành người đại diện của ngươi không Không sai Thi thần đáp Nhưng trong bốn gia tỉnh giả các ngươi, chỉ có một người có thể trở thành người đại diện của ta, mà người đứng cuối cùng, sẽ. Thi thần chưa kịp nói hết câu thì đái quyền đã đột ngột lao tới, tay cầm dao găm, như mãnh thú, tấn công đồng đội bên cạnh, trong tay hắn nhanh chóng giơ dao, đâm xuyên qua cổ của hai người bạn. Khi hắn chuẩn bị đâm xuyên cổ người bạn còn lại, người đó lập tức phản ứng, nhanh chóng lan ra, tránh xa đái quyền, đái quyền, người bị điên rồi, người bạn còn lại hoảng hốt nhìn hai đồng đội đang nằm đó. Máu chảy ra từ cổ, không thể đứng dậy, trong lòng cảm thấy cực kỳ bối rối. Ai mà nghĩ đái quyền lại có thể phát điên như vậy, không hề do dự mà ra tay ngay lập tức. Đái quyền mà đầy điên cuồng. Triệu Tinh vũ, ngươi đừng có động đậy, để cho ta giết ngươi. Ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, chỉ có một người có thể trở thành người đại diện, và ta chính là người duy nhất đó. Đừng có chống đối, ta là giác tỉnh giả, còn ngươi chỉ là tốc độ giác tỉnh giả. Trong phạm vi hẹp này, ngươi không thể tránh khỏi đâu, hẳn không muốn chết. hắn chỉ muốn sống những thứ gọi là đồng đội với hắn chẳng quan trọng gì ai cản trở mạng sống của hắn hắn sẽ giết người đó trong bóng tối Thì thần quan sát tình huống hỗn loạn trước mắt trong lòng nghĩ nhân loại này tuy có vẻ thông minh hơn mấy tên ngốc trước kia nhiều nhưng chẳng lẽ chúng lại có thể làm được gì đái quyền từng bước tiến về phía triệu tinh vũ sắc mặt ngày càng thêm điên cuồng khiến triệu tinh vũ có chút sợ hãi hắn thật sự bị đái quyền dáng vẻ dọa sợ người đừng đến đây đây là âm mưu người giết ta người cũng sẽ không sống được đâu triệu tinh vũ hy vọng đái quyền có thể hiểu ra điều này tuy nhiên đái quyền chẳng hề do dự vẫn tiến về phía triệu tinh vũ dao găm trong tay hung hăng vung lên không có vũ khí phòng thân triệu tinh vũ chỉ có thể giơ tay ngăn cản trong tích tắc máu tươi văng ra cả người hán đều là vết thương phốc phốc đái quyền trực tiếp đâm dao vào trái tim đối phương cắn răng hung hăng dãy ruộng ánh mắt từ từ trở nên dữ tợn và hung ác người không chết thì là ta chết ta muốn sống không có sai ngươi lên đường đi triệu tình vũ nắm lấy đái quyền hai tay nhưng cuối cùng không còn sức buồng tay ra xê dỉ một tiếng hai tay buông xuống đất nằm bất động ta giết bọn hắn ta là người đại diện của ngươi đái quyền thở hổn hển thân thể đầy máu như một con ma quái bước ra từ vực thẳm ánh mắt điên cuồng đến mức khiến ai thấy cũng phải e ngại rất tốt thi thần ra lệnh, xúc tu từ bóng tối vươn ra cuốn lấy ba bộ thi thể đang nằm trên mặt đất kéo chúng vào bóng tối để gạm nhấm nghe kỹ có thể nghe được tiếng nhai nuốt rõ ràng. Ngay sau đó, một xúc tu khác quấn quanh Đái Quyền. Đái Quyền cảm thấy hoảng loạn trong lòng, hy vọng đối phương sẽ tuân thủ lời hứa, đáng giá để ta bồi dưỡng, ta sẽ cho người sức mạnh lớn hơn. Thi thần thì thầm, cùng lúc đó, một trận sớm chấp mưa bão ba phủ, Thi thần cũng đạt được tiến hóa, và khả năng của hắn cũng mạnh mẽ hơn, và khả năng của hắn cũng mạnh mẽ hơn. Đại ca, tối hôm qua ta vất vả khổ sở gạm tinh thể, cảm giác năng lực của mình đã tăng lên rồi. sáng sớm, quân hạo chủ động ngồi chờ lâm phàm. không phải là muốn thể hiện gì, mà là để báo cáo tình hình cho đại ca, để ngài biết được tiến triển và tình huống hiện tại của hắn. lâm phàm cười đáp, ừm, rất tốt. tinh thể của chúng ta rất nhiều, cứ theo trình tự mà nuốt dần dần sẽ tăng lên. ta nghĩ tương lai người nhất định sẽ trở thành một giác tình giả rất xuất sắc, có thể nhìn người bên cạnh mình trở thành giác tình giả, lại nhờ vào tinh thể mà dần dần tăng cường sức mạnh. lâm phàm thấy đây là một chuyện đáng vui mừng. hắn hy vọng mọi người sống sót ở dương quang ẩn náu sẽ đều có thể trở thành giác tỉnh giả bởi vì được người khác bảo vệ và có thể tự bảo vệ chính mình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đại ca hiện giờ cửa lớn do ta canh giữ không dám nói nhiều nhưng ta cam đoan tuyệt đối sẽ không để tang thi hay ác nhân nào xông vào quan hạo vỗ ngực thề son sắt ngày trước hắn chỉ là một người canh cửa nhưng bây giờ thì khác hắn không chỉ là người canh cửa nữa mà là một giác tỉnh giả canh cửa có sức mạnh bảo vệ nơi này Ừm, ta tin tưởng người lâm phàm nghiêm túc vỗ vai quan hạo tràn ngập sự khích lệ người bình thường có tinh thần đấu trí như vậy rất đáng được khích lệ dù hoàng thị giờ không có tang thi nữa nhưng quan hạo có thể nghĩ như vậy lâm phàm cảm thấy rất vui mừng quan hạo nhận được sự tán thành của đại ca hít một hơi sâu không tự chủ ngậm đầu ưỡn ngực mỉm cười rất tự tin à đại ca giờ ta đã trở thành giáp tỉnh giả rồi vậy khi nào ta mới có thể có một bộ chiến giáp của riêng mình đây mới là mục tiêu lớn nhất của quan hạo Không sai, hắn chính là muốn có một bộ chiến giáp riêng, một yêu cầu nhỏ như vậy mà hắn lại thấy hơi thấp thỏm, không biết Lâm Ca có đồng ý không? Hắn nhìn thấy lão Trung mặc chiến giáp trông rất ngầu, nếu như mình cũng có một bộ chiến giáp, thì cuộc đời này sẽ thật sự thỏa mãn, sẽ có, ta sẽ sắp xếp cho ngươi. Lâm Phàm nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của quan hạo không khỏi mỉm cười, quả nhiên, chiến giáp đối với bất kỳ người đàn ông nào đều có sức hấp dẫn vô cùng lớn, trước kia quan hạo cũng muốn có. chỉ là nghĩ mình chưa phải giáp tỉnh giả, có chuyến giáp cũng vô dụng, lãng phí tài nguyên. giờ hắn đã là giáp tỉnh giả nên muốn thử một lần. lâm phàm sao không hiểu được tâm tư của hắn? thật sao? ta ơi lâm ca, quan hạo vui mừng đến mức suýt nữa nhảy lên. in tâm đi sẽ có. với dây chuyền sản xuất và căn cứ đều chuyển về hoàng thị, sản xuất chiến giáp sẽ không ngừng nghỉ. mà hạ giáo sư đã bố trí phần lớn nhân lực vào dây chuyển sản xuất rồi. công việc nghiên cứu tăng thi virus giờ chỉ có hạ giáo sư một mình tiếp nhận. sau khi lâm phàm rời đi. Mọi việc sẽ được triển khai theo kế hoạch Quan hạo định dùng tinh thể từ tối qua Vì vừa mới thức tỉnh năng lực Hắn tự nhiên muốn tìm người quen để hỏi han tình hình Lão Trung là một giác tỉnh giả hệ lực lượng Cho nên hắn đến hỏi lão Trung về cách làm lúc khởi đầu Lão Trung bảo rằng mới bắt đầu thì nên thông thả một chút Đừng vội vàng hấp tấp Tinh thể rất dễ bị kẹt trong cổ họng Cho nên trước khi nuốt cần làm ướt cổ họng để tránh lúng túng Nghe vậy, Quan hạo nghiêm túc tiếp nhận lời khuyên của tiền bối Thận trọng nuốt lấy tình thể, lần đầu dùng, hắn có chút không quen, miệng bị nhét đầy, nước miếng không kìm được tràn ra khóe môi. Chẳng hiểu sao, quan hạo lại cảm thấy xấu hổ, như thể đang làm việc gì đó vô cùng ngượng ngùng. Trong đầu chỉ nghĩ bến cảnh bản thân đang dần được tăng cường, hắn cố gắng nhẫn nại mà nuốt xuống. Khi tinh thể rơi vào bụng, một dòng nước ấm lan tỏa khắp người. Đây chính là điều Lão Trung từng nói, cơ thể đang tiêu hóa tinh thể, từ đó truyền dẫn năng lượng bi khắp toàn thân, cường hóa năng lực của chính mình. Quan Hạo, cảm giác làm giác tỉnh giả thế nào Vương Khai ở trạm gác cầm ổ bánh mì bước tới Ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn Quan Hạo Tối qua hắn lăn qua lộn lại mãi, nghĩ hoài không thông Tại sao hắn Vương Khai lại không thể trở thành giác tỉnh giả Muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn dung mạo có dung mạo Vì sao ông trời lại chẳng đói hoài đến hắn Quan Hạo nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ ấy, trong lòng không khỏi đáp ý Ôi chào, có gì đâu, chẳng qua là lưng không còn mỏi Chân cũng hết đau, ngoài ra thì không có gì đặc biệt. Nhưng nói thật, sau khi trở thành giác tình giả, tinh thần ta khác hẳn. Khi nói ra những lời này, hắn phát hiện ánh mắt Vương Khai có chút biến hóa. Quan hảo vỗ vai y, cười nói, khai ca, không cần nói nhiều, ta tin tưởng huynh. Người tin cái gì, tin rằng huynh nhất định cũng sẽ trở thành giác tình giả. Khi ấy, nếu có chỗ nào không hiểu, cứ tìm ta là được, Vương Khai. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy một luồng ác ý sâu sắc dáng xuống mặt. Khai ca, ta còn chút việc, có gì thì tìm ta. Quan hạo vẫy tay chào rồi quay người bước đi, khi sắp rời khỏi, hắn lại dừng chân, ngoái đầu nói, ta cũng sắp có chiến giáp của riêng mình, ta nhớ huynh vẫn luôn muốn thử mặc chiến giáp, khi nào ta có, sẽ cho huynh mượn mặc thử, nói xong, hắn rời đi không quay đầu lại, vương khai nhìn theo bóng lưng ấy mà cắn răng chịu đựng, lòng uất nhẹ muốn khóc mà không thể, hắn vẫn luôn tin mình là thiên tuyển chi nhân, rằng khi có giáp tỉnh giả xuất hiện, nhất định phải có phần của hắn, đáng tiếc, lại không phải. Hơn nữa, chiến giáp cũng sắp có. Thật sự hâm mộ biết bao. Lão thiên, ta nguyện ý dùng đệ đệ rút ngắn 18cm tại giới đổi lấy trở thành giáp tỉnh giả. Lâm phàm đi vào bên ngoài song sắt, đoàn người trong thời gian gần đây đã cố gắng rất nhiều. Bên ngoài, thi thể tang thi đã được thanh lý gần như xong. Trên mặt đất chỉ còn một ít máu đọng lại, thi thể vụn vặt hợp nội tạng các loại đều đã được dọn đi. Hắn đi đến chỗ hố sâu chất đầy thi thể tang thi. Hố sâu ban đầu rất lớn, Giờ đã chất đầy vô số thi thể tang thi, đây là kết quả của nỗ lực đoàn kết của mọi người. Nếu chỉ dựa vào sức lực cá nhân, không biết phải mất bao lâu mới có thể chất đống những thi thể này. Đoàn kết chính là sức mạnh, mùi vị thật là khó ngửi, lâm phàm bịt mũi, cao mày, nghĩ lại cũng phải với số lượng thi thể như vậy, lại chất đống lâu như thế. Nếu không có mùi thì đúng là kỳ lạ, vấn đề bây giờ là phải xử lý đống thi thể này. Như thế nào, hắn nghĩ ngay đến việc vùi lấp. đây là cách làm tương đối đáng tin cậy, đốt cháy chắc chắn không được. hắn nhớ hình như đã nghe ai đó nói khi cơ thể người bị đốt cháy protein trong cơ thể kết hợp với lưu huỳnh tạo thành sơn phù điô nhưng tình huống cụ thể thế nào thì hắn không rõ. ai biết được đó có phải là sự thật hay không? vì thế hắn quyết định làm theo cách của các bậc tiền bối, thổ táng là tốt nhất, vùi lấp dưới đất, đất đai sẽ được tẩm bổ và về sau có thể trồng hoa cỏ, chắc chắn sẽ nở rất tươi tốt. lâm tiên sinh, hà khánh mỉm cười đi đến, lâm Phàm đáp. buổi sáng tốt lành cả hai trao đổi một câu bình thường nhưng cũng tràn đầy sự ấm áp lâm tiên sinh đối với hồ sâu này chúng ta nghĩ sẽ dùng thổ để che giấu hạ khánh dường như đã hiểu ý của lâm phàm rõ ràng là đang nghĩ cách xử lý hố sâu này vì vậy hắn nói ra suy nghĩ của mình lâm phàm gật đầu ừm giống ý tưởng của ta thổ trôn là tốt nhất thổ trôn tốt thì tốt chỉ là diện tích có hơi lớn một chút hạ khánh nghĩ đến diện tích rộng như vậy không biết sẽ đi đâu để tìm đủ đất để vùi lấp Để ta suy nghĩ một chút, Lâm Phàm sờ cầm, trầm tư, đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu, hắn hưng phấn nói, ta có một biện pháp rồi nhưng không biết có hiệu quả hay không, chúng ta thử xem sao, nếu không được thì sẽ nghĩ cách khác. Hạ Khánh biết Lâm Phàm luôn có nhiều ý tưởng, nhưng đối với biện pháp này, hắn thực sự không nghĩ tới. Ngay sau đó, hắn thấy Lâm Phàm bảo hắn lùi lại, rồi chỉ thấy Lâm Phàm nhảy lên. dưa quả đấm lên, nhắm ngay hố sâu, tung một quyền rất mạnh. chỉ trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ bùng nổ, không gian như bị vạn vẹo. cảm giác ngột ngạt thật đáng sợ. sau này mạch suy nghĩ không thể dựa theo cách suy nghĩ của người bình thường mà giải quyết vấn đề. hạ khánh tự lẩm bẩm trong lòng, dù đã thấy lâm phàm làm những điều kỳ lạ, nhưng vẫn luôn suy nghĩ như người bình thường, tìm cách giải quyết vấn đề. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy khiếp sợ. hạ khánh nhìn thấy một hố sâu đã chất đầy thi thể. Dưới sự áp chế của Lâm Phàm, thi thể liên tục bị nén ép lại, chỉ trong chớp mắt, thi thể bị đè xuống chỉ còn nửa độ cao của hố, sau đó mặt đất xung quanh nổ tung, đất đá lan xuống, che lấp toàn bộ thi thể, rất nhanh, động tĩnh lắng xuống, Lâm Phàm mỉm cười nói, nhìn xem, chen một chút, tóm lại là có không gian, biện pháp này quả, Hạ Khánh ngạc nhiên nhìn tình hình trước mắt, ừm, đúng vậy, thật sự là một biện pháp không tệ, hắn có thể nói gì đây? biểu hiện ra sao chỉ có thể giả vờ như mọi thứ đều là kế hoạch từ trước tạo thành thói quen mà thôi lâm tiên sinh hiện tại xung quanh nơi ẩn núp đã được dọn dẹp sạch sẽ đại vũ tiểu vũ bọn họ đã mở các cửa lớn của hộ gia đình làm rất tốt công tác phục vụ chuyện kế tiếp chắc là chờ hai cây cầu lớn được xây dựng thành lũy đúng không hạ khánh biết những động tác gần đây là rất lớn việc dọn dẹp thi thể tang thì chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống hắn nghe nhóm lính thông tin nói rằng đang chuẩn bị bao phủ toàn bộ hoàng thị bằng một trạm cơ sở ban đầu các thiết bị cơ sở đã có nhưng do tận thế bùng nổ bị ảnh hưởng hiện giờ không còn nguy cơ từ tang thì chỉ cần sửa chữa các thiết bị đó là xong đến lúc đó toàn thành phố sẽ thông suốt cam đoan an toàn cho hoàng thị là yếu tố đầu tiên các chuyện khác đều phải xếp sau hiện tại tam thi sách họa đang không ngừng phát tán vệ tinh và các thiết bị thu thập cũng đang tiến hành chung quanh thành phố Số lượng tăng thi nhiều hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Đồng thời, bọn chúng cũng có trình độ tiến hóa cao. Dù không ảnh hưởng đến Hoàng thị, nhưng ta vẫn muốn chuẩn bị dọn dẹp sạch sẽ. Lâm Phàm nghĩ đến sự phát triển trong tương lai, máu nóng trong người bốc lên, cảm giác đầy nhiệt huyết. Trong nháy mắt tràn ngập một cảm giác sảng khoái. Trước đây, hắn muốn dọn dẹp sạch sẽ Hoàng thị. Có người cho rằng đó là ý tưởng viển vông. Nhưng bây giờ Hoàng thị đã an toàn. Và giờ đây, khi hắn nghĩ đến việc dọn dẹp sạch sẽ xung quanh Hoàng thị, Sẽ không còn ai cho là, là hắn chỉ mơ mộng nữa. Hạ Khánh nhìn lâm phàm, thật sự là một người kỳ lạ, ít nhất hắn, chưa bao giờ thấy ai có tinh thần và nhiệt huyết mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng, người này có thể trở thành lãnh đạo trong thời đại mới, nắm trong tay một thành phố quản lý vô số người sống sót. Nhưng Hạ Khánh thì không. Vẫn như những người sống sót khác, sống một cuộc sống bình thường, thậm chí còn vất vả hơn nhiều. Hạ Khánh không có ý nghĩ gì khác, chỉ muốn như những người sống sót còn lại, tìm kiếm nguồn năng lượng riêng cho mình. đây thật sự không phải chỉ là lời nói suông mà là hắn thật sự không còn những ý nghĩ đó nữa lâm phàm đã xây dựng được một cách cục vững chắc nghĩ về bản thân hạ khánh đã lấy hạnh vận hào làm căn cứ để phát triển đạt được một sự nghiệp còn lâm phàm thì đã tiêu diệt hết tất cả tang thi trong thành phố tái thiết một xã hội phồn vinh nghĩ đến kế hoạch của mình hạ khánh cảm thấy rất xấu hổ giống như càng sống lại càng thấy mình không tiến bộ lâm phàm đã giúp hạ khánh tổ chức nhân lực dọn dẹp sắc tang thi trên các con phố Chết đống một thời gian dài Thậm chí đã gần như hòa vào với mặt đất Nghĩ đến tình hình hiện tại của Hoàng thị Dù không thể so với thời kỳ hòa bình Nhưng so với những gì đã xảy ra trong tận thế Thì cũng coi như là tốt rồi Trên đường đi, đàm thanh hỏi chu Dương, người đi đâu vậy? chu Dương trả lời, không có gì đâu Ta đi ra phía trước Tân Phong tiệm sách Mua một ít sách vở và bài thi cho phỉ phỉ Các người cũng biết Trước đây ta có làm phỉ phỉ không vui Nên giờ ta muốn sửa lại quan hệ Không thể để nó cứ như vậy Đàm thanh suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ừm, ta cũng nghe người ta nói về phì phì, đó là một đứa trẻ trong những người sống sót ở Dương Quang, rất thích học tập và có trách nhiệm, nghe vậy, Chu Dương càng cảm thấy quyết định của mình là đúng. Lúc trước hắn nghĩ, đứa trẻ này có thể sẽ nhanh chóng quên đi chuyện trước kia, nhưng khi hắn nhận thấy đứa trẻ không chỉ không quan tâm đến hắn, mà còn thấy các đứa trẻ khác khi đi ngang qua đều chỉ trò bàn tán, hắn mới nhận ra rằng vấn đề không đơn giản như vậy, hắn bắt đầu nhận thấy mức độ nghiêm trọng của việc này. Dựa trên những lời của người khác nói với hắn, Chu Dương quyết định phải sửa chữa và cải thiện quan hệ với đứa trẻ này. Dù sao, bối cảnh của phỉ phỉ cũng không phải đơn giản. Khi đến tiệm sách, Chu Dương nhìn thấy những cuốn sách cũ đã đầy bụi, thậm chí có cả mạng nhện, và có thể thấy những con nhện thong thả bò trên đó, như thể chúng đã coi nơi này là nhà của mình. Hắn chọn một cuốn sách bài thi dày, nghĩ đến phỉ phỉ vẫn còn học tiểu học, định đặt xuống nhưng lại nghĩ, Bây giờ là tận thế, làm gì còn kỳ thi cấp 3 hay thi đại học nữa tri thức giờ đây là quan trọng nhất Không phải là có thể học được hay không Mà là phải tiếp tục học để nhân loại có thể phát triển sau này Dù là loại tri thức gì đi nữa, đều phải tiếp thu Hắn tiếp tục lựa chọn một số sách vở và bài thi Mà hắn cảm thấy là phù hợp Lúc này, chủ Dương nghĩ lại thời trẻ của mình Khi còn nhỏ hắn cũng không thích học Mỗi khi nhìn vào sách vở, chỉ cần nghĩ đến là đã cảm thấy đau đầu, cha mẹ vì thế cũng chẳng phí công mà đánh hắn. Có lúc, hắn cũng cảm thấy có lỗi với phụ mẫu, vì họ vất vả kiếm tiền để nuôi hắn đi học, mà hắn lại đem thời gian đi chơi bời Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy học hành vất vả cũng không có gì là hữu ích. Hiện tại là tận thế rồi dù học giỏi đến đâu, tìm được công việc để người khác hâm mộ thì có ích gì. Theo kinh nghiệm của chính mình, hắn quyết định phải học thật giỏi để giúp phỉ phỉ. học cùng người khác và tự mình học là khác biệt hắn mong muốn người khác không ngừng tiến bộ và nếu có điều gì không may xảy ra hắn sẵn sàng từ bỏ bản thân đàm thành nhưng chu dương mang về một đống lớn bài thi và sách vở biểu cảm của hắn có chút phức tạp có vẻ hơi khó hiểu không chỉ là thật sự cầm sách mà còn cầm nhiều đến vậy dù sao phì phỉ vẫn chỉ là một đứa bé trẻ con thường có sự kháng cự với việc học hành chuyện này có lẽ phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của họ chu dương cười nói Các người xem, ta thành tâm như vậy, đủ chưa? Mọi người nhìn nhau, cuối cùng đều gật đầu đồng ý. Đủ rồi, nhưng trong lòng họ đều có chút lo lắng. Thậm chí, có người muốn hỏi Chu Dương. ngươi không sợ biến một vấn đề nhỏ thành mâu thuẫn sinh tử sao? Lúc này, phỉ phỉ trong lớp học không nhịn được hắt xì một cái. Cô vuốt mũi, quay đầu nhìn lại, vẫn cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, giống như có người muốn đâm lén bình. Nhưng hẳn là chỉ là áo giác thôi. Lúc này, Lâm Phàm rời khỏi hoàng thị, đi qua cầu lớn, Quan sát tình hình xung quanh, cách một cây cầu lớn, hai thế giới khác nhau hoàn toàn Trong hoàng thị, Tăng Thi đã được dọn dẹp sạch sẽ Nhưng khi đi ra khỏi cầu, Tăng Thi lại xuất hiện khắp nơi Lâm phàm thấy một thi thể Tăng Thi tiền hóa Đầu nó nứt ra và bên trong không còn tinh thể nữa Đây không phải là ta thanh lý Tăng Thi Nhìn thời gian chết cũng không lâu Có lẽ là sau khi hoàng cảnh quan rời đi Đã gặp phải tình huống này và dọn dẹp chúng Lâm phàm đoán như vậy, cảm giác có khả năng cao là đúng Hắn nghĩ hoàng cảnh quan có thể không biết tình hình bên ngoài như thế nào, không biết có gặp phải nguy hiểm hay không. Nhưng nghĩ lại, người mặc chiến giáp thì hắn sẽ không gặp vấn đề lớn, ôi ôi, một tiếng gầm thấp vang lên. Lần lượt, những tang thi phát hiện ra sự tồn tại của lâm phàm, gầm thét và lao về phía hắn. Bây giờ, tang thi đã trông rất đáng sợ sau khi tận thế bùng nổ đã qua một thời gian dài, thân thể của tang thi không bị phân hủy. nhưng miệng của chúng tiết ra một chất lỏng nhầy nhụa, dần dần tích tụ và khiến chúng trở nên ác độc hơn. Tinh thần các ngươi quả thật đáng để học hỏi, biết rõ hàng xóm các ngươi đều đã bị ta tiêu diệt sạch sẽ, vậy mà vẫn dám can đảm lao thẳng về phía ta, Lâm Phàm đánh giá bọn tang thì, zombie, rất cao. Loại đánh giá cao này không phải ai cũng có thể nhận được. Từ khi tận thế bắt đầu đến nay, Lâm Phàm khen ngợi nhiều nhất chính là tang thì. Nếu như tang thì có tri giác nghe được lời khen này, Có lẽ chúng cũng sẽ nảy sinh chút thiện cảm với nhân loại Dù sao chúng đã làm vô số chuyện độc ác với con người Vậy mà lại được người ta tán dương Ai nghe mà không cảm thấy kỳ lạ và khâm phục Đúng lúc hắn đang nghĩ ngợi Thì phát hiện đám tang thi đã ập tới Hắn vung tay Thanh frost Frostmourne hiện ra trong tay Tuy rằng chỉ cần một quyền cũng có thể đập tan bọn chúng Nhưng hắn vẫn hy vọng có thể dùng thanh kiếm trình nghĩa Chân thành mà thanh tẩy linh hồn của chúng Lưỡi kiếm ánh bạc chạm tới đầu tang thi Chỉ nghe Phụt Một tiếng máu thịt vỡ vụn cảm giác chẳng khát nào cắt vào miếng đậu phụ không hề có chút trở ngại nào mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng như thể được định sẵn rất nhanh toàn bộ tang thi trước mặt đều nằm dạp dưới đất kẻ thì đầu bị bổ nát kẻ thì thân thể bị chém thành hai mảnh lộ trình còn xa ta phải tiếp tục cố gắng mới được hắn liếc mắt nhìn xung quanh từ nơi xa thẳm hắn cảm nhận được có thứ gì đó đang âm thầm theo dõi mình trong lòng dần có chủ ý hắn lập tức men theo phương hướng ấy mà truy tìm Ngươi vẫn luôn giám thị tình hình của hoàng thị đúng không? Xuất hiện trước mặt lâm phàm là một tang thi trông rất bình thường, nhưng hắn biết đây tuyệt đối không phải loại tang thi phổ thông, thân thể và tư duy của nó đã bị một loại tang thi khác chiếm giữ. Hắn rõ ràng rằng hoàng thị hiện tại trong mắt một số tang thi chỉ là miếng thịt dư thừa, nhìn thì chướng mất nhưng nếu muốn loại bỏ thì phải chịu đựng một cơn đau đớn kịch liệt. Ngươi là ai vậy? Tang thi kia chậm rãi mở miệng, ngươi không biết ta là ai sao? Lâm phàm tỏ ra nghi hoặc. Trước đây hắn từng chạm mặt với thực não giả ở Thành Hương Sơn, cũng từng giao đấu với thần bí tang thi của Diêm Thị. Thế mà bây giờ, một tang thi khác lại hỏi hắn là ai? Rõ ràng có điều gì đó không đúng. Không lẽ lại có một tên thần bí tang thi khác ẩn nấp quanh đây, đang chờ thời cơ ra tay với hoàng thị. Nếu đúng là như vậy, hắn tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Tang thi kia chậm giải đáp, nhân loại đáng thương, ngươi vọng tưởng gây sự chú ý với hoàng bế của tang thi. Vương Tử Hiên, tâm tư của ngươi, ta vừa nhìn đã thấu. Lâm Phàm hơi cao mày, giọng điệu đúng là quá ngạo mạ Tang thi Hoàng Bế, Vương Tử Hiền, tên thật, đây là lần đầu tiên hắn gặp một tang thi tự xưng bằng tên người, vậy là hắn lại đụng phải một tên tang thi thần bí đặc biệt. Hơn nữa trí tuệ của tên này rõ ràng vượt xa các tang thi khác, mà lúc này, hoàng thị cũng đang bị một loại tang thi khác giám sát. Hắn suy nghĩ một chút, tại sao tang thi lại luôn thích giám sát hoàng thị? Liệu có phải đám tang thi này cảm nhận được tương lai tươi sáng đầy hy vọng từ hoàng thị? hay là họ thấy có sự uy hiếp từ hoàng thị đối với bọn chúng vì vậy chúng muốn xóa bỏ sự uy hiếp này khả năng này rất cao thật xin lỗi làm ngươi hiểu lầm rồi ta rất hiếu kỳ về ngươi chúng ta có thể gặp mặt một lần được không ta muốn mang chút lễ vật đến thăm ngươi nhân tiện trò chuyện về tương lai của nhân loại và tang thi lâm phàm nói với giọng ôn hòa cố gắng phát ra một tín hiệu thân thiện nhưng bị tang thi hoàng đế vương tử hiên điều khiển tang thi này lại rất nhân tình Chuyện mắt lên ngươi coi ta là đồ ngũ sao không ta không coi ngươi là đồ ngu ta chỉ muốn hy vọng có thể trao đổi với người một cách hữu hảo lâm phàm nhận ra rằng những tang thi có lý trí thì rất khó để nói chuyện dù anh truyền đạt thiện ý nhưng chúng lại không tiếp nhận rất nhiều lần tình huống đều như vậy khiến anh cảm thấy rất bất đắc dĩ Cách cách vua tiếng cười đắp ý của điều khiển tang thi đột nhiên ngừng lại ngay lập tức điều khiển tang thi lao tới tấn công lâm phàm đối mặt với sự tấn công như vậy lâm phàm vẫn rất bình tĩnh vung kiếm một cách điềm tĩnh Một nhát kiếm chém đứt đầu đối phương. Tại hợp thành phố, một tòa cao ốc của chính phủ đã hao tổn hàng trăm triệu để xây dựng, có thiết kế vô cùng xa hoa, là một trong những công trình tiêu biểu của hợp thành phố. Lúc này, tòa cao ốc này đã bị tang thi vương tử hiên chiếm giữ. Từ cổng vào, hai con tang thi lực lượng hình thù kỳ quái đứng bất động, mắt nhìn nhau mà không chớp. Thông thường, tang thi hay lắc lư, đung đưa thân thể và đầu khác biệt so với con người. Nhưng đối với hai con tang thi này, lệnh của tang thi vương tử hiên rất đơn giản. Đừng yên không được động đậy Ai dám cử động sẽ bị bóp nát đầu Vào bên trong tòa nhà Trong không gian tối tăm Tiếng mèo mèo Ortex vang lên Không ai biết bên trong có bao nhiêu tang thi đang ẩn náu Cứ thế họ leo lên đến tầng cao nhất Tang thi vương tử hiên ngồi ngay ngắn trên bảo tọa Thể hiện sự bá đạo Bên cạnh là những tang thi hỗn hợp làm vệ sĩ Chó săn săn mồi đi quanh quẩn Mặc cho tang thi vương tử hiên vuốt ve chúng như một con chó nhỏ ngoan ngoãn Giờ đây tang thi vương tử hiên không còn là kẻ yếu đuối như trước hắn đã thực sự đứng vững với hai viên tinh thể mạnh mẽ có được sau khi chiến đấu hắn trở thành kẻ bá đạo trong tân thủ thôn không kiêng nề gì cả bất chấp mọi quy tắc điều khiển tang thi để săn giết lấy được những tinh thể cao cấp từ tang thi giờ đây hắn đã chiếm lĩnh nửa thành phố hợp đủ để gọi hắn là hoàng đế trong thế giới tang thi hoang phương thị hư hư khoảng cách giữa hợp thành phố và hoàng thị thật gần sau khi tôi chiếm lấy hợp thành phố Hoàng thị sẽ là mục tiêu đầu tiên tôi chiếm lấy, trong đầu vương tử hiên tràn ngập những ý nghĩ đen tối. Khi hắn đứng dậy, tất cả tang thi xung quanh như bị ảnh hưởng, tất cả đều đi theo sau lưng hắn, thật yên lặng và trật tự. Hắn hiện giờ muốn tiêu diệt một nhóm tang thi có hình dáng hợp nhất ở phía bắc thành phố Hợp. Chúng có thực lực siêu cường, và trong thời gian gần đây, chúng đã bị hắn làm cho suy yếu gần hết. Với trí tuệ của mình, vương tử hiên dám vượt cấp chiến đấu, quyết định tiêu diệt những tang thi mạnh mẽ này, vào trong văn phòng của tài nhà, tiếng. Cách cách vu, vang lên, tang thi vương tử hiên ngậm đầu lên và gầm thét, meo meo meo meo, xung quanh, đám tang thi bạo động, tiếng gầm rú vang lên, dường như có thể phá vỡ bầu trời. Nhiều ngày lúc này, vương tử hiên ngậm đầu bất ngờ thấy trên bầu trời lại có một chiếc máy bay trực thăng, có vẻ như đang bay về phía này. Dần dần chiếc máy bay trực thăng không hạ xuống mặt đất, mà chỉ cách mặt đất 2-3 mét. Trong máy bay, một người đàn ông mặc áo đen nuốt nước miếng, hoảng hốt nhìn xuống tình hình dưới đất. ánh mắt dừng lại trên thân hình của vương tử hiên đây là tổ chức đang quan sát muốn bảo lưu trí tuệ của tang thi khi còn sống thậm chí điều khiến hắn không thể tưởng tượng nổi là tổ chức này lại muốn hợp tác với tang thi điều này làm hắn không dám nghĩ đến càng không thể chấp nhận đáng tiếc hắn không có sự lựa chọn vì tổ chức đã chọn hắn hắn buộc phải trao đổi với loại tang thi này phi công điều khiển máy bay trực thăng nhìn thoáng qua người đàn ông áo đen với vẻ đồng tình tuy vậy hắn đã chuẩn bị sẵn sàng Nếu tình huống có gì bất ổn, hắn chắc chắn sẽ bỏ chạy ngay lập tức Vương Tử Hiên cảm thấy rất nghi hoặc Hắn không nghĩ rằng lại có một con người dám xuất hiện trên lãnh địa của mình Ngay sau đó, hắn thấy một người đàn ông áo đen nhảy xuống từ máy bay trực thăng Khi người đàn ông áo đen xuất hiện, đám tang thi xung quanh phát ra những tiếng gầm gừ đầy hung tợn Tuy nhiên, dưới sự kiểm soát của Vương Tử Hiên Đám tang thi chỉ dám gào thét mà không dám tấn công Người đàn ông áo đen run rẩy, tay chân không ngừng run Mồ hôi lạnh lướt xuống trán, hắn run rẩy đi về phía Vương Tử Hiên, nhưng không dám lại gần mà giữ khoảng cách mấy mét. Cuối cùng, người đàn ông áo đen quỳ gối trước mặt Vương Tử Hiên, nói, Tôn kính Tăng Thi, tổ chức chúng ta muốn thảo luận về một cuộc hợp tác với nải. Vương Tử Hiên nhìn đối phương, cũng không khỏi ngạc nhiên vì hành động của hắn. Hắn thật sự không nghĩ rằng lại có một con người dám xuất hiện trước mặt hắn, và thậm chí còn muốn thương lượng hợp tác với hắn. Vương Tử Hiên bật ra một tiếng cười trầm thấp, cách cách vu. Người đàn ông áo đen càng thêm hoang mang, hắn không hiểu ý nghĩa của câu, cách cách vu, thậm chí còn muốn lên tiếng nói, đại ca, có thể nói tiếng Trung không? Nói chút gì đó tôi có thể hiểu được không? Hắn bị tổ chức giao nhiệm vụ mà không được biết quá trình, chỉ có kết quả. Tất cả mọi thứ đều phải dựa vào sự sáng tạo của hắn, vì vậy hắn đã quỳ xuống trước mặt tang thi để thể hiện sự tôn trọng. Vương Tử Hiên chạm rãi mở miệng, nói đi, hợp tác là chuyện gì? Khi Vương Tử Hiên lên tiếng, người đàn ông áo đen rất kinh ngạc. Quả thật, Tang Thi có lý trí và có thể nói chuyện, điều này khiến hắn cảm thấy Tang Thi ngày càng trở nên đáng sợ. Lúc này trước ngực của hắn, một chiếc lỗ kim chụp lên hình ảnh trước mắt. Tầng lớp cao cấp của tổ chức bên kia đang quan sát, khi họ thấy Vương Tử Hiên thật sự lên tiếng, vẻ mặt của họ trở nên vô cùng phấn khởi. Họ nhận thấy rằng Tang Thi có rất nhiều ưu điểm, thân thể Tang Thi sẽ không bị phân hủy, điều duy nhất là nó sẽ tiết ra một chất lỏng nhầy nhụa, dù không ăn uống Thân thể vẫn có thể duy trì được hoạt động, điều này rất kỳ lạ, như thể không cần ăn uống mà vẫn có thể sống sót. Các loại năng lực như vậy có thể gọi là siêu năng lực. Nếu con người có thể điều khiển những năng lực này, thì đó chẳng khác gì có sức mạnh của thần linh. Tuy nhiên, điều mà tổ chức này nghi ngờ là suốt cuộc lâm phàm có năng lực gì, hay năng lực của hắn cũng không được ghi lại trong. Tàng thí sách họa, một người đàn ông mặc áo đen lo lắng nói, chúng ta muốn có huyết dịch của ngươi. Khi nói ra câu này, hắn cảm thấy một giây sau mình có thể sẽ chết, bởi yêu cầu này có vẻ quá mức, tuy nhiên điều khiến hắn bất ngờ là Vương Tử Hiên, đang đứng ở đó, lại không có bất kỳ phản ứng gì, thậm chí không hề thể hiện sự phẫn nộ. Điều này khiến người đàn ông mặc áo đen cảm thấy nhẹ nhõm. Vương Tử Hiên, dù đã biến thành tang thì, vẫn còn giữ được ý thức và lý trí của mình, chỉ có điều hắn không mang đến những chuyện pháp. Và chỉ tập trung vào việc phát triển theo hướng táo bạo, âm u Hắn chính là tồn tại đặc biệt nhất trong tận thế này Vương Tử Hiên trêu chọc nhìn đối phương và nói Muốn lấy máu của ta để nghiên cứu sao Điều này giống như mở hộp Pandora Sẽ khiến các ngươi rơi vào một vực thẳm vô tận Người đàn ông áo đen vội vã nói Ngươi cứ nói đi Chỉ cần ngươi muốn Chúng ta sẽ cố gắng làm theo Vương Tử Hiên mỉm cười và đáp Được rồi cho ta những tinh thể có màu sắc rực rỡ Càng nhiều càng tốt Người đàn ông áo đen trợ tròn mắt Những tinh thể màu sắc rực rỡ là loại tang thi mới có thể sở hữu Chứ không phải là những loại tinh thể mà bọn họ có thể lấy được Màu sắc rực rỡ, hẳn nghĩ, cả vàng kim bọn tôi cũng không thể có được Phương Tử Hiên khinh thường nói Hừ, ta biết các ngươi không thể có được, không quan trọng đâu Làm sao loài người có thể có được tinh thể màu sắc rực rỡ Đó chỉ là mơ mộng mà thôi Người đàn ông áo đen im lặng, mặc cho vương Tử Hiên chế giễu Vì dù sao lời hẳn nói cũng đúng Vương Tử Hiên điều khiển một tang thi đi vào trong đại lâu, sau đó sai nó mang ra một quyển sách ném thẳng vào người đàn ông áo đen, trong đó có một người nào đó, hoặc là một thứ tương tự, nếu các ngươi tìm thấy, ta sẽ đồng ý hợp tác. Người đàn ông áo đen nhặt lên quyển sách, nghĩ rằng bên trong là thứ gì đó quan trọng, nhưng khi lật ra, hắn hoàn toàn bất ngờ, quả thật là hắn đã nghĩ quá nhiều, hắn tưởng rằng bên trong là vật gì đó quan trọng, nhưng không ngờ quyển sách lại chứa toàn những tấm hình. mà những bức ảnh đó là của những cô gái chơi kai những cô gái trẻ trung, thuần khiết, ánh nắng và tinh khiết đến mức làm người ta xúc động chỉ trong một giây. người áo đen miệng mở rộng ngây ngốc nhìn vương tử hiên không thể nào. cho dù đã biến thành tang thi, sao còn nghĩ được đến những chuyện này? vương tử hiên quan sát ánh mắt của người áo đen, vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng hắn có chút ngượng ngùng. hắn tự nghĩ mình vẫn còn là người của thời đại này, vẫn luôn gắn bó với màn hình, bản phím và mạng internet. mỗi ngày khi tỉnh dậy Việc đầu tiên hắn làm chính là bật máy tính lên, sau đó lướt qua một loạt thông tin. Hắn là một người trong ngành công chức, vì vậy số lượng thông tin cần xem là rất nhiều. Hắn cần phải đọc qua tất cả những tin tức đó, sau đó gõ chữ để bày tỏ ý kiến. Giả vờ như mình vừa mới tỉnh dậy, rồi đăng một tấm ảnh ghim tóc. Tiếp theo là phát một câu nói đại loại như, anh anh anh, có thể biến thái đến mức nào thì biến thái đến mức đó. Nhìn như mỗi ngày hắn đều trò chuyện cùng đám người trong giới. Giống như rất phong phú, nhưng thực tế trong lòng hắn lại vô cùng trồng rỗng, lưới tình qua đi mấy lần. Mỗi lần lưới tình đến, đều vang dội trong đám người như trống cua chiêng, nhưng có lẽ trời cũng không nhìn nổi, ngày hôm sau lại bị bỏ lại. Vì vậy, không phải là bị mà là đang bị quang ra ngoài đường, hắn vô tình mượn rượu tiêu sầu, uống nhiều lúc. Không phải vì mình thất bại trong lưới tình mà nước mắt rơi đầy mặt, mà là thừa dịp cồn rượu tỏa ra khắp nơi, cho người khác phải chịu đựng, đến mức. Hắn luôn chờ mong vào những lần lưới tình tiếp theo. Giờ đây, hắn đã biến thành tang thi, một đầu tang thi có lý trí, thể sẽ trở thành tang thi hoàng đế, tìm kiếm trước Khi Muội, tiến hành một trận oanh liệt để xem tình yêu giữa những tang thi có thể ra sao. Hắn tin rằng, chỉ cần bất tử, tình yêu cũng sẽ vĩnh cửu. Làm sao? Không làm được sao? Phương Tử Hiên trầm giọng hỏi, hắn cũng muốn tự mình đi tìm, đồng thời cũng có kế hoạch hành động. Thành phố hợp thành cơ bản không còn hy vọng. Không còn người sống sót Đến nước ngoài kia Dù hắn đã điều khiển tam thì Nhưng vẫn chưa gặp được lại mỗi tử này Chúng ta có thể làm được Người áo đen không chút do dự đồng ý Dù hiện tại trong tay chưa có gì Nhưng tổ chức của họ sẽ tận sức tìm kiếm Điều này không phải quá khó khăn Tuy nhiên, trong mặt thế để tìm được người sống sót Có dung mạo cao cấp như vậy Độ khó tuy có Nhưng tuyệt đối không phải là lớn Ừm, đi đi Vương Tử Hiên nói một câu Người áo đen lập tức đứng dậy nắm lấy dây thửng từ trực thăng leo lên máy bay với người áo đen tang thi này chỉ là một loài quái vật quái dị vương tử hiên nhìn máy bay trực thăng rời xa trong lòng tràn đầy chờ mong hắn thấy rằng khi gặp được muội tử hắn sẽ chỉ làm tình yêu trở thành tình yêu thật sự tuyệt đối không phải kiểu ta yêu người một cách khinh suất cách cách vu vương tử hiên gầm lên dẫn theo đại quân hàng ngàn lớp lớp người cùng nhau hướng về thành bắc hắn muốn tiêu diệt những tang thi tiến hóa nuốt lấy tinh thể của chúng để trở nên mạnh mẽ hơn chạng vạng tối tại nơi ẩn náu dương quang chu dương mang theo thư tịch bài thi và bánh gato đứng trước cửa phòng tám trăm bốn cảm thấy mọi thứ có vẻ ổn liền gõ cửa thùng thùng cửa chống trộm mở ra trần hạc thấy người ngoài cửa to mò hỏi chu dương có chuyện gì vậy chu dương nhìn vào trong một chút hỏi phỉ phỉ có ở nhà không ở trong vào đi trần hạc thấy chu dương mang theo đồ vật Bánh Gato dễ hiểu, nhưng khi thấy thư tịch và bài thi, nhưng khi thấy thư tịch, đều, như thể nghĩ điều gì đó. Phỉ phỉ, Chu Dương thúc thúc đến tìm ngươi, ra đây đi. Trần Hạc gọi, phỉ phỉ và đình đình đang trong phòng. Hai tỉ muội đang trò chuyện về những bí mật nhỏ. Đó là những chuyện chỉ trẻ con mới hiểu, không thể để người lớn biết. Khi phỉ phỉ và đình đình đi ra, Chu Dương lần đầu tiên nhìn thấy, liền tươi cười vui vẻ nói, phỉ phỉ, ngươi khỏe không? Mặc dù phỉ phỉ là một cô bé thông minh, Nhưng khi gặp phải tình huống xấu hổ, nàng thường để trong lòng, tuy nhiên phỉ phỉ rất lễ phép, thấy người ta đến cửa, nàng chỉ có thể lịch sự đáp lại, chu thúc thúc khỏe, chu Dương đặt những đồ vật lên bàn, thấy đống sách và bài thi của phỉ phỉ, mắt ông lập tức mở to, nhìn về phía phỉ với ánh mắt khác hẳn, chu Dương không hề nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống, thậm chí còn cảm thấy mình làm rất tốt, vừa cười vừa nói, phỉ phỉ, đừng để những chuyện trước đây làm ngươi buồn, thúc thúc đến để cùng người bồi đáp lại. đây là chút bánh ga tô cho các người ăn có những sách vở và bài thi này thúc thúc biết ngươi là cô bé thích học nên mang về cho ngươi hy vọng có thể giúp ích cho ngươi chu dương nghĩ mình làm đúng lần này chắc chắn phì phì sẽ không còn giận nữa hiểu lầm chỉ là những hiểu lầm nhỏ mà thôi chỉ cần thẳng thằn thắn nặn lỗi thì mọi chuyện sẽ qua lý mai khi chuẩn bị nấu cơm và mang tạp dề miệng mím lại làm mẹ sao nà không biết con gái mình ghét nhất là điều gì nhưng phỉ phỉ, con không cảm ơn thúc thúc sao lý mai nói xong Tiếp tục, chu Dương đừng để ý. Bây giờ là lúc các con học hành chăm chỉ. Phỉ phỉ cầm điện thoại di động của ta và tự mình tạo tài khoản. Bình thường ta cũng không cho con chơi điện thoại di động. Phỉ phỉ ngây người đứng đó. Cảm thấy như tim mình bị hàng ngàn nhát kiếm đâm xuyên. Đau quá, đau quá. Nàng không thể thở được. Ma quái, đây chắc chắn là do ma quái tạo ra. Phỉ phỉ, Lý Mai nói. Giọng điệu hơi tăng lên. Đình đình đi đứng bên cạnh. Vẫy tay với phỉ phỉ, còn giúp nàng phối hợp. Phỉ Phỉ tì thích học tập nhất, nàng thấy những sách vở và bài thi này vui mừng lắm. Phỉ Phỉ ngây ngẩn nhìn nhói. Mội Mội yêu quý, Mội có thể đừng làm thế trước mặt người khác không? Để mọi người nghĩ ta là người thích học tập sao? Ta thực sự rất khổ, chạy trốn khỏi sự tấn công của Lâm Thúc Thúc mà vẫn không thoát khỏi sự trợ giúp của người khác. Lúc này Phỉ Phỉ chỉ muốn khóc, nàng muốn hét lên để bộc lộ hết những ức chế trong lòng, nhưng con cảm ơn Chu Dương Thúc Thúc còn rất thích. Phỉ Phỉ nuốt tất cả nội âm ức vào trong lòng. Nàng dần chấp nhận việc phải trở thành một người học giỏi, giống như đại tỷ, phong thái tao nhã, nhất định phải quỳ xuống để tiến về phía trước. Vì vậy, nàng chỉ có thể im lặng thừa nhận, chu Dương cười cảm thấy nhẹ nhõm, dù là trong tình huống tận thế, vẫn có những quy tắc ứng xử trong xã hội, điều này thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau trong Dương Quang, nơi ẩn náu đặc biệt. Cũng có thể nói, Dương Quang nơi ẩn náu giống như một xã hội thu nhỏ, lưu lại ăn cơm chiều nhé. lý mai mời chu dương khoát tay không được không được tôi sẽ không làm phiền các người nữa gặp lại sau tốt vậy đi thong thả lý mai và trần hạc tiễn chu dương ra tận cửa chu dương chuẩn bị rời đi mỉm cười nhìn phỉ phỉ phỉ phỉ qua một thời gian ngắn thúc thúc sẽ cho con thêm điểm phỉ phỉ sáng sớm một ngày tươi đẹp lại bắt đầu tại nơi ẩn náu dương quang chu dương cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ mâu thuẫn nhỏ đã được giải quyết hắn chưa bao giờ thấy dễ dàng như vậy hắn nghĩ Cứ thế mà giải quyết mọi vấn đề, mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo. Người trưởng thành sao lại có thể tranh cãi với trẻ con được. Hắn ngồi trên xe, trò chuyện với đàm thanh, chờ đợi những người bạn khác. Tiểu Hồng, một trong những người từng là thủ hạ của hắn, cũng đã trở thành giác tỉnh giả, và là một giác tỉnh giả có tốc độ khá nhanh. Hắn tưởng rằng Tiểu Hồng sẽ cùng đi tuần tra, nhưng không ngờ Tiểu Hồng lại chọn làm thầy giáo, muốn dạy cho trẻ em những tri thức. Đó cũng là một điều kỳ lạ. Lúc này khi đang trò chuyện. Chu Dương thấy phỉ phỉ mang theo cặp sách đi học Hắn chủ động chào hỏi Không có ý gì khác ngoài việc muốn đảm thanh Và mọi người thấy rằng quan hệ giữa hắn và phỉ phỉ rất tốt Không phức tạp như họ nghĩ Phỉ phỉ Buổi sáng tốt lành Chu Dương mỉm cười gọi Khi phỉ phỉ cùng Đình Đình đang trên đường đến trường Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Chu Dương Nàng lên liên tưởng đến tình huống tối hôm qua Cảm thấy thật sợ hãi khi bị Chu Dương nhìn chằm chằm Kể từ khi có nhiều người sống sót tại nơi ẩn náu. Lâm Thúc không còn quan tâm nhiều đến nàng, cũng không còn mua bài thi cho nàng nữa. Điều này khiến nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ, lại có một người như Lão Lục xuất hiện, mua sách và bài thi cho nàng. Làm sao nàng có thể chấp nhận điều này? Nếu có thể quay lại thời gian, nàng nhất định sẽ không tức giận chỉ vì Chu Dương đưa nàng ra giữa đám đông, thậm chí còn có thể vỗ tay khen ngợi, bảo rằng Chu Thúc Thúc đá thật tuyệt, nàng chỉ là trẻ con, không nên ở giữa người lớn, nàng sẽ chủ động rời đi. Nếu thật sự có thể quay lại thời gian, nàng sẽ làm như vậy, đỉnh đỉnh, nhen lên, chúng ta coi như không nghe thấy, phỉ phỉ kéo đỉnh đình bước nhanh, đồng thời quay đầu đi, xả vờ như thấy một cái gì đó, rồi kinh hồ, ồ oh, a, bên kia là cái gì vậy, nhìn thật kỹ đi, đỉnh đỉnh nhìn theo hướng mà phỉ phỉ chỉ, nhưng không thấy gì đặc biệt, làm gì có chứ, đình đỉnh hỏi, có, có đấy, thật sự có, phỉ phỉ diễn rất tự nhiên, từ ngữ và biểu cảm đều khiến người ta không thể không tin. Nếu là trong thời kỳ hòa bình, nàng có thể trở thành một diễn viên nhỏ xuất sắc Cả hai tiếp tục bước đi Chu Dương mỉm cười nói với Đàm Thanh Trẻ con dễ dàng bị mọi thứ xung quanh thu hút Tối qua ta mang quà đến nhà nàng Đứa trẻ này thật sự hiểu lễ phép Đàm Thanh và mọi người nhìn Chu Dương Rồi nhìn bóng lưng của hai cô bé đang đi xa Họ không nói gì, chỉ gật đầu Có lẽ hắn nói đúng Lúc này, ngoài hoàng thị Một bóng hình mặc áo đèn đang di chuyển trên con đường hoang vắng thân ảnh kia mặc chiến giáp đen kịp trên lưng hình dạng chữ phảng phất như chứa đựng một loại hào quang sáng chói bất kể đi đến đâu cũng có thể xua tan bóng tối xung quanh đột nhiên hoàng cảnh quan dừng bước ngửi mùi trong không khí ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại dường như cảm nhận được điều gì đó một tiếng giống trầm thấp từ cổ họng hắn phát ra hoàng cảnh quan đưa tay lên hạ xuống chiếc mặt nạ hoàn hảo chi khuất dung mạo hắn sau đó hắn bắt đầu chạy tốc độ ngày càng nhanh Nhanh hơn cả tang thi, nếu có người chứng kiến, chắc chắn sẽ kinh hãi Cái này là một tia sáng chớp ghé, thật là một phong thái bá đạo, khi thế vô cùng Phía xa, một chiếc xe trường học cải tiến bị bao vây bởi tang thi Đám tang thi hung tợn gào thét, hai tay liên tục khuấy động thân xe Có vẻ như chúng muốn kéo người trong xe ra ngoài, rồi ăn thịt họ Sức hút của nhân loại đối với tang thi thật sự là rất lớn Chiếc xe trường học này đã được cải tiến Có lưới sắt bao phủ bình thường tang thi không thể dễ dàng phá vỡ được, lộp xe cũng được thay bằng loại đặc biệt. Về cơ bản, chiếc xe trường học này có thể đi qua trong mặt thế mà không gặp vấn đề gì, miễn là không gặp phải những tang thi đã tiến hóa. Hiện tại, những người may mắn mắn còn sống sót trong xe rất lo lắng, vì xe bắt đầu đung đưa do tang thi vây công. Một số người sống sót mở cửa sổ, leo lên máy xe, cầm vũ khí cải tiến đâm vào đầu tang thi. Động tác của họ rất thành thạo, rõ ràng là đã trải qua khổ luyện. nếu không sẽ không thể có hiệu quả như vậy thời kỳ đầu của mà thế đã qua những người sống sót đến giờ đã không còn hoảng loạn khi gặp tang thi trừ phi là những người được bảo vệ tốt từ đầu chưa từng bị áp lực bởi tang thi loại người này có thể tồn tại nhưng chắc chắn không nhiều nếu muốn tìm kiếm loại người này có lẽ ở dương quang sẽ có không ít thế nào xe có thể khởi động được không nếu tiếp tục hao tổn chúng ta sẽ gặp nguy hiểm một người tráng hán cầm vót nhọn gai sắt kiên quyết đâm vào đầu tang thi Nghe thấy tiếng xương cốt bị nứt ra Người lái xe trường học là một người có kinh nghiệm lâu năm Đã lái xe trường học 30 năm Dù là trên đường nào cũng có thể lái vững vàng Tuyệt đối không xảy ra vấn đề Hình như không được rồi động cơ xe xảy ra sự cố Phải xuống xe sửa chữa mới được Người lái xe rắc mặt tái nhợt Trước mắt tình huống rất nguy cấp Hẳn biết chiếc xe không thể tiếp tục chạy Nếu cứ dừng lại ở đây Kết quả sẽ như thế nào Với mỗi tiếng động bên này càng lúc càng lớn Sẽ thu hút càng nhiều tang thi Nếu thực sự xảy ra tình huống như vậy, bọn họ tuyệt đối không còn hy vọng sống sót, dù cho chiếc xe có thể chịu đựng, nhưng liệu nó có duy trì được bao lâu? Đúng là quá đáng. Biết rằng có thể là vấn đề từ động cơ, mọi người trên xe, dù đang đứng trên trần xe để dọn dẹp tang thi, cũng đều hoảng loạn, họ nhìn về phía xa, xa xa, tang thi có vẻ như nghe được động tĩnh bên này, đang bước chậm về phía họ, khi đám tang thi thấy có người sống, chúng sẽ lao tới như những con chó điên, không gì ngừng nổi, nếu đến lúc đó. Mọi thứ sẽ kết thúc, trên xe có những người sống sót, trong đó có phụ nữ và trẻ nhỏ. Mặc dù họ rất sợ hãi, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, không là hết, càng không có hành động mất lý trí như leo lên mùi xe để tránh tang thi. Điều này sẽ khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Nếu đây là giai đoạn đầu của tận thế, những người sống sót chưa có kinh nghiệm, họ thường sẽ hoảng loạn, nghĩ rằng ở trong xe là không an toàn, nên sẽ cố leo lên mái xe. Tuy nhiên, diện tích trần xe có hạn, trong trạng thái hoảng loạn, rất dễ dàng khiến những người muốn truy đuổi tang thi đẩy nhau xuống xe, rơi vào đám tang thi và bị xé xác trong tuyệt vọng. thậm chí, điều tồi tệ hơn là có những người sống sót không chịu đựng nổi áp lực tinh thần, hoảng loạn mở cửa xe, nghĩ rằng chỉ cần ra ngoài là có thể thoát khỏi. điều này cuối cùng chỉ dẫn đến việc toàn bộ đội bị diệt vong. đại đầu ca, tình huống không ổn rồi, kiên nhẫn, đừng hoảng hốt, cố gắng hết sức tiêu diệt đám tang thi này. giọng nói của một người đàn ông vang lên. Người này trước đây tên là Khương Nhị, vì có đầu khá to nên được gọi là Đại Đầu. Khi còn hòa bình, ông mở một quán ăn nhỏ, và từ khi tận thế bắt đầu, ông sống luôn trong tiệm cơm của mình, ăn uống nghỉ ngơi tại đó. Nhìn thấy tình hình bên ngoài đường phố, ông thật sự hoảng sợ đến mức choáng váng. Cái thế giới này sao lại thay đổi như vậy, là mơ sao, hay là đang diễn trò, cho đến khi ông tận mắt chứng kiến một con tang thi xé bộng một người chạy trốn. Móc rửa ra, ông mới biết đây không phải là giấc mơ, mà là sự thật. May mắn là ông có tinh thần vững vàng hơn trong tiệm cơm cũng dự trữ được chút ít thức ăn có thể tự lo cho mình để duy trì sự sống Tuy nhiên, vào ngày thứ ba của tận thế điện và nước đều bị cắt đứt đối với người sống mà nói tình cảnh này chẳng khác gì tai họa không có điện, tủ lạnh không thể bảo quản thực phẩm qua một thời gian dài thức ăn sẽ hư hỏng bốc mùi vì vậy, hắn đã bắt đầu chuẩn bị từ trước dùng muối để ướp đồ ăn hy vọng có thể kéo dài thời gian sử dụng dĩ nhiên Mùi vị thật khó mà tả nổi, nhưng chỉ cần còn sống, mùi vị có quan trọng gì đâu. Vấn đề này cũng không quá nghiêm trọng, quán cơm nhỏ vẫn có đủ bia nước khoáng và đồ ăn cơ bản, sinh hoạt của hắn vẫn không gặp phải khó khăn gì, Khương Nhị vốn dĩ nghĩ sẽ chờ đợi sự cứu viện từ chính phủ. Tuy nhiên, thời gian trôi qua từng ngày mà vẫn không thấy bóng dáng quân đội đâu, hắn nhận ra tình hình có thể đã nghiêm trọng đến mức không thể cứu vãn được. Dù sao, hắn hiểu rõ về chính phủ, chỉ cần có tai họa xảy ra, họ sẽ ngay lập tức gửi quân đội cứu viện. Hắn đã chờ đợi lâu như vậy mà không thấy cứu viện xuất hiện, điều này cho thấy khả năng có sự cứu viện gần như không còn. Qua một thời gian dài, tinh thần của hắn càng ngày càng suy sụp, hắn cảm thấy nếu cứ ở lại đây, có lẽ sẽ chết. Vì vậy, trong một cơ hội, hắn quyết định lái xe rời khỏi thành phố, mang theo ít vật tư, hy vọng có thể tìm được nơi phù hợp để sinh tồn. Trên đoạn đường này, hắn gặp được vài người sống sót, và cũng từng đi qua một số nơi ẩn não. tuy nhiên Hắn không ngờ rằng trong tận thế Con người còn đáng sợ hơn cả tang Thi Rất nhiều người đã không còn là người bình thường Họ trở nên điên rồ, tàn bạo Và hoàn toàn không xem những người sống còn lại như đồng loại Sau khi trải qua nhiều sự kiện Hắn đã gặp được những người bạn đáng tin cậy Nhưng giờ đây họ lại đối mặt với một tình huống sinh tử Giờ phải làm sao? Cứ tiếp tục như thế này thì phải làm gì? Khương Nhị vừa săn giết tang Thi vừa suy nghĩ về phương án giải quyết tang Thi càng ngày càng nhiều Và nếu tình hình này tiếp tục Sự việc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Chắc chắn không thể để xuất hiện loại tang thi kỳ lạ kia Hắn thầm cầu nguyện trong lòng Nếu loại tang thi ấy thật sự xuất hiện Thì coi như xong Hắn đã chứng kiến những tang thi đặc biệt Chúng vô cùng đáng sợ Sức tàn phá mạnh mẽ Dù bọn họ đã cải tiến xe trường học để đối phó Nhưng chưa chắc đã có thể đánh bại được chúng Lúc này khi đang nỗ lực thanh lý tang thi Khương nghị vung cây côn sắt Tần suất vung dần giảm xuống Hắn trợn mắt Không dám tin vào mắt mình Nhìn về phía xa. đại đâu ca người nhìn cái gì vậy một người bạn thấy phương nhị ngẩn ngơ đứng đó bối rối nhìn về hướng mà phương nhị đang nhìn chỉ một cái liếc mắt tất cả mọi người đều trợn tròn mắt tại sao lại có thể nhìn nh... một người trong nóng lẩm bẩm trong lòng bỗng nhiên lạnh toát trong tầm mắt của bọn họ bất ngờ xuất hiện một con tàng thi to lớn khổng lồ mặt mũi dữ tợn và hung ác trên tay cầm một chiếc lưỡi hái khủng khiếp loại tang thi này chúng ta trước kia đã thấy qua lưỡi hái của nó có thể dễ dàng cắt nát thép tấm. Xe trường học của chúng ta dù có cải tiến thế nào cũng không thể chịu được. Phương Nghị nói với vẻ mặt nghiêm túc, rồi hô to về phía trong xe. Có thể phát động xe không? Hàn biết động cơ đã bị hư hỏng, tuy nhiên, trong thời khắc này, Hàn chỉ hy vọng chiếc xe trường học có thể hoạt động. Lão tài xế hoảng hốt nói, không thể được, thật sự không thể phát động, phải xuống xe sửa chữa, mà không biết có sửa được hay không. nghe thấy lời này, mọi người hoàn toàn tuyệt vọng, Nhất là những người sống sót đứng trên nóc xe Họ nhìn thấy tang thi kinh khủng xuất hiện Cảm giác bất lực tự nhiên trỗi dậy Không biết phải làm gì Nếu xuống xe Chỉ có một con đường là chết mà thôi Đại đầu bây giờ phải làm sao Nếu tiếp tục như vậy Chúng ta chỉ có con đường chết Một người sống sót nói Phương nhị im lặng Không nói gì Trong lòng hắn không biết phải làm sao Hắn quan sát xung quanh Xe trường học đã bị tang thi vây kín Dù hắn có sẵn sàng hy sinh bản thân Nhảy xuống xe để dẫn dụ tang thi đi cho những người khác cơ hội sống sót, cũng là vô dụng. Xung quanh tang thi quá nhiều, nhảy xuống chỉ có thể chết, dù có thể xông ra khỏi vòng vây. Với tốc độ của tang thi, làm sao con người có thể chạy thoát? Tang thi giống như động cơ vĩnh cửu, không bao giờ mệt mỏi, các tình huống đã rõ ràng, không còn cơ hội. Lúc này, bạo quân càng lúc càng gần, Khương Nghị tuyệt vọng nói, các vị, ta nghĩ chúng ta đã hết hy vọng, chắc là chúng ta phải viết di chúc ở đây thôi, thật sự không còn biện pháp. Mọi người nhìn nhau, rõ ràng họ đã cố gắng hết sức để sống sót Nhưng thực tế lại là Dù họ nỗ lực thế nào Kết quả cuối cùng vẫn như vậy Giống như những người bị mắc kẹt trên đào hoang Tuyệt vọng nhìn ra biển cả mênh mông vô tận Không thấy chút hy vọng nào Có người ôm đầu, hốc nức nở Tôi thật không muốn chết Ai có thể đến cứu chúng tôi Cũng có người thở dài, lộ ra vẻ mặt giải thoát Ban đầu tôi đã nghĩ mình sẽ chết sớm, Mà giờ sống được đến đây Tính ra cũng coi như có lời Gia đình tôi đã chết ngay từ ngày đầu tiên, giờ tôi nghĩ tôi cũng nên đi gặp họ rồi, có người thì im lặng, biểu hiện rất bình tĩnh, đó là khi đối mặt với tuyệt vọng, nằm ngửa đón nhận tất cả, đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cái chết. Cũng có những người vừa khóc vừa hoảng hốt, dù sao đã trải qua một thời gian dài như vậy, tình cảm giữa đoàn người đã trở nên rất kháng khít. họ muốn an ủi nhau, cố gắng giữ một tâm trạng lạc quan dù biết rằng cái chết đang gần kề. Đại đầu ca, ta thử nghĩ một cách, có lẽ ta ra ngoài, thử dẫn dắt đám tang thi đi. đoàn người ở đây chờ đợi chắc chắn là con đường chết nếu như chúng ta có thể lao ra ngoài chỉ ít sẽ có cơ hội sống sót một người gầy như que củi tên là hoàng mao xung phong nhận việc muốn thử công kích mọi người trong đoàn xe nhìn hoàng mao trước kia hoàng mao làm việc trong một kỳ tv chuyên bưng mâm nhỏ chứa khai nạt nóng cho các khách hát karaoke mỗi khi khách hát xong hắn sẽ đưa khăn mặt ấm áp đến Mỗi một cái ghế lô có giá 200 đồng, hắn rất vui khi mỗi ngày làm việc này và khi có các bà phú bà đến, hắn sẽ bỏ khăn mặt xuống, ăn mặc giống mẫu nam và đứng chờ trong phòng bao Hắn tin rằng càng xấu thì phú bà cảm thích nhiệt tình nên trong nhóm phú bà nhỏ của hắn, hắn rất được hoan nghênh mỗi tháng có đến 20 ngày được phú bà tầng bốc Mỗi lần ôm các phú bà nặng 2-300 cân, hắn đều ôm rất cẩn thận, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể họ và hắn nghĩ rằng đó không phải chỉ là người mà là nghề nghiệp của hắn. Nhưng lúc này, một âm thanh trầm muộn vang lên. Ừm, um, chúng ta xem kia là gì? Đột nhiên, một người sống sót hốt hoảng kêu lên. Mọi người quay lại nhìn, và thấy một bóng dáng màu đen cách đó không xa. Dưới ánh đắng chiếu rọi, bóng dáng đó lấp lánh kim loại sáng bóng. Trong mắt mọi người, hình bóng này rất hung tợn. Bóng dáng đó chụp lấy một con tang thi, hai tay kéo mạnh, nghe, phù. Một tiếng, con tang thi bị xé làm đồi, đồng thời một bàn tay khác vung lên. đập vào đầu con tang thi, khiến nó nổ tung ngay lập tức. Người đó là ai vậy? Sao lại mạnh mẽ như vậy? Chúng ta có phải được cứu rồi không? Liệu hẳn có đến cứu chúng ta không? Chúng ta bị đám tang thi dồn đến tuyệt cảnh, vậy mà đối phương lại dễ dàng tiêu diệt chúng như vậy. Đoàn người vốn đã tuyệt vọng, trong chớp mắt lại cảm thấy hy vọng. Khương Nhị nhìn bóng dáng đó, không chớp mắt. Hắn không biết người đó là ai, nhưng khi họ đang trong tình thế nguy hiểm nhất, người đó xuất hiện, điều đó với Khương Nhị mà nói chính là hy vọng. hắn nhìn người sống sót mặc chiến giáp thần bí không gì có thể ngăn cản được hắn bất cứ tang thi nào cản đường hắn đều bị đánh nổ ngay lập tức giờ đây hoàng cảnh quan không còn là hoàng cảnh quan trước kia trước kia tang thi đối với hoàng cảnh quan chỉ như con vật trong vườn dễ dàng bị bắt nhưng giờ đây hắn có thể dễ dàng tạo ra sự hủy diệt đối với đám tang thi khiến chúng bị phân tách ngay lập tức bạo quân cũng chú ý tới người mặc chiến giáp hoàng cảnh quan đối với bạo quân mà nói uy nghiêm của hắn không cho phép ai khiêu khích hắn không để ý đến chiếc xe trường học mà chỉ hướng về phía hoàng cảnh quan dần dần số lượng tang thi xung quanh càng ngày càng ít mà hoàng cảnh quan vẫn chú ý đến bạo quân không hề do dự hắn tiện tay đánh nổ đầu tang thi cuối cùng sau đó lập tức phóng về phía bạo quân bạo quân dưa cây lưỡi hái hung hăng lao về phía hoàng cảnh quan hoàng cảnh quan tốc độ rất nhanh tránh được cú bổ của lưỡi hái rồi phịch một tiếng trực tiếp làm bạo quân ngã nhào xuống đất hắn dưa cao tay cầm Nơi tay cầm có kim loại bao phủ mạnh mẽ hạ xuống, một tiếng thổi phù vang lên, mặt bạo quân trong nháy mắt nổ tung, huyết dịch phun ra đầy đất. Hoàng cảnh quan cầm lấy tinh thể trong đầu bạo quân, quay lưng về phía xe trường học, kéo xuống mặt nạ rồi nuốt tinh thể. Những người sống sót trong xe trường học nhìn thấy cảnh tượng máu me đầy đất, đồng thời thấy được hình dạng chữ trên chiến giáp phía sau lưng hắn. Đây là, cảnh sát sao, phương nhị thầm nói, rõ ràng trong lòng có chút nghi hoặc, an toàn không, ân, an toàn. Hắn rốt cuộc là ai? Quá mạnh, một mình hắn đã giết hết bao nhiêu tang thi như vậy Những người sống sót trong xe trường học trao đổi với nhau Tâm trạng của họ giống như ngồi trên xe cáp treo Đột nhiên rơi xuống dưới, rồi lại đột ngột vút lên Cảm giác vừa sợ hãi lại vừa phấn khích Lúc này, hoàn cảnh quan quay người đi về phía xe trường học Cả bội chiến giáp của hắn, trong mắt những người sống sót trên xe Trông rất thần bí, chiến giáp trên người hắn đầy vết máu khiến hoàng cảnh quan giống như một ma thần từ thâm uyên bước ra toàn thân hắn tỏa ra một loại khí thế bá đạo khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng đều cảm thấy e ngại cảm ơn người phương nhị từ trên xe bước xuống nói lời cảm kích những người sống sót khác cũng nhìn hoàng cảnh quan với ánh mắt biết ơn nhưng phần lớn thì vẫn tò mò về bộ chiến giáp mà hoàng cảnh quan đang mặc hoàng cảnh quan không nói gì cũng không có động tác gì khác hắn chỉ im lặng dùng ánh mắt qua khe mặt nạ nhìn chăm chăm bọn họ à phương nhị cùng những người khác thấy hoàng cảnh quan không để ý đến họ Trong lòng cảm thấy nghi ngờ, cảm giác mà đối phương mang lại thật kỳ lạ. Người tốt, chúng ta thấy chữ phía sau chiến giáp của ngươi, người là cảnh sát phải không? Họ tiếp tục trao đổi với hoàng cảnh quan, nhưng hoàng cảnh quan vẫn không trả lời. Cảnh tượng lúc này khiến Khương Nhị và mọi người nhìn nhau. Đối phương rõ ràng là không muốn nói chuyện, nhưng cũng khá lãnh đạm. Dù sao, trong tình huống hiện tại, sự xuất hiện của một người đặc biệt như vậy cũng không phải là chuyện gì quá lạ. Là, hoàng cảnh quan thanh âm rất đặc biệt, nghe có chút kỳ lạ. Nhưng đối với Khương Nhị và bọn họ mà nói Khi nghe đối phương nói chữ Được, tất cả đều nhẹ nhõm thở phào. Khương Nhị nói Quá tốt rồi, thật sự rất cảm tạ người đã cứu chúng ta Nếu không có người, chúng ta có thể đã chết rồi Trong thời gian này Chúng ta phải đi khắp nơi đào tẩu tránh né tang thi Thật sự là tang thi xuất hiện rất nhiều Không có chỗ nào là không gặp phải chúng Dù nói đất nước rộng lớn Dân số lại đông đảo Nhưng tình hình vẫn rất nghiêm trọng Hoàng cảnh quan từ bên hông lấy ra chiếc điện thoại vệ tinh đưa thẳng đến trước mặt Khương Nhị. Khương Nghị thấy chiếc điện thoại kỳ lạ này, trong đầu hắn tràn ngập dấu hỏi, hắn không hiểu lắm đối phương muốn làm gì, nhưng trước mắt, hắn vẫn nhận lấy chiếc điện thoại, đây là ý gì, người muốn ta giữ điện thoại này sao, nhưng mà bây giờ điện thoại này vô dụng, không thể liên lạc được, Khương Nhị nói xong, Hoàng Cảnh Quan vẫn đứng yên, không có phản ứng gì, hắn cứ thế nhìn Khương Nghị, Khương Nghị không hiểu rõ ý tứ của đối phương, nhưng cuối cùng vẫn mở chiếc điện thoại ra. Hắn dự định nhập vào dãy số đã được lưu trữ từ trước Nhưng khi nhìn thấy trên màn hình điện thoại vệ tinh Có một dãy số đang hiện lên và cả thời gian cuộc gọi Ngay giờ gần đây nhất, hắn chợt nhận ra Điện thoại này có thể liên lạc được với người khác Ý của người là để ta gọi số này sao Phương Nghị thận trọng hỏi Nếu như biết rằng Trước mặt hắn là một tang thì Có lẽ hắn sẽ không thể bình tĩnh như vậy Thậm chí có thể hoài nghi toàn bộ thế giới này Đúng vậy Hoàng cảnh quan trả lời Nếu có thể nói rõ ràng, hắn đã có thể nổi giận quát lên, tại sao lại nói nhiều như vậy, đưa điện thoại vệ tinh cho ngươi, mục đích là cho phép ngươi dùng, không phải để mưa chỉ đứng đó mà nhìn. Phương Nhị nhận được câu trả lời chắc chắn, liền mở dãy số thử gọi thử, hắn không biết liệu cuộc gọi có thông hay không, vì bây giờ là tận thế, mọi mạng lưới tín hiệu đều đã vô dụng, nhưng khi điện thoại vệ tinh phát ra tiếng chuông, sắc mặt hắn đã thay đổi một chút, ngay sau đó, điện thoại thật sự kết nối, một giọng nói quen thuộc vang lên. giống như ngày thường lâm phàm rời khỏi nơi ẩn náu ở dương quang đi vào thành phố để tuần tra mặc dù ngoài thành đã dọn sạch tăng thi nhưng hắn vẫn cẩn thận đi kiểm tra xung quanh đề phòng có con nhỏ nào đó giấu mình ở một nơi kín đáo lén lút nhìn trộm ngay khi hắn đang tuần tra điện thoại vệ tinh lại vang lên lâm phàm nhanh chóng cầm lấy điện thoại nhìn thấy dãy số là của hoàng cảnh quan liền vội vàng kết nối chào tôi là lâm phàm hoàng cảnh quan nhường điện thoại cho các ngươi gọi xin hỏi các ngươi đang ở đâu Địa điểm cụ thể là ở đâu, Lâm Phàm biết, nếu có thể gọi điện thoại tới, chắc chắn là đã được hoàng cảnh quan đồng ý và tán thành, nếu không, chẳng có lý do gì mà có thể liên lạc được, hắn đã trải qua không ít tình huống tương tự trước đây. Đối với việc đi đón người, Lâm Phàm rất quen thuộc, việc hỏi thăm và làm rõ tình huống cụ thể là điều tất yếu, vị trí trạm thu phí cao tốc hướng đông, cách mấy trăm mét, Lâm Phàm lấy ra bản đồ rồi trải ra trước mặt, ngón tay di chuyển trên bản đồ, theo đường của Hoàng Thị. Kéo dài đến mục tiêu, Hoàng Cảnh Quan, có thể chạy được không? Sao lại đi sai như vậy? Hắn nói thầm một mình, cảm thấy tâm trạng thật tốt. Từ khi Hoàng Cảnh Quan rời khỏi Hoàng Thị, Hoàng Thị đã thiếu một người giữ gìn trị an, và từ đó, Lâm Phàm biết mình phải gánh vác trách nhiệm lớn lao, tiếp nhận gánh nặng mà Hoàng Cảnh Quan để lại. Sau khi xác định rõ vị trí, Lâm Phàm cất bản đồ lại, rồi nhanh chóng lao về phía mục tiêu. Đại đầu ca, sao rồi? Suốt cuộc là sao? Những người may mắn sống sót bên cạnh không kịp chờ đợi hỏi, họ đều muốn biết cuộc gọi điện thoại vừa rồi đã nói gì. Khương Nhị đưa chiếc điện thoại vệ tinh cho hoàng cảnh quan, mặt may lộ vẻ nghi hoặc, hắn có chút bối rối, những gì truyền đến trong điện thoại khiến hắn cảm giác như đang mơ. Người gọi tự xưng là Lâm Phàm, nói rất nhiều, hỏi họ ở đâu, có bao nhiêu người, có phương tiện giao thông không. Đối diện với những câu hỏi như vậy, hắn cũng trả lời đầy đủ. Nia đầu bọn hỏi thăm, Khương Nhị nói, hắn nói muốn đến đón chúng ta. bảo là sẽ đến từ hoàng thị a hoàng thị khoảng cách không gần đường đi khá xa nhưng nếu gặp phải nhiều tam thi chúng ta có phải chờ ở đây không mọi người ồn ào bàn tán họ đều rất hoài nghi về chuyện này khương nghị trong lúc trò chuyện đã biết được người mặc chiến giáp thần bí kia được gọi là hoàng cảnh quan tuy nhiên người này từ trước đến nay rất ít nói chuyện cho đến giờ vẫn chỉ có hai chữ để nói cảnh quan có thể nói cho ta biết trong điện thoại tự xưng là lâm phàm là ai không có phải là đồng bọn của ngươi không hắn muốn đến đây đón chúng ta liệu có phải là muốn đưa chúng ta liệu có phải là muốn đưa chúng ta đến nơi ẩn náu của các ngươi không khương nhị hiểu rõ hoàng cảnh quan không thích nói chuyện nhưng hắn bây giờ thật sự cảm thấy mơ màng như trong một giấc mơ không rõ ràng hoàng cảnh quan vẫn giữ vẻ bình tĩnh đừng như pho tượng không nhúc nhích trước câu hỏi của khương nhị dù vậy khương nhị và mọi người rất cảm kích hoàng cảnh quan vì đã cứu mạng họ tuy nhiên trong lòng họ vẫn luôn thắc mắc không hiểu người này có vẻ ngoài như thế nào vì sao lại lạnh lùng và xa cách đến vậy họ chỉ muốn nhìn thấy gương mặt dưới chiếc mặt nạ của hoàng cảnh quan không có ý gì khác chỉ muốn ghi nhớ ân nhân cứu mạng của mình nhưng vào lúc này một tiếng nổ vang lên làm kinh hãi tất cả mọi người họ ngậm đầu lên muốn biết tiếng động này phát ra từ đâu ngay sau đó họ nhìn thấy một bóng dáng từ trên trời giáng xuống rơi rất vững vàng xuống đất trong chớp mắt tất cả mọi người đều trợn tròn mắt lâm phàm người vừa rơi xuống vẫn mỉm cười đoàn người trước mắt nhìn thấy lâm phàm rồi lại nhìn lên bầu trời, giống như đang làm một động tác gì đó, thậm chí trong đầu họ tưởng tượng ra một cảnh tượng ra một cảnh tượng kỳ lạ. Từ trên trời giáng xuống, rồi rơi xuống đất, Hoàng cảnh quan, đã lâu không gặp, lâm phàm mỉm cười đi đến gần Hoàng cảnh quan và nói rất vui vẻ. Ôi ôi, Hoàng cảnh quan phát ra một âm thanh trầm thấp, giống như đang hò khàn, vì đối với những người sống sót bình thường, hắn không phát ra tiếng gầm của tang thì để tránh gây hiểu lầm và dọa họ chạy mất. Ta đã biết, Người rời khỏi hoàng thị chắc là muốn cứu giúp càng nhiều người sống sót Nhìn ra thì ta để lại vệ tinh điện thoại cho ngươi quả thật là lựa chọn đúng đắn Lâm Phàm mỉm cười mặc dù hoàng cảnh quan đã trở thành tang thi nhưng trong lòng hắn hoàng cảnh quan chỉ là một người biến thành tang thi mà thôi Chào các ngươi ta tên là Lâm Phàm vừa rồi chính là ta đang trò chuyện với các ngươi Lâm Phàm nhìn Khương Nhị từ ánh mắt của Khương Nhị hắn thấy được một chút trách nhiệm và sự đảm đương có lẽ là người dẫn đầu của nhóm người sống sót này khương nhị tỉnh lại vội vàng nói vừa rồi chính là tôi đang trò chuyện với ngài nhưng ngài rõ ràng nói là ở hoàng thị sao lại nhanh như vậy đã đến đây đây thực sự là điều vượt xa hiểu biết của họ nói thật đây là chuyện rất khó tin đoàn người cùng với khương nhị đều có suy nghĩ giống nhau mọi người điên cuồng gật đầu không thể hiểu được chuyện này lâm phàm mỉm cười nói đúng vậy tôi thực sự đang ở hoàng thị khi tiếp điện thoại tôi đã lấy ra bản đồ và xác định phương hướng Rồi cứ thế chạy vọt tới Mặc dù lộ trình có hơi xa một chút Nhưng tốc độ của tôi không hề chậm Khứng nhị Mọi người trợn tròn mắt Có người còn phải xoa tay Sợ mình nghe lầm Người này nói gì Lộ trình xa thì xa Nhưng tốc độ lại không chậm Nếu thật sự đúng như thế Thời gian trôi qua có vẻ như chỉ mới vài phút mà thôi Lâm Phàm nhìn ra sự hoài nghi trong mắt họ liền cười nói Tôi biết các người cảm thấy rất khó tin Nhưng thực tế là như vậy Tôi rất mạnh Trong khi các người chạy trốn trên đường Có nhặt được. Tang thi sách họa không, hắn biết chắc rằng họ không thể có. Tang thi sách họa, nếu họ có sách đó, họ sẽ không cảm thấy xa lạ với hắn như vậy. Không, không có, Khương Nhị trả lời, Lâm Phạm nói, không có gì đâu, nếu không tìm được thì cũng không sao. Chuyện này không quan trọng, các ngươi chỉ cần tin tưởng, ta đã xuất hiện trước mặt các người, thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bây giờ, tất cả Tang thi ở Hoàng Thị đã được chúng ta dọn dẹp sạch sẽ, hoàn toàn trở thành một thành phố an toàn trong tận thế. Ở đây, các ngươi có thể làm những việc mình muốn, sao cho những người bạn của các ngươi, mọi thứ sẽ giống như trước đây. Hắn trực tiếp kể cho họ về tình hình tại Hoàng thị, phương Nghị và mọi người nghe xong lời của Lâm Phạm, có chút không tin. Liệu điều này có thật không? Thực lòng mà nói. Đối với họ, khi nghe Lâm Phạm nói đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả tang thi ở Hoàng thị, suy nghĩ đầu tiên trong đầu họ là không thể nào. Vì một thành phố có số lượng tang thi tuyệt đối không chỉ có vài triệu, mà là hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ. Cho dù có sức mạnh hỏa lực lớn hơn, nghe cũng cảm thấy không thể nào làm được, tuy nhiên họ nhìn thấy vẻ mặt rất chân thành của Lâm Phàm, không giống như đang đùa, trong lòng họ suy nghĩ, chẳng lẽ điều này là thật sao, hoàng cảnh quan không còn ở lại đây nữa, hẳn theo Lâm Phàm đi, hoàng cảnh quan trực tiếp đi về phía xa, đối với hắn mà nói, con đường của hắn dài vô tận, không có mục đích cụ thể, cứ tuần tra đi đi lại lại, hắn có thể sẽ đi khắp mọi ngõ ngách của đất nước, chỉ cần trên thế giới này còn có tang thi. Hắn sẽ tiếp tục bước đi mãi không ngừng Hoàng cảnh quan, người đi đâu thế? Lâm Phàm hỏi khi thấy hoàng cảnh quan chuẩn bị đi Âm thanh của hoàng cảnh quan vang lên Không dừng lại, không quay lại Vẫn tiếp tục bước đi về phía trước Hoàng cảnh quan, chú ý an toàn nhé Nếu gặp phải chuyện gì, đừng miễn cưỡng Nhớ gọi điện cho tôi Lâm Phàm gọi với theo bóng lưng đang rời đi Khương Nhị nghi ngờ hỏi người nói, hắn không đi cùng chúng ta sao? Lâm Phàm lắc đầu đáp Không, hoàng cảnh quan theo hoàng thị rời đi Giờ Hoàng Thị đã an toàn, Hoàng Cảnh Quan nghĩ rằng có thể giúp đỡ nơi khác nên đi dò xét, cũng như các ngươi. Chỉ khi gặp Hoàng Cảnh Quan, tôi mới có thể đến đây. Nghe vậy, Phương Nhị lập tức cảm thấy kính trọng, lẩm bẩm một mình, không ngờ lại có người như vậy, thật sự khiến người ta kín để Đúng như ngươi nói, Hoàng Cảnh Quan xứng đáng nhận tất cả sự tôn kính. Lâm Phàm nhìn theo bóng lưng của Hoàng Cảnh Quan, rồi nói tiếp: Được rồi, các ngươi lên xe đi, tôi sẽ đưa các ngươi đến Hoàng Thị. Phương Nhị đáp: Xe không thể khởi động được. có thể là động cơ bị hỏng, không cần lo, các người cứ lên xe là được Lâm Phàm không muốn để bọn họ lái xe đến Hoàng Thị vì khoảng cách xa như vậy việc lái xe sẽ tốn rất nhiều thời gian vào ngày mai mà điều đó không cần thiết mặc dù Khương Nhị có chút bối rối nhưng vẫn đưa nhóm người quay lại xe trường học mọi người hỏi Khương Nhị tiếp theo phải làm sao đối phương thì không biết phải làm gì Khương Nhị chỉ có thể trả lời rằng nếu tôi biết phải làm gì thì hiện tại tôi đâu có làm bộ dạng này trong lúc họ đang bối rối Bọn họ bắt đầu cảm thấy chiếc xe trường học có vẻ không ổn, ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng hét vang lên, ngọa Tào ngưu bức, họ hoảng hốt nhìn ra ngoài, thấy cảnh vật xung quanh cao hơn rất nhiều, trong đầu họ trở hiện lên hình ảnh chiếc xe trường học bị va chạm, mọi người, làm ơn thắt dây an toàn, sắp xuất phát rồi, Lâm Phạm nói trong khi điều khiển chiếc xe trường học, nếu không ngồi vững, chiếc xe sẽ nghiêm ngả, không ổn chút nào, trong khi mọi người ngỡ ngàng nhìn nhau, họ vẫn làm theo và thắt chặt dây an toàn, tuy nhiên, Họ cảm thấy rất mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là thế giới mà họ biết, nhưng đối phương thực sự là người sao. Chiếc xe trường học nặng nề, rõ ràng không thể bị đánh mà vẫn còn chạy được. Nếu không tận mắt chứng kiến, họ sẽ không thể nào đi nổi. Cảnh vật xung quanh nhanh chóng thay đổi, tốc độ di chuyển rất nhanh, khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt. Đột nhiên phương Nghị cảm thấy bụng mình như bị đảo lộn, một cảm giác khó chịu dâng lên. Anh cố gắng kiểm chế, nhưng thật sự quá khó, không kìm nén được. Anh mở miệng và chất lỏng khó chịu trào ra, nôn thốc nôn tháo, cả đất đầy ra. Anh cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, lại chỉ biết im lặng, tâm trạng của hắn khá hơn một chút. Hắn nhận ra các đồng đội đều phong má, rõ ràng đang cố nhịn, nhưng cuối cùng sự quay cuồng không thể kìm chế được khiến tất cả họ đều phải mở miệng và nôn ra. Một mùi hôi nạn tràn ngập trong xe khiến cho không khí trở nên khó chịu. Khi đến dương quang nơi ẩn náu, Tất cả mọi người trong xe đều vội vàng lao ra, mặt mũi thánh nhợt, người khom xuống, điên cuồng luôn mửa, khương nhị hoàn toàn hoang mang, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã chứng kiến một sự kiện không thể tưởng tượng nổi. Lâm Phàm nhìn thấy cảnh tượng này có chút lúng túng. Đây là vì quá trình di chuyển quá nhanh khiến họ bị say xe. Hắn nghĩ đến một điều gì đó, rồi lặng lẽ vào trong xe trường học. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn có cảm giác tội lỗi, thật là thảm hại. lâm phàm chỉ có thể yên lặng lùi ra vương khai và những người khác nhìn lâm phàm mang theo những người may mắn còn sống sót về sau đó lặng lẽ quan sát họ đang nốt mửa hắn nhanh chóng xử lý công việc quen thuộc sắp xếp cho mọi người ổn thỏa ban đêm đây là hoàng cảnh quan khương nhị trợn mắt kinh ngạc nhìn cuốn tang thi sách họa trong tay hắn thực sự không thể tin được những người mặc chiến giáp lại đưa họ từ giữa đám tang thi vào hoàng cảnh quan nhớ lại những cuộc đối thoại trước đó với hoàng cảnh quan khóe miệng hắn khẽ co quắp Kể từ khi tận thế bùng nổ, hắn tự cho mình là người đã nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng chưa từng gặp phải một tình huống như thế này khi mà Tăng Thi lại cứu người. Chỉ trong một ngày, hắn đã chứng kiến nhiều sự việc không thể tưởng tượng nổi. Khi nghĩ về việc và dương qua người ẩn náu, hắn thực sự bị tình huống xung quanh làm cho choáng váng. Đến dọc đường, hắn đã suy nghĩ rất nhiều về những tình cảnh, nhưng khi đến hiện trường, hắn nhận ra mọi thứ đúng như lời người ta nói, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều. Đây thực sự là nơi ẩn náu tốt nhất cho loài người trong tận thế. Số lượng người sống sót ở đây rất đông, khắp nơi tràn ngập sự sống. Hắn tiếp tục lật xem, tam thi sách họa. Như thể vừa tìm được báu vật, bổ sung thêm kiến thức về tận thế, những gì hắn đọc khiến hắn dùng mình. Hắn không thể ngờ rằng lại có những tang thi đáng sợ như vậy tồn tại. Nếu người bình thường gặp phải chúng, chắc chắn sẽ không có cơ hội phản kháng. Khi tiếp tục lật sách, hắn đọc đến phần giáp tỉnh giả giới thiệu, các loại năng lực làm hắn hoa cả mắt. Trong đầu xuất hiện vô số câu hỏi, giác tỉnh giả giới thiệu, đối với hắn vẫn là một cú sốc lớn Rõ ràng là thế giới bình thường, vậy mà đột nhiên lại xuất hiện siêu năng lực Cảnh tượng này dần dần biến đổi, làm thay đổi toàn bộ thế giới Phương Nghị dựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà, cảm thấy mê mẩn Lại tới đây là tốt rồi, an toàn và thoải mái đến mức khiến người ta có chút không thích ứng Hắn tự nói với mình, sau khi nhìn lại gian phòng, Lâm phàm luôn cảm giác như tận thế chưa buông xuống mà hắn chỉ mới đổi sang một hoàn cảnh mới mà thôi hắn đứng dậy nằm lên chiếc giường mềm mại thoải mái chỉ trong nháy mắt toàn thân hắn như được hồi sinh cảm giác dễ chịu và thư thái đến lạ lâm phàm ngồi viết trên vở hoàn cảnh quan vô tình xuất hiện tại khu cao tốc phía nam theo phương hướng này hoàn cảnh quan sẽ đi qua mấy tòa thành thị hắn phân tích lộ trình của hoàn cảnh quan chuẩn bị sẵn sàng cho lần sau khi đến gặp hoàn cảnh quan phương nghị nói hắn đã đi qua hai nơi ẩn náu chỗ thứ nhất là nơi ẩn náu của những người sống sót rất ác liệt chỗ thứ hai là nơi ẩn náu của kẻ độc tài lãnh đạo chỉ cần sơ xuất một chút họ sẽ bị bán đi cả hai nơi này đều đối xử với mạng sống con người như cỏ giáp không có chút giá trị nào ngày mai sẽ đi xem xét tình hình bây giờ công việc ở hoàng thị đã xong những việc còn lại không cần hắn phải lo lắng nữa hắn chỉ cần kiểm tra xung quanh tìm kiếm xem có tang thi nào còn sót lại trong thành phố hay không nhưng nhìn vào tình hình hiện tại có lẽ cũng không còn vấn đề gì nữa vì vậy lâm phàm bắt đầu lên kế hoạch cho những công việc tiếp theo hắn sẽ lấy hoàng thị làm trung tâm và bắt đầu tiến hành thanh lý tang thi xung quanh hắn không thể chờ đợi đến khi tang thi tự diệt vong. hắn đã quyết định sẽ hoàn thành việc thanh lý tang thi giúp quốc gia khôi phục lại sự ổn định và từ đó hắn sẽ tiếp tục phát triển theo hướng này sáng sớm ca người tốt quá sáng sớm ca người tốt quá hoàng Mao trần ngang không có việc gì chỉ đi dạo quanh khu vực ẩn núp dương quang mới tới đây có chút cảm giác bị ràng buộc liền hướng đến nơi quen thuộc Nhìn thấy quan hạo đứng ở cửa hàng Cảm giác đối phương có khí chất đặc biệt Nhìn qua là biết người này đã có tuổi Vì vậy muốn tiến lại gần chào hỏi Làm quen với ông Quan hạo nghe thấy tiếng gọi Nhận ra đó là Trần Ngang Nhìn thấy anh đứng ở cửa Vẻ mặt lạ lẫm, Chắc chắn là hôm qua đại ca đã dẫn anh tới Cậu ta lễ phép Gọi một tiếng Ca Làm ông cảm thấy dễ chịu Ừm Nơi này ngươi cảm thấy lạ phải không Nếu có gì không hiểu Có thể hỏi ta Quan hạo nói Khi đi tuần tra cùng lão chung bọn họ Ông chỉ còn một mình ở đây nhàn rỗi chờ đợi, nếu có người muốn trò chuyện, ông cũng rất vui. Được rồi, ca, Trần ngang nói, theo thói quen gọi, ca, có lẽ là do công việc của anh, làm gọi, ca, nữ gọi, tỉ. Đây đã thành thói quen trong cách xưng hô Anh theo cái thang leo lên mái cửa hàng, lộ ra nụ cười rạng rỡ mặt mày sáng sủa, đi về phía quan hạo, chớ khẩn trương, ngồi đi. Quan hạo đối mặt với Trần ngang thì rất lạnh nhạt, tỏa ra một khí chất của người từng trải. Nói chuyện không nhanh không chậm, dễ chịu, tỏ vẻ mình là người có địa vị ở đây, cho Trần Ngang biết ông là người quan trọng trong dương quang. Trần Ngang ngồi xuống ghế bên cạnh Quan Hạo tay khép lại, không biết phải làm gì, im lặng không nói. Ca, ta gọi là Trần Ngang, hôm qua mới tới đúng không? Đúng hôm qua vừa tới, chưa quen với quy tắc ở đây, mong ca chỉ bảo thêm. Không biết ca tên là gì? Quan Hảo, Trần Ngang cảm nhận được thái độ nghiêm túc và chuẩn mực của Quan Hảo, cách nói chuyện của ông khiến người khác phải kính trọng, và Trần Ngang biết rằng... Đây là một người có lễ phép, không phải chỉ có hình thức mà là lễ phép thực sự, hào ca tốt. Ha ha, người không tệ, nhưng cũng đừng quá câu nệ, ở đây cứ coi như nhà mình vậy. Dương Quang là do lâm phàm, chính là đại ca của ta. Mở ra nơi này, một mình hắn bảo vệ tất cả chúng ta, là niềm tin và hy vọng trong lòng chúng ta. Vì thế, người đến đây nhớ kỹ, có thể không nghe những người khác, nhưng lời đại ca nói, người nhất định phải nghe. Quân hạo dặn dò trần nang những điều quan trọng. Bởi vì sẽ có những người sống sót nghĩ rằng mình là người, mình kiêu ngạo, mình có thể làm gì cũng được. Nhưng đừng quên, trong này có những người có quyền lực. Tất nhiên, đến nay, quan hạo chưa từng gặp phải lại người nào như vậy. Trần Nha ngồi bên cạnh, gật đầu, thầm ghi nhớ lời quan hạo nói trong lòng. Hạo ca, ta đã biết rồi, tối qua ta đã đọc qua cuốn tang thi sách họa, nội dung trong đó đều là lâm đại ca tự mình viết. Từ lúc đó, ta đã biết lâm đại ca tuyệt đối không phải là người bình thường. Trần Nam có thể nhận ra được vị trí của Lâm Phàm ở đây Hoặc là nói Ảnh hưởng của Lâm Phàm trong lòng mọi người Quan hạo nghiêm túc nói Đâu chỉ là không phải người bình thường trong lòng ta Hắn là người đại ca mà ta tôn kính nhất Còn trong lòng nhiều người khác Hắn là hy vọng Là nơi để dựa vào Ở hương sơn căn cứ Trong lòng những người đó Lâm đại ca chính là thần linh Có lâm đại ca ở đó Bầu trời trong lòng họ sẽ không bao giờ sụp đổ Trần Nhan gật đầu Ừm Ta hiểu rồi Hắn thật sự hiểu rõ Tuy nhiên vẫn còn một câu hỏi mà hắn muốn biết nhất hắn cẩn thận hỏi hạo ca tang thi ở hoàng thị thật sự đã bị dọn dẹp sạch sẽ sao bọn họ còn chưa dám ra ngoài để xem qua không phải là không muốn mà là không dám sợ rằng đi ra ngoài sẽ gặp phải tang thi đương nhiên rồi tang thi ở hoàng thị ít nhất cũng phải vài triệu thậm chí lên đến hàng chục triệu tất cả đều đã bị lâm ca tiêu diệt hết quan hạo nói đến đây khuôn mặt đầy vẻ kinh phục hả trần nang kinh ngạc mắt gần như muốn lồi ra Nhiều như vậy sao? Vậy mà đã thanh lý hết, hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi, số lượng tang thi kinh khủng đến mức nào, ngay cả nếu cầm kiếm chém, cũng không thể nào làm sạch trong vài tháng. Vậy mà có thể giả sao? Bây giờ ngươi ra ngoài đi dạo, đảm bảo ngươi sẽ không gặp phải tang thi. Quan hạo thề thốt, chân nang tin tưởng, chuyện như vậy thật sự không cần phải phóng đại, nếu là thật hay giả, chỉ cần ra ngoài nhìn một chút là có thể biết ngay, ngươi đã từng gặp qua cảnh tượng như vậy chưa? Quan hạo hỏi rồi như nhớ ra điều gì, liền im lặng, chân ngang thắc mắc, cảnh tượng gì? Quan hạo nhìn lên trời, một người dùng kiếm, độc chiến mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn tàng thi, chưa gặp bao giờ, ta đã thấy, tận mắt nhìn thấy, nên tại đây, chính là lâm ca một mình đối mặt với chúng. Cảnh tượng ấy thật là kinh thiên động địa, khủng khiếp vô cùng, bầu trời đỏ rực, mặt đất đỏ bầm, không khí đầy mùi máu tươi, vô số xác tang thi chất đống trong thành phố. Mấy ngàn người phải dọn dẹp trong mấy ngày mới làm sạch hết Quan Hạo nhìn vào mắt Trần Ngang Như muốn truyền tải cảm xúc Hy vọng Trần Ngang có thể tưởng tượng ra hình ảnh đó Trần Ngang chưa từng thấy Nhưng qua miêu tả sinh động của Quan Hạo Trong đầu hắn dần hiện lên cảnh tượng ấy Quan Hạo vỗ vỗ vai Trần Ngang Sau này ngươi sẽ cùng ta đi xem cửa lớn Ta sẽ dẫn người đi Đa Tạ ca À đúng rồi Ta rất tò mò trước đây người làm gì vậy Quan Hạo luôn cảm thấy tiểu lão đệ của mình Mặc dù nói năng lưu loát. Nhưng hẳn là đã trải qua khổ luyện, nhắm mắt lại, hắn có thể cảm giác như thể đã từng đi qua nơi kinh doanh KTVV. Ta làm việc ở KTV, ta làm việc ở KTVV, truyền đánh khăn mặt cho khách. Ồ, chẳng trách người lại có loại khẩu âm này, quản hạo và trần ngang tùy ý tán gẫu. Nếu như siêu ca ở đây thì thật là tốt biết bao. Hắn có thể nói cho siêu ca rằng lúc đầu mình quyết định ở lại đây là hoàn toàn chính xác. Bây giờ hắn được đại ca coi trọng, trở thành giác tình giả, lại còn thu nhận một tiểu đệ. Cuộc sống của hắn ngày càng tốt hơn, mỗi sáng và lúc mặt trời mọc, hắn lại bất chợt nhớ tới siêu ca. Chỉ là không biết siêu ca hiện giờ đi đâu rồi, là một người hiếu thắng, cuộc sống của hắn chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn và chắc chở. Khương Nghị nói đã từng gia nhập nơi ẩn núp và ở xung quanh, cũng không biết nơi đó còn tồn tại hay không. Lâm Phàm nhìn xung quanh, không thấy quá nhiều công trình kiến trúc, khu vực này chỉ có vài nhà máy nhỏ lẻ, nơi này là một nơi trú ẩn của ít người sống sót. rời xa thành thị huyên náo, rời xa những đám tang thi đông đúc, để tìm được một nơi thực sự an toàn trong tận thế thật sự rất khó. Nếu có khu vực có kiến trúc, thì chắc chắn sẽ có tang thi và có tang thi thì sẽ có nguy hiểm. Nếu như có thể thanh lý được một khu vực rộng lớn phát triển ở đó, thì không phải là không có hy vọng sống sót. Xung quanh có vài tang thi đang lưỡng thững bi lại, chúng không có việc gì làm khi không có động tĩnh gì, chúng chẳng khác nào những con ngốc không làm gì táo bạo. Ôi ôi, một con tang thi nhìn thấy lâm phàm. Nó phát ra tiếng, mèo mèo, giống như tín hiệu báo động cho những con tang thi khác, thông báo cho chúng biết có một con người xuất hiện trên địa bàn của chúng, chúng sẽ hành động ngay lập tức, đi săn, xé rách, thỏa mãn cơn đói và vị da của mình với máu thịt. Đối mặt với đám tang thi đang kéo tới với khí thế hung hổ, Lâm phàm vẫn rất bình tĩnh, những tang thi ở đây, giống như những tang thi ở hoàng thị, đều rất vô lễ, hắn từ từ vác cây frostmore sau lưng, không vội vàng tấn công từ xa, mà giống như mọi khi. Chỉ khi tới gần mới cho Frostmourne chạm vào chúng, chém chúng thành hai mảnh. Mục đích của hắn là không muốn gây ra quá nhiều sự hỗn loạn. Nếu có người nhìn thấy, họ sẽ nghĩ hắn có thể tấn công từ xa và chém tam thi một cách dễ dàng. Điều này sẽ khiến họ rất cảnh giác. Một người có thực lực như vậy, liệu bọn họ có thể đối phó được không? Cuối cùng họ sẽ phải bỏ chạy. Nhưng nếu hắn chỉ biểu hiện mạnh mẽ hơn người bình thường một chút, điều này sẽ tạo cho kẻ thù cảm giác rằng hắn cũng chỉ hơi mạnh hơn một chút. Họ có thể nghĩ rằng... Trong tình huống nguy hiểm, vẫn có thể tìm được cơ hội kiếm lời Phóc phóc, phóc phóc Máu tươi bắn tung tái Những con tàng thi vọt ngã xuống đất Không một con nào có thể đứng lên được Lâm Phàm đi lại, quan sát tình hình xung quanh Dựa vào kinh nghiệm của mình Hắn hiểu rằng nhà máy trong thời kỳ hòa bình Và nhà máy trong tận thế chắc chắn sẽ khác nhau Nhà máy trong tận thế nhiều sẽ được cải tạo để có thể chống trọi tốt hơn Với tàng thi, hắn tìm kiếm chính là kiểu dáng như vậy Không lâu sau hắn quả thật tìm thấy một nhà máy có chút khác biệt với những nơi xung quanh ít nhất trong thời bình tuyệt đối sẽ không có tình trạng như thế này trong tầm mắt của hắn cánh cửa nhà máy có lan can gỗ ngăn còn có xác tăng thi số lượng không nhiều có thể là kết quả của một trận chiến đấu nghĩ đến đây hắn có một cảm giác xấu đi tới gần cánh cửa hắn nhìn thấy tình hình trước mắt quả nhiên giống như ta nghĩ cửa lớn nhà máy đổ ẩm xuống đất trên bề mặt cửa phủ đầy cho bụi quan sát kỹ hơn hắn có thể nhận ra những vết nứt bất quy tắc trên cánh cửa các góc cạnh của cửa bị phá vỡ một cách kỳ quái, dù hắn không chứng kiến trực tiếp tình huống lúc đó, nhưng trong đầu hắn đã hiện lên hình ảnh một loại tang thi vô cùng đáng sợ, có thể phun ra chất lòng ăn mòn. Hắn từng gặp loại tang thi này và gọi chúng là dị biến hình tang thi. Hắn không biết những tang thi này đã trải qua những gì, nhưng chỉ nhìn qua thôi đã thấy chúng rất tàn bạo, toàn thân đầy mụn mủ. Các năng lực của dị biến hình tang thi rất đa dạng và chúng trong số các tang thi là thuộc loại nguy hiểm nhất. Nếu trước kia nơi này thực sự có người sống sót. thì khi gặp phải dị biến hình tang thi, khả năng sống sót của họ chắc chắn rất thấp. Hắn bước qua cánh cửa sắt đã bị sụp đổ, tiến vào bên trong. Lâm Phàm nhìn thấy xe kiệu lật nghiêng, những bảnh thi thể bị xé rách thành từng khối, không còn cơ hội biến thành tang thi. Hắn thậm chí còn thấy một bộ thi thể đã thối rữa, từ đó có thể nhận ra là nam giới, nhưng nửa cái đầu đã bị ăn mòn, lộ ra phần đầu tổ chức giống như có côn trùng đang di chuyển. Nhân loại không chỉ là thức ăn của tang thi. mà còn là thức ăn cho vô số loại côn trùng trong tự nhiên. Trong khu nhà máy này, hắn tìm thấy nhiều dấu vết của cuộc sống trước đây, những gói mì ăn liền bị vứt bừa bãi, nhiều thứ đã bẩn thỉu trải trên mặt đất. Có thể tưởng tượng được rằng, trước đây nơi này từng là chỗ tập trung của những người sống sót, và họ hẳn phải sống trong sợ hãi mỗi ngày, vừa lo tìm cách sống sót, vừa lo sợ sự tấn công của tang thi. Lâm Phàm hô lớn vào không gian trống rỗng của nhà máy, "Có ai không? Tôi là Lâm Phàm, đến từ Hoàng thị." Tôi đến tìm các ngươi, xin hỏi còn ai sống sót không? Nhưng xung quanh chỉ có sự tĩnh lặng đáng sợ, không có một tiếng động nào. Sau một lúc, Lâm Phàm quay người rời đi. Trước đây nơi này từng là điểm tụ tập của những người sống sót, nhưng giờ không còn ai. Hắn tạm thời không nghĩ đến họ là người tốt hay xấu, chỉ hy vọng họ không bị tang thi diệt sạch mà đã thoát đi từ nơi này. Hiện tại, Lâm Phàm đi đến khu vực mà Khương Nghị nói là nơi ẩn náu thứ hai của những người sống sót. Hy vọng thật sự sẽ có một chút hy vọng. Hắn nhảy lên. dùng một đường cong nhanh chóng lao về phía mục tiêu đối với người khác việc muốn đến đâu là rất phiền phức nhưng đối với lâm phàm chỉ cần biết mục đích là hắn có thể đến đó trong thời gian ngắn nhất khi hắn đến gần khu vực mục tiêu xung quanh đã có rất nhiều tang thi chúng ầm rú lết đi không mục đích trong số đó có những tang thi đã tiền hóa và những tang thi có hình thù dị dạng, hung dữ lâm phàm nhíu mày cảm thấy nghi hoặc liệu có người sống sót nào có thể sống trong khu vực này không Nếu muốn ra ngoài tìm kiếm vật tư, chắc chắn phải đối mặt với rất nhiều tang thi, theo suy nghĩ của hắn, đây không phải là nơi lý tưởng để ẩn náu, tiếng, meo meo, vang lên, bèo bèm tang thi phát hiện ra hắn và lao tới như những con chó điên, số lượng tang thi rất đông, nhìn qua ít nhất cũng có mấy ngàn con, đây không phải là thành phố, cũng không phải ngoại ô, mà là một trạm rừng trên cao tốc, nơi duy nhất có thể trở thành nơi ẩn náu cho những người sống sót chỉ có một tiệm cơm bốn tầng, lâm phàm nghĩ. Nơi này tốt hơn rất nhiều so với nơi ẩn náu trước đó, xa thành phố, xa khỏi đám đông. Nhưng số lượng tăng thi xung quanh khiến hắn nghi ngờ liệu nơi này có thể thực sự có người sống sót không. Hoàng thị có nước có điện, đó là nhờ vào sự bảo vệ của họ. Từ đầu đến cuối, Lâm Phạm vẫn duy trì được phong thái vững vàng. Trong khi đó ở những nơi khác, tình hình đã trở nên tồi tệ, điện bị cắt, nhưng cúc điện không đáng sợ. Cái đáng sợ nhất chính là bị đoạn thủy, vì đó là yếu tố mấu chốt quyết định liệu có còn sống hay không. Lâm Phàm cầm Frostmourne, mỗi kiếm hướng về phía đám tang thi đang lao tới, lợi kiếm phát sáng, đó là dấu hiệu của sự cường hóa đạt đến một mức độ nhất định. Lâm Phàm di chuyển nhẹ nhàng, xuyên qua đám tang thi, nơi nào hắn đi qua, không một con tang thi nào có thể đứng vững. Người nói xem, tại sao các người lại liều lĩnh như vậy, nhưng nếu chúng ta có thể kết bạn, tôi nghĩ chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt. Lâm Phàm vừa chém vừa nói, chỉ trong chốc lát, Lâm Phàm quay đầu lại, nhìn thấy khắp nơi là xác tang thi. ánh mắt Hàn yên tĩnh, không hề có chút rung động nào, nếu là lúc mới bắt đầu tận thế, có lẽ hắn sẽ cảm thấy một chút dao động, nhưng bây giờ, hắn đã không còn nhớ nổi mình đã tiêu diệt bao nhiêu tang thi, giết chúng như giết heo, giết gà, đến cuối cùng, tâm hồn hắn đã trở nên chai sạn, Lâm Phàm bước vào cửa tiệm, cánh cửa kính đã bị đập vỡ, không thể ngăn được tang thi xông vào, thấy tình cảnh này, trong lòng Lâm Phàm không khỏi thở dài, hắn không ngờ rằng nơi này lại cũng khiến người ta thất vọng như vậy, hắn tiến vào trong tiệm Nơi tối tăm và có vẻ như có điều gì đó không ổn, tiếng gầm thấp của Tang Thi vang lên, một con tang thi tử trong bóng tối lao ra, nanh múa vuốt, Lâm Phàm lập tức nắm lấy cổ tang thi, rồi ném mạnh ra ngoài, lực mạnh mẽ khiến con tang thi bay ra như một quả đạn pháo, đâm thẳng vào rào chắn, tiếng phịch vang lên, rào chắn bị lõm vào, xác tang thi bị ném ra làm vỡ vụn, hành động thô bạo này chỉ có Tang Thi mới có thể cảm nhận được từ Lâm Phàm. Có ai không? Lâm Phàm lớn tiếng gọi. hắn không lên lầu để kiểm tra từng phòng mà chỉ đứng chờ nghe tiếng trả lời tuy nhiên tình cảnh ở đây lại giống hệt với nơi ẩn náu trước đây không có bất kỳ động tĩnh nào với thời gian trôi qua số người sống sót càng ngày càng ít cho dù có nơi ẩn náu cũng không thể ngăn chặn tang thi xâm nhập sao lâm phàm cảm thấy tâm trạng ngày càng trầm trọng dù cho hắn có cảm giác bất lực hắn vẫn không thể làm gì hơn hắn có thể tiêu diệt tang thi tại hoàng thị cứu sống vô số người nhưng để thanh lý toàn bộ quốc gia dọn dẹp các thành phố đó là một công việc vô cùng khổng lồ pháp thuật phân thân của hắn chỉ có thể giúp hắn tới những nơi mà hắn biết nơi hắn nhìn thấy nếu hắn có khả năng phân thân vô hạn dù không ngủ không nghỉ hắn cũng sẽ tiếp tục chặt chém tang thi từ sáng đến tối từ tối đến sáng để dọa sạch toàn bộ đám tang thay đột nhiên trong cảm nhận của hắn dường như có hai hơi thở yếu ớt mỏng manh vẫn còn người sống sao lâm phàm dựa vào cảm giác hướng theo hô hấp đi đến rất nhanh hắn đã đến trước cửa phòng ướp lạnh tiếng thở dốc truyền qua cánh cửa sắt kín mít thùng thùng hắn gõ cửa người tốt phiền mở cửa ra hắn nhẹ giọng nói hy vọng những người sống sót bên trong có thể mở cửa tuy nhiên dù hắn gõ cửa cánh cửa sắt vẫn không hề nhúc ních như thể không có ai ở đó họ có thể đang gặp nguy hiểm cũng có thể nghi ngờ ta nếu cứ tiếp tục như vậy cuối cùng cũng không xong cách duy nhất ta có thể làm là phá hủy cửa sắt lâm phàm nằm lấy chốt cửa kéo mạnh ra ngoài phát ra một tiếng cửa sắt và cánh cửa sắt lập tức bị kéo ra. Ngay khi cửa sắt bị kéo ra, một thanh rìu sáng loáng lao thẳng về phía đầu hẳn. Lâm Phàm chộp lấy chiếc rìu đang lao đến, "Đừng lo, ta không phải là người xấu." Hắn nhìn hai người sống sót trước mắt, đều là nam giới, một người trẻ tuổi, một người trung niên, cả hai trông rất mệt mỏi, ánh mắt lo lắng, rõ ràng là vừa trải qua một sự kinh hoàng khó có thể tưởng tượng nổi. "Ngươi không phải bọn họ." Nam tử trung niên vẫn còn sợ hãi nói, "Không phải." Lâm Phàm lắc đầu. Ngươi nói bọn họ là ai, sau khi nam tử trung niên kể lại sự việc, Lâm Phàm hiểu ra, họ có một chiếc máy phát vô tuyến, liên lạc với nơi ẩn nấp bên ngoài, không lâu sau, một chiếc trực thăng hạ xuống trên mái nhà của tiệm cơm họ, vài người võ trang đầy đủ xuất hiện, họ đã nghĩ rằng những người này đến để cứu họ, nhưng không ai ngờ rằng họ lại nổ súng, bắn giết những người già yếu, chỉ để lại những người có thân thể khỏe mạnh, hai người họ, vì nghe thấy tiếng súng từ dưới lầu, cảm thấy tình hình không ổn, nên lên lầu để xem tình hình. Họ đã chứng kiến cảnh tự súng giết người Cuối cùng, họ trốn vào phòng ướp lại Lúc này, hai người sống sót nhìn Lâm Phàm với vẻ mặt kinh hoàng Hiển nhiên không nghĩ rằng một người có sức mạnh như vậy lại xuất hiện Lâm Phàm dẫn họ đi lên lầu Quả thật là chứng kiến những người sống sót bị sát hại Người đầu tiên bị bắn là một nam tử khoảng sáu 60 tuổi Sau đó, họ cũng gặp những người khác bị bắn chết Ngày trước khi các người ở đây Bên ngoài có nhiều tang thi như vậy không? Lâm Phàm hỏi Nam tử trung niên lắc đầu Không có dù có thì cũng rất ít nghe vậy lâm phàm nghi ngờ rằng những tang thi ngoài kia có thể là do nhóm người thần bí gây ra hiện tại hắn không muốn nhìn thêm thảm cảnh này nữa về việc những người sống sót bị súng giết lâm phàm cảm thấy rất thất vọng dù hắn không có ý giúp đỡ người khác nhưng cũng không cần phải hành động như vậy nhìn vào ánh mắt của hai người này lâm phàm thấy họ chỉ là những người sống sót bình thường mà thôi dựa theo lời giải thích của khương nghị hai nơi ẩn náu này đều không thật sự an toàn Nhưng vì đã ở trong đó lâu như vậy, sự hung áp chắc chắn sẽ không thể kéo dài. Bị áp bức quá mức, cuối cùng cũng sẽ dẫn đến sự phản kháng. Dù hắn không sống ở đây, nhưng những người sống sót ở đây có thể sẽ đoàn kết lại, lật đổ chính sách tàn bạo, từ đó cùng nhau ứng phó với tận thế. Các người có biết chiếc trực thăng kia bay đi hướng nào không? Lâm Phàm hỏi, Nam từ Trung như Đáp, về phía Nam, phòng ướp lạnh có cửa sổ. Khi bọn họ rời đi, tôi thấy chiếc trực thăng bay về hướng Nam. Tốt, các người cửa lại đầy ẩn nấp, tôi sẽ đuổi theo xem thử, nếu không đuổi kịp tôi sẽ nhanh chóng quay lại, còn nếu đuổi kịp, có thể sẽ cần thêm một chút thời gian, lâm phàm dặn dò họ, rồi đi lên mái nhà. Hắn biết hiện tại trong số những người sống sót có một tổ chức bí ẩn, họ không chiến đấu với tang thi, mà thay vào đó, họ đang bắt người và nghiên cứu tình hình tang thi. Đây là một việc vô cùng nguy hiểm, hai người sống sót nghe xong, hoàn toàn không thể tin được, trong suy nghĩ của họ. Điều này rõ ràng là điều không thể tưởng tượng nổi, đó là máy bay trực thăng, với tốc độ rất nhanh, nếu đã bay đi lâu như vậy thì sao có thể biết được nó đã đi đâu. Tuy nhiên, khi họ đi theo Lâm Phàm lên mái nhà, họ chứng kiến Lâm Phàm nhảy lên, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt họ. Họ nhìn nhau, không thể tì nổi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Liệu đây có phải là người không? Khi họ thấy Lâm Phàm xé cửa sắt ra, họ đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống này. Bây giờ, khi thấy hắn nhảy vọt biến mất trong nhảy mắt... Họ không chỉ hoài nghi cuộc sống mà bắt đầu nghi ngờ liệu họ có đang mơ không. Lúc này, Lâm Phàm dùng tốc độ cực nhanh, không ngừng nghe thấy những tiếng nổ vang lên, hắn quan sát tình hình xung quanh, từ trên cao nhìn xuống, nhờ không có các tòa nhà cản trở, hắn có thể thấy rất xa. Một lát sau, hắn mơ hồ nhìn thấy một điểm đen phía trước, tìm được rồi. Lâm Phàm trong lòng vui mừng, dần dần giảm tốc độ để tránh thu hút sự chú ý của đối phương. Dù sao hắn cũng biết, tổ chức bí ẩn kia rất điên cuồng. họ sẵn sàng tự bạo để che giấu một số chuyện trên mặt biển một chiếc thuyền lớn đang chạy nhanh khi chiếc trực thăng hạ xuống bung thuyền những người sống sót đã bị bắt bắt đầu được dẫn ra ngoài họ đều cầm vũ khí trong tay xuống xuống xuống ngay một tiếng hét vang lên những người sống sót bị bắt giữ hoảng hốt nhìn xung quanh họ không biết mình đang ở đâu họ tận mắt chứng kiến sự khủng khiếp của đối phương đại ca các người rốt cuộc là ai một người sống sót nói giọng nghẹn ngào mắt đã đầy nước mắt Hắn sợ hãi đến mức không thể kiềm chế nổi Vừa mới xảy ra tận thế Hắn cảm thấy tang thi là đáng sợ nhất Nhưng dần dần qua một số sự kiện sau đó Hắn phát hiện ra rằng Con người sống mới là thứ đáng sợ nhất Thật khó tưởng tượng trong tận thế Con người có thể hư hỏng đến mức độ nào Những người bị đưa đến đây Hắn biết chắc họ sẽ không có kết quả tốt Nhưng cuối cùng vẫn còn một chút hy vọng và tình người Một người cầm thương Dưa thương lên Dùng báng súng đánh mạnh vào người đối diện Đừng nói nhảm nữa phải ngoan ngoãn một chút, người sống sót bị đánh ngã xuống đất, không dám nói gì, chỉ có thể chịu đựng nỗi đau. <cười> ha ha ha, tiếng giày da đập vào mặt đất vang lên, một người đàn ông mặc Âu phục đen, đầu trải kiểu bối, đi cùng với nhân viên bảo vệ khí thế vững vàng, bình tĩnh bước ra từ căn phòng như thể không có gì đáng ngại, tiến tới chụp lấy người sống sót trước mặt, Lâm phàm nắm lấy một người sống sót, vỗ vỗ vai hắn, hài lòng gật đầu, "Ừm, chất lượng đều rất tốt, ông chủ sẽ rất hài lòng." Đại bối đầu vừa cười vừa nói Đột nhiên, người sống sót bị bóp mặt quỳ xuống trước mặt đại bối đầu nam tử Đại ca, văn cầu ngươi thả ta đi Chúng ta đều bị tang thi ép tới đường cùng, Xin ngươi đừng làm tổn thương chúng ta Đại bối đầu nam tử cười Đừng sợ, chúng ta không phải người xấu Các ngươi sẽ đến nơi không có tang thi người sống sót toàn thân run rẩy, Mặc dù biết rằng câu chuyện này có thể chỉ là một trò ma quái Đại ca, vậy ngươi thả ta đi Ta không muốn đi nữa Cứ để ta tự sinh tự diệt đi Hắn nắm lấy ống quần của đối phương, đào hổ cầu xin, đại bối đầu quý người, hít mắt, cười lộ ra một chiếc giang vàng, rồi nắm tóc người sống sót, kéo mạnh, đừng nói nhảm, thêm người một người không nhiều, thiếu người một người không ít, nói nhảm nữa, ta sẽ cho cá mập ăn ngươi. Nói xong, hắn dùng chân đá ngã người sống sót xuống đất, rồi quay người chuẩn bị về báo cáo tình huống, để ông chủ phía sau phái người đến tiếp nhận, còn lý do vì sao họ không đưa hắn đi rất đơn giản, họ không biết ông chủ ở đâu. nên khi hắn quay người chuẩn bị quay về thuyền trong phòng, đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hô. đó là cái gì? gặp quỷ rồi? có thứ gì đó trên mặt biển tốc độ rất nhanh, đang lao về phía chúng ta. đại bối đầu nam tử nhíu mày nhìn ra biển, bất ngờ thấy mặt biển nứt ra những vật thể không xác định đang lao về phía họ với tốc độ cực nhanh, tạo thành sóng lớn, thậm chí thuyền lớn cũng bắt đầu đung đưa. sắc mặt hắn thay đổi nhanh chóng, dần dần trở nên nghiêm trọng. âm uhm. sóng lớn nập xuống, một bóng người nhảy lên. vững vàng đã xuống bung thuyền cuối cùng đuổi kịp tốc độ của ta quả thật rất nhanh lâm phàm hài lòng nói sau đó nhìn quanh thuyền thấy một đám người sống sót được trang bị vũ khí đầy đủ cầm thương chĩa vào hắn cũng có những người sống sót tê liệt ngã xuống đất treo các ngươi lâm phàm mỉm cười chào hỏi họ chào hỏi thân thiện thường có thể làm giảm bớt không khí căng thẳng bọn họ là các ngươi bắt từ bên tiệm cơm phải không ta một đường đuổi theo tới thật sự cảm ơn các ngươi đã không thay đổi hướng đi nếu không ta rất khó tìm được các người ta biết các ngươi là ai các ngươi ở bên ngoài bắt người sống sót làm thí nghiệm có thể biến người bình thường thành tang thây ta rất hứng thú với lãnh đạo của các ngươi có thể dẫn ta gặp mặt không lâm phàm vừa nói vừa tiến về phía họ hoàng thị lâm phàm đại bối đầu nam tử trầm giọng hỏi lâm phàm đáp đúng chính là ta ngươi tên là gì chiêm hữu chiêm hữu biết lâm phàm rất nguy hiểm ông chủ đã từng nói với hắn hoàng thị và lâm phàm là những người mà bọn họ hiện tại không thể trêu chọc hắn chưa từng tận mắt chứng kiến lâm phàm lợi hại đến mức nào nhưng hắn tin vào tổ chức tình báo nếu như ông chủ đã cảnh báo không được đụng vào hắn chắc chắn sẽ không dám đều buông súng xuống cho ta chiêm hữu thấy các nhân viên bảo an xung quanh đều nhắm súng vào lâm phàm liền tức giận quát lên sau đó hắn lịch sự nói lâm tiên sinh rất xin lỗi mong ngài hiểu lầm chúng tôi không có ý định bắt họ chỉ là có vài lời nói ra chưa rõ ràng nếu lâm tiên sinh muốn đến Tôi sẵn sàng giao họ cho ngài mang đi chiêm hữu không hề nghĩ rằng Súng sẽ có thể giết chết đối phương Nếu thật sự súng có thể giết chết Thì hắn đã là người bình thường Và ông chủ của hắn chắc chắn đã sớm xử lý những kẻ đe dọa hắn từ trong trứng nước Đâu có đến lượt hắn xuất hiện ở đây Tôi hiểu, cảm ơn ngươi Lâm phàm mỉm cười đáp Chắc chắn là họ muốn mang đi Chỉ có điều tôi rất hứng thú với ông chủ của các ngươi Muốn gặp ông ta Và trò chuyện về tương lai Ngươi có thể dẫn tôi đi gặp ông ấy không? lâm phàm cười nói thái độ rất nhẹ nhàng chiêm hữu vốn là một người khá hung ác nhưng lúc này hắn lại rất lễ phép cũng chỉ vì lâm phàm là người mà bọn hắn không thể đụng đến tuy nhiên yêu cầu của lâm phàm quá mức không hợp lý chiêm hữu thật sự muốn lấy súng nhắm vào lâm phàm và nổ súng một phát nhưng hắn biết làm vậy sẽ vô ích lâm tiên sinh tôi không biết ông chủ của tôi ở đâu nhưng nếu ngài muốn tôi có thể liên lạc với ông ấy ngài có thể trao đổi trực tiếp với ông ấy chiêm hữu biết tình huống này không phải là thứ hắn có thể xử lý với tính cách của hắn xử lý đơn giản chỉ là một phát sùng trực tiếp bán tan đối phương thành tổ ong vò vẽ tốt lâm phàm cũng muốn gặp người đứng đầu tổ chức thần bí để trò chuyện chiêm hữu nhanh chóng lấy điện thoại vệ tinh gọi số của ông chủ một lúc sau bên kia vang lên tiếng nói hắn thông báo tình hình hiện tại cho đối phương ông chủ của tôi hắn đưa điện thoại cho lâm phàm lâm phàm mỉm cười nhận lấy điện thoại này khỏe không hắn bắt đầu bằng một câu hỏi ân cần đó là lễ phép thông thường tại căn cứ thần bí tần lĩnh không ngờ rằng Một căn cứ khác lại bị theo dõi và đối phương còn muốn gặp mặt trực tiếp trao đổi. Tình huống này khiến ông cảm thấy rất khó chịu. Tận thế đối với ông mà nói quả thực rất không thuận lợi nhưng mặt tốt lại là một tài nguyên vô cùng quý giá. Giáo sư Kim cùng những người khác đã nói qua nếu không phải tận thế bùng nổ thì nhân loại muốn nghiên cứu gen và đạt được những bước đột phá như hiện tại sẽ cần phải tố rất nhiều thời gian dài dằng dặc. Người tốt, Lâm Tiên Sinh đã kính trọng người từ lâu người, tang thi sách họa đối với nhân loại mà nói Quả thật là bảo vật quý giá, đa tạ khen ngợi nhưng ngươi có thể nói cho ta biết vị trí của ngươi không? Ta muốn gặp mặt trò chuyện với ngươi. Ta cảm thấy ngươi rất có lý tưởng. Ta nghĩ chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt. Lâm Phàm nói, nếu hắn có thể nói thẳng với đối phương rằng hành động của họ rất tàn nhẫn và hắn muốn tìm gặp họ để bắt lại, thì có lẽ quỷ tài sẽ chỉ dẫn vị trí của họ. Do đó, Lâm Phàm nghĩ tới cách tốt nhất là tạo cho đối phương một ảo giác rằng hắn rất thích trò chuyện và kết bạn mới. Đợi gặp mặt rồi hắn sẽ bắt đối phương lại, giam giữ tại dương quang nơi ẩn náu, chờ hoàn cảnh quan quay về rồi giao cho họ xử lý. Giống như những người xung quanh hắn, như chiêm hữu, họ đều có vẻ tàn nhẫn, nhưng khi không có nguy cơ đến tính mạng của hắn, lâm phàm sẽ không gây tổn hại cho họ, chỉ giam giữ mà thôi. đa tạ lâm tiên sinh hào ý, nhưng thần ngại quá, hiện tại chúng ta không thích hợp gặp mặt, tân lĩnh cảm thấy rất khó hiểu. Tất cả mọi người đều là nhân loại, kể cả giác tình giả cũng có thể lý giải Nhưng tại sao hắn lại tiến hóa nhanh như vậy, thậm chí vượt qua giới hạn của nhân loại? Hắn đã hỏi qua nhiều chuyên gia và cũng nghiên cứu về huyết dịch của giác tình giả. Tất cả giác tình giả đều có khả năng miễn dịch với virus Tang thi, dù bị cắn cũng sẽ không biến thành Tang thi. Trong cơ thể họ có một loại tế bào không thể thay đổi như người bình thường. Vì thế, họ hoài nghi rằng nguyên nhân khiến lâm phàm mạnh mẽ như vậy chính là do gen của hắn phát sinh một sự đột biến khó tưởng tượng, khiến hắn càng trở nên phù hợp. Kim giáo sư đã nói rằng, khi thức tỉnh Người có liên quan đến tinh thần và giác tình giả Sự phát triển của họ không chỉ là về thể chất Mà còn về mức độ khai phá của đại não Đại não của con người có khoảng 15 tỷ tế bào bình thường Và khả năng khai phá của nó thường chỉ dưới 10% Đầu óc chính là nguồn gốc của sức mạnh của nhân loại Là bộ phận tinh vi nhất trong cơ thể Khi ngủ người có thể tự xây dựng thế giới quan trong mộng Họ có thể hình dung ra những hình ảnh vượt qua thực tế Khi khai phá đại não đến cực hạn Con người có thể trở thành thần, Nhưng đây chỉ là một suy đoán căn cứ vào suy luận của kim giáo sư khi tận thế đến giác tỉnh giả xuất hiện và phương pháp duy nhất để có được sức mạnh khủng khiếp đến như vậy chắc chắn liên quan đến tinh thần và đại não lâm phàm tiếc nuối nói thật sự không thể gặp mặt sao thật xin lỗi thật sự không thể lâm tiên sinh làm phiền người đưa điện thoại cho chiêm hữu lâm phàm cũng hiểu rằng chuyện này không đơn giản như vậy muốn tìm được vị trí của đối phương vẫn phải dựa vào chính mình sau đó hắn đưa điện thoại cho chiêm hữu Chiêm hữu tiếp nhận điện thoại, hắn không nói gì, bên kia điện thoại truyền đến giọng của Tần lĩnh, động thủ, con có hy vọng sống, chỉ vòn vẹn một câu, rồi ông ta cúp máy. Chiêm hữu nhìn vẻ mặt âm trầm khó coi, nhưng hắn biết lời ông chủ nói rất đúng. Đột nhiên, hắn lui lại một bước, sống lên, nổ súng, bắn chết hắn. Nhóm bảo an lập tức cầm súng bắt đầu bắn lâm phàm, đạn dồn dập nhắm vào hắn. Đối diện với tình huống này, lâm phàm thật sự rất bất đắc sĩ, hắn không muốn đối phương kích động. Nhưng khi tính mạng của mình bị đe dọa, hẳn chỉ có thể tự vệ. Âm, um, âm, um, mỗi một người bảo an đều bị Lâm phàm hất bay. Những bảo an này vốn tự phụ vào vũ khí trong tay. Đâu còn quan tâm Lâm phàm là ai, chỉ nghĩ rằng có vũ khí là vô địch. Ai có thể ngăn cản họ? Đáng tiếc, họ rất nhanh vì hành động của mình mà phải trả ra đắt. Chỉ trong chốc lát, hiện trường chỉ còn chiêm hữu đứng lại. Những người may mắn còn sống sót ôm đầu ngồi xổm, nghe tiếng súng dần dần biến mất, rồi ngậm đầu lên nhìn. Họ nhìn thấy lâm phàm bình an vô sự đứng đó, khiến họ trợ tròn mắt, số lượng súng ông nhắm vào hắn như vậy, thế mà hắn chẳng hề hấn gì, thật sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi, nhìn đi, là các người ra tay trước, không liên quan gì đến ta, lâm phàm bất đắc dĩ nói, chiếm hữu lửa gấp, lấy ra dược tề, cười điên cuồng, mã nước, cầu vật, để ngươi thử một lần sự khủng khiếp của dược tề mới nhất này, hắn ngửa đầu, uống một ngụm dược tề, phản ứng đến rất nhanh, Apeos, chiếm hữu chán nổi gân xanh. trong cổ họng phát ra tiếng giống trầm thấp phốc phốc áo sơ mi của hắn bị căng ra thân thể hắn dần căng lên cơ bắp bành trướng chỉ trong chốc lát hình thể của hắn đã tăng vọt gấp đôi tuy nhiên đôi chân của hắn lại không cường tráng như tưởng tượng mà lộ ra rất dài và nhỏ một chiếc lỏng sèn sệt chảy ra từ cổ họng hắn nhìn rất ác độc ôi ôi chiếm hữu phát ra tiếng gào trầm thấp đôi mắt léo lên hung ác khí tức sản phẩm mới nhất này hình thể tăng vọt đồng dạng nhưng thật sự có chút khác biệt Lâm Phàm quan sát, cầm máy chụp ảnh chụp lại hình ảnh của chiêm hữu, giang giáp Cứ như vậy, hình dáng của chiêm hữu được lưu lại mãi mãi Những người sống sót xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều không thể tin nổi Người vừa mới còn bình thường, lại trong chớp mắt biến thành tang thang thì Họ không hiểu tổ chức này nghĩ gì, tại sao lại tạo ra những điều như vậy Tận thế là tai họa với tất cả loài người Vậy mà họ lại không tìm cách kết thúc tai họa mà lại càng khuếch đại nó Thật sự rất đáng sợ, lợi ích có lợi cho bản thân Với một số người, có thể đúng như vậy, trong thảm họa này họ có thể thu về nhiều lợi ích, đạt được nhiều điều tốt, vì thế họ không nghĩ đến việc kết thúc tai họa, mà lại tiếp tục nghiên cứu tang thi, kết hợp với khoa học kỹ thuật của loài người để tạo ra những thứ đáng sợ hơn. Những thứ này cuối cùng sẽ gây hại cho chính loài người. Với tang thi, chúng chỉ thấy một chút khác biệt trong đồng loại mà thôi. rồng chim hữu gầm lên, điên cuồng lao về phía lâm phàm, tốc độ di chuyển của nó cực kỳ nhanh. vượt qua mọi giới hạn của con người ngay cả tang thi cũng không thể theo kịp khi sức mạnh và tốc độ kết hợp lâm phàm vươn tay bắt lấy chiêm hữu đang lao tới tung ra một cú đấm rồi nhấc bổng cơ thể nặng như núi nhỏ của chiêm hữu phung mạnh ra ném hắn vào bung thuyền Phung thuyền bị lõm xuống phóc phóc chiêm hữu va vào bung thuyền thân thể nổ tung máu me bắn ra khắp nơi đánh giết dị biến hình tang thi điểm số cộng 5 cảnh tượng trước mắt khiến những người sống sót xung quanh mắt trợn tròn một tang thi mạnh mẽ và hung tợn như vậy vậy mà lại kết thúc như thế sao lâm phàm nhìn thi thể trước mặt tiến lại gần một cú dẫm nát cái ót của nó không thấy tinh thể quả nhiên như hắn nghĩ tang thi chiếm hữu mạnh hơn những tang thi thông thường nhưng không có tinh thể đây là dược tề dị biến mà thành không phải do tự thân tiến hóa mà ra lúc này lâm phàm nhìn bốn người sống sót cả bốn người này cũng nhìn lâm phàm ánh mắt của họ trong chớp mắt lộ ra sự mơ hồ và một chút kỳ vọng đừng sợ ta không phải người xấu các ngươi lên máy bay đi thắt chặt dây an toàn ta sẽ đưa các ngươi rời đi lâm phàm lên tiếng tạ ơn tạ ơn tạ ơn ạ những người sống sót cảm kích nói cuộc sống của họ lúc này giống như đi cáp treo, họ không còn sợ hãi như lúc trước nữa rất nhanh họ lên máy bay chờ đợi lâm phàm điều khiển máy bay đưa họ đi dù sao họ không biết cách điều khiển máy bay nhưng ai có thể ngờ rằng máy bay trực thăng lại bị nâng lên Những người sống sót cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Lâm phàm một tay nắm lấy khung máy bay, dùng sức mạnh của mình kéo lên, còn chưa kịp để bọn họ phản ứng lại. Lâm phàm bắt đầu chạy, xoạt một tiếng, biến mất trên bông thuyền, sau đó đạt nước mà đi. Người sống sót giáp, người sống sót đất, người sống sót, người sống sót đinh. Bọn họ nghĩ đến rất nhiều tình huống, nhưng không ai ngờ đến điều này, ban đêm, tại nơi ẩn núp dương quang, Lâm phàm cầm trong tay điện thoại vệ tinh. Đây là cách chiêm hữu liên lạc với ông chủ, bên trong có một dãy số. Lâm Phàm bút cằm, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định bấm số. Dù sao, vẫn nên đến giao lưu trao đổi, biết đâu lại có thể thay đổi được tình hình. Mang theo tâm trạng thấp thỏm, Lâm Phàm chờ đợi vệ tinh điện thoại kết nối, tổ chức thần bì đã mượn, tang thi sách họa, để thăm dò thực lực của hắn, vì vậy mới không dám gặp mặt trực tiếp. Thực lực của hắn khiến đối phương phải kiêm kỵ, nếu như trong mắt họ, hắn chỉ là một người bình thường, thì có lẽ chuyện này sẽ không khó khăn đến vậy. Tất cả nguyên nhân là vì lời giải thích quá thẳng thắn trong, tang thì sách họa. Dù vậy, Lâm phàm không hối hận. Mặc dù điều đó khiến hắn không thể gặp mặt trực tiếp với ông chủ của tổ chức thần bí, nhưng nếu điều đó có thể cứu sống những người sống sót và mang lại hy vọng cho họ, thì tất cả đều đáng giá. Tại căn cứ tổ chức thần bí, trong phòng xa hoa, tần lĩnh mặc đồ ngủ thường trước khi đi ngủ sẽ uống một ly whisky đá và đọc sách mà hắn yêu thích. Đó là cách sinh hoạt của hắn sao tận thế trong thời kỳ hòa bình. tần lĩnh được giáo dục tốt và đi khắp nơi trong xã hội hắn hiểu rõ rằng nếu không ăn người khác thì sẽ bị người khác ăn lúc này vệ tinh điện thoại báo hiệu có cuộc gọi đến tần lĩnh đặt sách xuống cầm điện thoại lên nhìn dãy số khẽ nhíu mày hắn biết rõ người phụ trách dãy số này là ai tất cả các cuộc gọi đến từ ngoài căn cứ đều do hắn nhận đồng thời vào ban đêm không ai dám gọi cho hắn hắn cần nghỉ ngơi để giữ đầu óc tỉnh táo và đầy đủ sức lực cho ngày hôm sau Hắn biết dãy số này là của ai và không nghĩ chiêm hữu vẫn còn sống. Hắn tắt điện thoại, không để ý nữa. Ở một nơi ẩn đấp xa xôi, Lâm Phàm biết rằng kết quả sẽ như thế này. Gọi điện vào ban đêm, mối quan hệ thân thiết, đối phương chắc chắn sẽ bắt máy. Tuy nhiên, mối quan hệ của hắn với đối phương chỉ lạ, nửa sống nửa chết, không hoàn toàn rõ ràng. Nếu đối phương tắt máy, Lâm Phàm hoàn toàn có thể hiểu được. Tuy vậy, hắn không bị bỏ qua như vậy, hắn muốn cho đối phương thấy sự quyết tâm của mình. Mối quan hệ giữa hai bên cần phải được trao đổi và bồi đáp dần dần. Hơn nữa, đối với những người sống sót còn lại, tổ chức thần bí thực sự là một mối họa lớn. Những ai bị họ tìm tới, dù già yếu hay bệnh tật, đều không thể tránh khỏi cái chết. Không cần tiếc nuối, lại còn phải chịu đựng cái chết tàn nhẫn. Nếu như hoàng cảnh quan chứng kiến hành động này, bọn họ chắc chắn sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Lâm Phàm tiếp tục gọi điện. Trong căn cứ, tân lĩnh chuẩn bị đi ngủ. hắn thực sự không muốn gặp lâm phàm vì thực lực của đối phương có thể gây ảnh hưởng lớn đến bọn hắn thậm chí có thể đem lại sự hủy diệt nếu một ngày tổ chức bị phát hiện hắn có thể tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào vệ tình điện thoại lại vang lên tần lĩnh càng nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng có phải bị bệnh không hắn biết người gọi chắc chắn là lâm phàm đối phương cứ bám giết liên tục hỏi về địa chỉ của trụ sở tổ chức và cái gọi là muốn làm bạn bè thực sự chỉ là lời nói vô căn cứ thật sự nói cho đối phương biết Hắn tẩn thị căn cứ có khả năng sẽ gặp lại thế giới này, cúc điện thoại, không ngờ lại không kết nối được. Nhưng ngay khi hắn vừa đặt điện thoại xuống không lâu, vệ tinh điện thoại lại vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh của căn phòng xa hoa. Tần lĩnh ngón tay nhẹ nhàng ma sát trên thành chén rượu, mặt không biểu cảm, ánh mắt sắc bén nhìn vào màn hình vệ tinh điện thoại, hắn không nước máy, chỉ nhìn chăm chăm vào đó. Một lúc sau, màn hình vệ tinh điện thoại tối dần đi, hắn ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch chén rượu, định đứng dậy. nhưng vệ tinh điện thoại lại vang lên xong chưa tần lĩnh tâm trạng rất tệ bị âm thanh điện thoại phá hỏng sự yên tĩnh của mình hắn cầm lấy điện thoại vệ tinh kết nối đặt lên tai hắn rất muốn biết đối phương cuối cùng muốn nói gì uy ngươi tốt khi đối phương nhận điện thoại lâm phàm thở phào nhẹ nhõm vì lo sợ đối phương không chịu nghe mà đó sẽ không phải là điều tốt cho hắn hắn chờ đợi đối phương phản hồi tuy nhiên đầu dây bên kia vẫn im lặng không có tiếng động ta là lâm phàm Ban ngày chúng ta đã thông qua điện thoại, cố tình gọi điện cho ngươi. Nghĩ muốn trò chuyện một chút. Lâm phàm chờ ở nhà, không làm ồn nào đánh thức manh manh đang ngủ say, mà cố ý ra ban công, ngồi đó, thông thả nhìn ánh trăng, nói mà không vội vã. Hắn biết đối phương rất khó thuyết phục, nhưng không thử làm sao biết được, không có gì đáng nói. Tần lĩnh vẫn im lặng, chỉ trả lời một câu ngắn ngủi. Lâm phàm tiếp tục, không trò chuyện một chút thì ai biết được. Các người làm những việc đối với người sống, đó không phải là một chuyện tốt. Các ngươi nghiên cứu tăng thi, ta có thể hiểu được, dù là nghiên cứu ra thuốc có thể biến người thành tăng thi, ta cũng có thể chấp nhận, nhưng tại sao lại phải đem tai họa lên người khác, hành động như vậy không phải là tốt. Lâm phàm hay vọng đối phương có thể lý trí một chút, nhưng hắn biết tận thế chính là vậy, khi không có trật tự, người sống bị đẩy vào đường cùng, cái gọi là hào tâm, thiện lương thường lại giống như một thành dao sắc bén, đâm mạnh vào lòng, tăng thi không có lý trí, chúng sẽ không nghe lý lẽ gì cả. Hành động duy nhất của chúng là xé xác người sống trước mặt Có tang thì sẽ dùng hai tay cắm vào bụng người sống, xé rách kéo ra đủ loại khí quan Máu thì vương vãi khắp nơi Tần lĩnh hỏi Người đang giáo huấn ta sao? Lâm Phàm đáp: Không phải, đừng hiểu lầm Ta không phải đang giáo huấn Chỉ là ta có một đề nghị tốt hơn Người có biết hạ Đức Nhân, hạ giáo sư không? Biết Vậy thì tốt Hạ giáo sư mang theo đoàn đội cũng đang nghiên cứu về tang thi Nhưng phương hướng nghiên cứu của họ hoàn toàn không giống với các người nếu có thể ta muốn mời ngươi đến dương quang nơi ẩn núp tham quan ngươi thấy sao im lặng đầu dây bên kia điện thoại hoàn toàn trầm mạc một lúc sau giọng tần lĩnh vang lên trầm thấp lầm tiên sinh ngươi thật sự nghĩ muốn giết ta sao chúng ta không có thủ án gì ta có thể thề là suốt đời sẽ không gặp lại dương quang nơi ẩn núp ngươi có chí hướng cứu người sống sót ta không ngăn cản chỉ hy vọng lâm tiên sinh không can thiệp vào chúng ta thế giới rộng lớn như vậy vừa đủ để chứa đựng ngươi cũng có thể chứa đựng ta sao phải đuổi theo chúng ta không tha từ những lời này có thể nghe thấy tần lĩnh không muốn có bất kỳ quan hệ nào với lâm phàm hiển nhiên là hắn rất e ngại thực lực của lâm phàm lâm phàm đáp ngươi hiểu lầm rồi ta chưa bao giờ muốn làm tổn thương người khác trước tận thế cũng vậy sao tận thế càng không ngươi nói đúng thế giới này rất rộng có thể chứa đựng rất nhiều người không chỉ có ngươi mà chúng ta cũng vậy tuy nhiên các người tự do giết hại những người sống sót vô tội Ngươi không thấy hành động đó thật sự rất tồi tệ sao Tần lĩnh nấp lại Lâm tiên sinh Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua Bất kể là trong tận thế hay thời bình Ta nghĩ Khi còn hòa bình Lâm tiên sinh chỉ là một trong số rất nhiều người Những gì các ngươi thấy Chỉ là những gì người Pháp muốn các ngươi thấy Còn ta lại có thể nhìn thấy điều mà các ngươi không thấy Lúc này Tần lĩnh kiên nhẫn trao đổi với Lâm Phàm Từ khi tận thế xảy ra Hắn đã rất lâu không trò chuyện nhiều với ai Lâm Phàm nói Đúng vậy ta có thể hiểu được trước kia ta là một người bình thường giờ đây ta cũng vẫn là một người bình thường nếu như ta không nhìn thấy thì đó là do ta không biết ta không thể làm gì nhưng bây giờ ta đã nhìn thấy và ta không thể ngồi yên người nói đúng không lâm phàm hiểu ý tần lĩnh và mặc dù hắn không tức giận mà vẫn bình tĩnh trao đổi với đối phương khàn giọng vạch rõ ngọn ngành gào thét và cãi vã thường không giải quyết được vấn đề ngược lại còn làm tình hình càng thêm rối ren Trong giao tiếp giữa người với người Cần có một thái độ tốt Mặc dù quan điểm không nhất trí Nhưng không sao, có thể từ từ trao đổi Rồi sẽ có sự thay đổi Đúng, ngươi nói đúng Với năng lực hiện tại của ngươi Ngươi hoàn toàn có khả năng quản lý Còn đối với tình huống của ta Trong mắt Lâm Tiên Sinh, ta là kẻ yếu Nhưng dù vậy, ta cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình Nếu một ngày nào đó Lâm Tiên Sinh có thể tìm được ta Ta cũng sẽ nhận thua Tần lĩnh rất rõ ràng về tình hình của mình Không cãi vã Không đổ lỗi cho nhau, hai người trò chuyện một cách rất thân thiện, như hai người bạn lâu ngày gặp lại, trò chuyện tự nhiên, Lâm Phàm hiểu rằng thật khó để thuyết phục đối phương, họ rất kiên định với suy nghĩ của mình, giống như Lâm Phàm cũng kiên quyết dọn dẹp tang thi, bất kể xảy ra tình huống gì, suy nghĩ của hắn sẽ không thay đổi, trò chuyện lâu như vậy, ta vẫn chưa biết người tên là gì, tần lĩnh, ồ, oh, hiểu rồi, Lâm tiên sinh, mặc dù suy nghĩ của chúng ta không hoàn toàn giống nhau, nhưng trò chuyện với ngài thật vui, chúc ngài ngủ ngon. cuốc điện thoại lâm phàm nhìn ra ngoài mà nên tối đen những vì sao lấp lánh hắn trở lại phòng bắt đầu biên soạn tang thi sách họa trong sách này những nội dung mới được lâm phàm phát hiện sẽ được bổ sung vào ban đêm dần dần hoàn thiện bức tranh về tình hình tận thế hắn so sánh tình hình tang thi ở hương sơn và diêm thị hiện tại lâm phàm càng quan tâm đến tổ chức của tần lĩnh hắn cố ý viết một báo cáo trong tang thi sách họa tiêu đề là không muốn cùng người xa lạ nói chuyện dù tiêu đề có vẻ bình thường nhưng nội dung bên trong lại vô cùng quan trọng hắn ghi lại tình hình của tần lĩnh và tổ chức thần bí bắt giữ người sống sót mục đích là để cảnh báo những người sống sót sẽ đọc tang thi sách họa rằng không phải tất cả người sống sót đều giống như ở dương quang nơi ẩn núp còn có không ít người sống sót thậm chí còn đáng sợ hơn cả tang thi khi tận thế mới bùng nổ hắn đã tìm được nhiều người sống sót trong hoàng thị một số người lừa gạt một số người báo thủ còn có những kẻ vì dục vọng mà phát tiết nỗi đau lên người khác hắn đã đưa nhiều người đi khỏi hoàng cảnh quan hắn biết rõ kết quả của họ Vì vậy không có chút cảm xúc gì Nếu như chính mình không coi mình là trưởng thành Thì làm sao có thể yêu cầu người khác đối xử như người lớn Ngày mai ta sẽ thành lý xung quanh hoàng thị Xử lý đám tàng thì Lâm phảm tự nhủ Trời đã khuya Hắn quyết định đi ngủ để chuẩn bị cho một ngày mai tỉnh táo nhất Trong khi đó Những người khác cũng đang nghĩ đến điều tương tự Ban đêm là lúc dễ dàng khiến người ta cảm thấy thương cảm nhất Ban ngày Công việc bận rộn không cho phép người ta cảm nhận được sự cô đơn Nhưng khi đêm xuống Mọi thứ thay đổi, trước kia Ba người sống chung trong một gian phòng Có tình yêu thương và sự đồng hành bên nhau Nhưng hiện tại Hình ảnh đó không còn nữa Đông đông lại một lần nữa trở về bên mẹ Cùng mẹ ở lại cửa hàng Cậu nằm cạnh người mẹ đã biến thành thây khô Cuộn mình lại nhắm mắt, không nhúc nhít Chỉ cảm nhận được hơi ấm từ người mẹ bên cạnh Đối với đông đông Nơi ẩn náu ở dương quang là nơi mà hoàng cảnh quan đưa cậu tới Và đó chính là ngôi nhà thật sự của cậu Dù ở đâu chỉ cần có mùi của mẹ Đó chính là nơi cậu muốn đến nhất. Lý Mai, sau khi con gái ngủ, lấy ra bức ảnh gia đình ba người chụp chung, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt người chồng trong bức ảnh. Cảnh tượng như vậy không phải là hiếm. Có những đứa trẻ trong giấc mơ gọi bà, gọi mẹ. Cũng có những người sống sót nam, cầm bình rượu, đờ đẫn nhìn trời đêm, uồn rượu một cách vô thức. Mọi thứ đã không thể trở lại như xưa. Chỉ còn lại những ký ức về những hình ảnh đã qua. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, cần phải dũng cảm bước về phía trước. Họ không để cảm xúc của mình lộ ra ngoài Những nỗi buồn chỉ giữ cho riêng mình Lãng lẽ chịu đựng Ban ngày họ sẽ thể hiện bộ mặt tốt nhất Truyền đi nhiệt huyết và hy vọng cho những người còn sống Dù cho thế giới đã rất tồi tệ Thì cũng không cần phải làm gánh nặng cho người khác Sáng sớm Khi những tia sáng đầu tiên của chiều Dương chiếu rọi vào Dương Quang Mọi người lần lượt thức dậy từ trong chăn ấm áp Chuẩn bị chào đón một ngày mới tươi đẹp Dưới lầu, tiểu phàm Chào buổi sáng Vương Lão Gia Tử đang ngồi cùng Chu Lão Gia Tử trò chuyện, hai người cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, họ là những người đã chứng kiến sự phát triển của nơi ẩn náu. Từ những người ít ỏi ban đầu, này đã phát triển thành quy mô lớn, điều đó chứng tỏ nhân loại sẽ không bị diệt vong. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, họ vẫn kiên cường mạnh mẽ, và trong mịt cảnh, lòng trung thành dài lâu, những người sống sót sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Hai vị lão gia tử chào buổi sáng, Lâm Phàm mỉm cười chào hỏi, "Hiện tại, anh này càng bận rộn hơn, mỗi ngày đều có rất nhiều việc phải làm, nhưng anh cũng được giúp đỡ rất nhiều, anh chỉ cần làm những việc mà mình có thể làm được." Vương lão gia tử cười nói, "Tiểu Phàm, ngươi và Nini nhà đầu kia tiến triển thế nào rồi?" Hai vị lão gia tử vẫn luôn coi Lâm Phàm và Nha Nini như một cặp đôi. Lâm Phàm cười đáp, "Lão gia tử, không như các người nghĩ đâu." Hai vị lão gia tử cười lớn, "A ah, Vừa xuống lầu, ta đã nghe có người gọi ta đây. Lúc này, Nini không trang điểm, mặc bộ đồ thể thao đầy sức sống, bước xuống lầu. Nini thực sự rất đẹp, mái tóc buộc đôi ngựa. Khi đi trên đường, đôi ngựa đung đưa qua lại. Vương ngã gia tử nói, chúng ta muốn hỏi tiểu phàm, công việc của ngươi và hắn phát triển như thế nào rồi? Nini niếc nhìn lâm phàm. Một vẻ tiếc nuối nói, hai vị gia gia, các ngươi không biết đâu, hiện tại ta cũng rất khó để trò chuyện với lâm ca, mỗi ngày lâm ca đều rất bận rộn. khó có khi mới gặp được một lần lâm phàm cười sao không nhận ra được chút phàn nàn nhỏ của nhanini tiểu nhan không phải vậy đâu mỗi ngày ta đều đúng giờ rời giường rồi về vẫn luôn có mặt ở đây nhanini đứng trước cửa hắn trước đây mỗi đêm đều gõ cửa hẳn ở phòng khách cùng nàng tán gẫu giờ đây chỉ cần hai vị lão gia tử hỏi một chút là nhanini lại có cơ hội báo cáo nhỏ đúng là Phương lão gia tử và chu lão gia tử nhìn nhau cười ha, ha người trẻ tuổi thật là tốt Cha lấy sức sống họ nghĩ đến tuổi của mình Dù có muốn làm một số việc Nhưng cũng chỉ là Hữu tâm vô lực Mà thôi Nha Nini vui vẻ nằm lấy cánh tay lâm phàm Lâm ca Ta chỉ đùa thôi Lát nữa lại phải đi làm gì bận rộn sao Cử chỉ này nhìn thì có vẻ rất thân thiết Nhưng thực tế chỉ là bình thường Đối với Nha Nini mà nói Nàng chỉ muốn gần gũi người thân yêu thích của mình Đó là Lâm ca Vương lão gia tử nói Đúng vậy Hoàng thị tang thì đã được dọn dẹp sạch sẽ Người cũng nên nghỉ ngơi một chút Ông thật sự rất ngưỡng mộ Tiểu Phạm. Hắn làm được điều mà ông trước đây luôn muốn làm, đó là dọn sạch tất cả tang thi ở Hoàng Thị. Nếu người ngoài nghe được, họ chắc chắn sẽ không tin. Nhưng đối với họ, những người đã sống lâu dài bên Tiểu phàm, điều này không hề có gì đáng ngạc nhiên. Lâm phàm đáp, không sao, nghỉ ngơi lúc nào cũng được. Việc dọn dẹp Hoàng Thị tang thi chỉ là bước đầu tiên trong công tác chống lại tang thi. Tiếp theo, tôi sẽ thành lý các tang thi xung quanh. Trước tiên dọn dẹp sạch sẽ khu vực quanh Hoàng Thị. số lượng tang thi quả thực rất nhiều nhưng tang thi không thể sinh ra con cái chỉ cần kiên trì nhất định có thể dọn sạch tất cả vương lão gia tử nghe lâm phàm nói vậy trong lòng cảm thấy thán phục tiểu phàm thật sự vất vả công việc của hắn không phải người bình thường có thể chịu đựng được tiểu phàm người có ý định dọn sạch tất cả tang thi sao vương lão gia tử lại hỏi trong lòng ông đã biết trước câu trả lời dĩ nhiên lâm phàm trả lời một cách kiên định chắc chắn tôi sẽ dọn sạch tất cả tang thi để lại một con tang thi ngoài kia Đối với những người còn sống mà nói, sẽ luôn là một mối đe dọa. Lâm ca, việc này rất mệt mỏi đấy. Nhà Nini hiểu được gánh nặng mà Lâm ca đang phải chịu đựng. Nếu nàng có khả năng, nàng chắc chắn sẽ không ngần ngại giúp Lâm ca cùng làm việc nghĩa với hắn. Nhưng tiếc là nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, chỉ có thể lo cho bọn nhỏ mà thôi. Không có gì đâu, mệt thì không mệt, chỉ là cần thời gian thôi. Hôm nay là lần đầu tiên ta thanh lý tang thị ở bên ngoài. Ta sẽ đi xe một chút, Lâm phàm cười với mọi người rồi cáo từ, rời khỏi cư xá. Nhìn tiểu phàm rời đi, vương lão gia tử thở dài. tiểu phàm gánh vác trách nhiệm của lớp người trẻ đương đại, chúng ta những người sống sót còn lại thật sự nên cảm tạ thật tốt, đúng vậy, chu lão gia tử gật đầu nói, lúc này những người may mắn còn sống sót trong nơi ẩn núp thấy lâm phàm đều nhiệt tình chào hỏi, lâm, buổi sáng tốt lành, lâm ca, ăn sáng xong chưa, đối mặt với sự quan tâm của mọi người, lâm phàm luôn mỉm cười đáp lại, mọi người đều chân thành, họ ghi nhớ trong lòng những gì lâm phàm đã làm cho họ, nếu không có lâm phàm, Họ sẽ không có được cuộc sống như hiện tại, rời khỏi nơi ẩn núp, ngoài đường cũng có rất nhiều người sống sót. Công việc của họ không chỉ giới hạn trong khu vực ẩn náu nữa, mà đã bắt đầu thanh lý những công trình bỏ hoang. Nếu có người sống sót xa lạ thế cảnh này, có thể sẽ nghĩ, các người có phải không có việc làm không? Đi đến nơi không cần thiết để thu dọn mấy cái ghế sao, nhưng họ không biết. Cuộc sống chính là như vậy, có công việc để làm mới có hy vọng, họ cần chính là hy vọng. Bên ngoài hoàng thị, lâm phàng mỹ nếu có thể tìm được tang thi hình tiêm khiếu thì tốt. Lâm Phàm nhìn xung quanh, anh có thể thấy những tàng thi đang lặng lẽ di chuyển Và ở khu vực gần Hoàng Thị, một chút động tĩnh cũng sẽ khiến nhóm tàng thi kéo đến đó Tàng thi tàn mát là khó xử lý nhất Chúng không thể tụ tập ở một chỗ, ai cũng không biết sẽ xuất hiện ở đâu Lâm Phàm nhẹ nhàng bước đi, tốc độ nhanh như trước À, Lâm Phàm phát hiện một con tàng thi hình tiêm khiếu Con tàng thi này không có mục đích, cứ lảng vảng xung quanh Khi không phát ra tiếng động, nó giống như tàng thi bình thường, thậm chí còn yếu hơn Tang thi hình tiêm khiếu khi thấy con người sẽ không tấn công ngay mà sẽ tìm một chỗ cao Sau đó gầm thét, thu hút những tang thi khác đến Và tạo ra những cuộc tấn công hủy diệt với người sống Chào ngươi, tăng thi hình tiêm khiếu Lâm phàm trong nháy mắt xuất hiện sau lưng nó Ôn hòa chào hỏi, dù đối diện là Tang thi Hẳn vẫn luôn cố gắng thể hiện sự hoài nhã của mình Tăng thi hình tiêm khiếu bị đột ngột xuất hiện và tiếng nói làm cho giật mình Nó phản ứng giống như một con mèo Vội vã lùi lại, giữ khoảng cách an toàn với lâm phàm, mèo mèo Tăng thi hình tiêm khiếu gầm lên Trên con đường vắng vẻ Không có ai đụng chạm Càng không có tiếng động nào Đột nhiên có âm thanh vang lên gần đó Giống như con chó sợ hãi đến mức có thể tè ra quần vậy Xin bắt đầu người biểu diễn Gọi đi Lâm Phàm chờ đợi Hắn biết rằng tiêm khiếu Với hình dáng như tang thi Chắc chắn sẽ kêu gọi Khi đó Lũ tang thi xung quanh sẽ đuổi về phía này Sau khi Lâm Phàm nói xong những lời này Tiêm khiếu hình tang thi chạy thật xa Ngậm đầu lên và phát ra tiếng gầm gừ chói tai âm thanh của tiêm khiếu hình tang thì không thể xem thường bình thường màng nghĩ của con người khó có thể chịu đựng được dễ gây ra hôn mê nôn mửa và các phản ứng khác tuy nhiên đối với lâm phàm mà nói hẳn có thể lạnh nhạt mà chấp nhận mèo meo, mèo mèo mèo mèo xung quanh các tang thi nghe thấy tiếng triệu hoán của tiêm khiếu hình tang thi liên vội vàng lao về bốn phương tám hướng đừng tưởng rằng tinh thể của tiêm khiếu hình tang thi chỉ là màu trắng và có thể dễ dàng bắt chẹt trong hoàn cảnh đặc biệt này tiêm khiếu hình tang thi có thể dẫn đến một đợt tang thi chiều lớn nhỏ không đều lâm phàm chậm rãi tiến qua trong khi đau thương của sương mù vẫn còn hắn chờ đợi các tang thi tụ lại để cho chúng tụ lại tốt hơn hắn nhảy lên một cây lặng lẽ chờ đợi số lượng không ít quá trình thanh lý tang thi thực sự rất khô khan tuy nhiên lâm phàm từ trước tới giờ không cảm thấy đây là một công việc nhàm chán trong lòng hắn việc thanh lý tang thi giống như chơi một trò chơi khai hoang trước kia Khi Hoàng thị bị bao phủ bởi Tang Thị, nêu vào những nỗ lực của hắn, Hoàng thị đã được giải phóng khỏi sự uy hiếp của Tang Thị. Những người sống sót có thể thoải mái đi lại trong thành phố. Cảm giác này rất thoải mái và đầy thành tựu. Dưới cây, rất nhiều tang Thị đã tụ lại, chúng giơ tay. Há miệng gào thét, mong muốn leo lên cây và bắt được những người sống sót đang ở đó. Thật khắp nơi lộ ra khí thế muốn bắt người. Các người thật mạnh mẽ quá. lâm phàm lắc đầu nhìn thấy xung quanh không còn tang thi nào tiếp tục đến gần hắn liền dẫn kiếm đáp xuống bắt đầu san giết chúng đương nhiên hắn muốn bắt tiêm khiếu hình tang thi hắn đã có kinh nghiệm từ lần trước biết rằng ít hầu của tiêm khiếu hình tang thi rất dễ bị hư hại vì vậy cần phải xử lý cẩn thận phốc phốc. máu và thịt bắn tung tóe huyết dịch xen xệt nhuộm đỏ cả mặt đất không có kiến trúc xung quanh lâm phàm có thể thoải mái ra tay tại hợp thành một chiếc máy bay trực thăng cầu cọc cầu cộc hạ xuống từ trên không Một người đàn ông mặc áo đen dẫn theo một cô gái nhìn chỉ khoảng 20 tuổi xuất hiện. Cô gái này mặc váy, tóc tết bím, trên mặt chỉ trang điểm nhẹ, trông rất thanh thuần và đáng yêu. Điều duy nhất không đúng là ánh mắt của nàng đầy sự hoảng loạn. Nàng không có thần thái của một thiếu nữ bình thường. Nhìn thấy các tang thi dữ tợn xung quanh, đôi chân nàng run rẩy, nếu không có người đàn ông áo đen bên cạnh nắm tay nàng, có lẽ nàng đã ngã quỵ xuống đất. Xung quanh, những tang thi có đôi mắt trắng xám chuyển động, nhìn chăm chăm vào người sống duy nhất. Chất lỏng xè xè chảy từ khóe miệng trúng xuống Nỗi sợ hãi tràn ngập Khi nam tử áo đen đến nơi này Hắn biết rằng những tang thi này đều đã bị Một tang thi thần bí nắm trong tay Họ đến đây, đối phương chắc chắn đã biết Họ đứng yên ở cửa ra và dưới bậc thang Không dám động đậy Mắt không chớp nhìn vào bóng tối trong phòng Láng thoáng, họ đã thấy một thân ảnh xuất hiện Khi thân ảnh này hiện ra Nam tử áo đen lập tức quỳ xuống đất Người thiếu nữ bên cạnh cũng làm theo Tim nàng đập thình thịch nỗi sợ hãi đã chiếm lĩnh lấy trái tim nàng. Tang Thi Vương Tử Hiên chậm rãi bước tới. khí thế của hắn lúc này đã khác xa so với trước, rõ ràng hắn đã tiêu diệt tất cả tang thi mà mình quan tâm, nuốt lấy tinh thể của chúng và từ đó đạt được sự tăng cường mạnh mẽ. Tang Thi Vương Tử Hiên cảm thấy tâm trạng mình cũng rất phấn khích. Không ngờ đối phương lại mang đến cho hắn một hình mẫu mà hắn ưa thích. Hắn rất muốn nhìn xem người này rút cuộc như thế nào. Dù hắn đã trở thành một tang thi hoàng đế tàn nhẫn. nhưng trong cuộc truy tìm mũi tử hắn vẫn không thay đổi ý chí ban đầu người tốt ta sẽ cho người mang người này về người xem có thích hợp không nam tử áo đen cẩn thận nói xong rồi vội vàng thúc giục ngậm đầu lên nhanh lên ngậm đầu lên thiếu nữ bị dọa sợ run rẩy ngậm đầu mặt tái nhợt rơi vào tầm mắt của tam thi vương tử hiên thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy tam thi vương tử hiên ngạc nhiên nhìn thiếu nữ đây chính là hình mẫu mà hắn luôn mong đợi không sai chính là hình mẫu này Tuy nhiên, thiếu nữ lại cảm thấy rất lo lắng, nàng luôn cảm thấy rất làm chết nàng bất cứ lúc nào. Rất tốt, ta rất hài lòng, tàng thi vương tử hiên chậm rãi mở miệng, nam tử áo đen vui mừng khôn xiết. Hài lòng là tốt rồi, họ đã tìm được người thích hợp, đây là một nỗ lực vô cùng lớn. Nếu là trong thời kỳ hòa bình, việc tìm người thích hợp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong thời kỳ tận thế này, việc tìm kiếm người đáng tin cậy thật sự rất khó khăn, vì số người chết quá nhiều. Dĩ nhiên. Họ đã phát hiện ra một nơi ẩn náu, nơi đó đã hình thành một thế lực ác, có vũ lực, và chính tại đó họ đã tìm được một vài cô gái có khả năng phù hợp. Tuy nhiên, trong thế lực ác ấy, khi đối mặt với tình huống như vậy, không cần phải suy nghĩ nhiều. Ban đầu họ cũng đã nghĩ sẽ tìm một cô gái thích hợp, nhưng cuối cùng họ đã từ bỏ ý tưởng đó để tránh những rủi ro có thể xảy ra. Chính nàng ta gọi là triệu vận, 20 tuổi, nam tử áo đen giới thiệu, tàng thì vương tử hiền phát ra một âm thanh trầm thấp, còn cái kia... Chúng ta có thể rút huyết dịch sao? Nam tử ao đen rất lo lắng, hắn sợ rằng đối phương sẽ thay đổi quyết định. Nếu điều đó xảy ra, thì hắn sẽ không còn cách nào khác, dù bọn họ có tổ chức cũng sẽ không thể cứu vãn được tình hình. Đừng nhìn bề ngoài nhân loại có thể sử dụng vũ khí. Tưởng chừng, như chúng chỉ là những bình chuỗi thực vật, nhưng khi ngày càng nhiều loại tang thi xuất hiện, mới phát hiện rằng tang thi mới chính là sức mạnh thống trị thời đại này. Vương Tử Hiên lúc đầu chỉ nghĩ làm sao để không giao máu của mình cho nhân loại. Nhưng bây giờ, hắn đã thay đổi suy nghĩ, hắn hiểu được tâm lý của con người, khi không đạt được mục đích, họ sẽ tìm mọi cách để có được, và vì cô nương này, không gì có thể quấy rối cuộc sống của nàng, hắn quyết định sẽ cho dòng máu của mình cho họ. "Tốt, ống tiêm." Nghe vậy, nam tử áo đen vui mừng lấy ra ống tiêm, định tự mình động thủ nhưng lại bị Vương tử Hiên ngăn lại. Hắn tự mình cầm ống tiêm và cắm vào cánh tay mình. "Đi thôi." Vương tử Hiên ném ống tiêm có huyết dịch về phía nam tử áo đen. nam tử áo đen vội vàng đón lấy ống tiêm nhưng điều bất ngờ đã xảy ra ngay khi kim tiêm đâm vào tay hắn một cơn hoảng loạn ập đến đôi mắt hắn trợn tròn a a ta bị quấn rồi kim tiêm này có độc ta sẽ biến thành tang thi nam tử áo đen hoàn toàn hoảng sợ vương tử hiên hắn có vẻ hiểu rõ tình huống này những lúc này không thể nói gì thêm hắn tiến lại gần nam tử áo đen cầm lấy ống tiêm trong tay hắn rồi đi về phía máy bay trực thăng hắn sẽ đi theo ta ngươi mang máu của ta về ở đây không được phép quay lại phi công nhìn vương tử hiên lại nhìn nam tử áo đen đang ngã xuống đất run rẩy không ngừng cuối cùng gật đầu phi công lái máy bay trực thăng rời đi triệu vận bị bỏ lại cô và con mèo nhỏ đều sợ hãi run rẩy như bị dọa thật không biết phải làm gì mèo mèo nam tử áo đen đã hoàn toàn biến thành tang thi gầm gừ dữ tợn hắn ra hiệu cho vương tử hiên rồi lung lay trở về với đám tang thi trở thành một trong những hộ vệ của hắn vương tử hiên tiến lại gần triệu vận đây chính là hình mẫu mà hắn thích trước đây vương tử hiên chưa từng gặp phải loại hình này trước mặt và đã bị mê hoặc bởi đối phương hắn đưa tay muốn nắm lấy triệu vận kéo nàng đứng dậy nhưng khi sắp chạm vào nàng tay hắn dừng lại giữa không trung hắn nghi đến bàn tay mình dính máu cảm thấy hơi bẩn không muốn làm bẩn bộ quần áo của cô nương đứng lên đi vương tử hiên nói xong triệu vận khi nghe thấy vậy đã sớm chuẩn bị cho kết cục của mình cô thật sự muốn chạy nhưng xung quanh toàn là tang thi nhìn chằm chằm thân hình của cô không thể chạy thoát được đâu cô dù sải đứng dậy Rồi đi theo Vương Tử Hiên vào bên trong, Triệu Vận lo lắng quan sát xung quanh, có những tang thi đứng im lặng, như thể đang theo dõi nàng, có những tang thi đã dẫn nàng tới đây, sở đã biến mất không còn thấy đâu, nàng không biết chúng đi đâu. Tang thi Vương Tử Hi ở trong một căn phòng khác, trước mặt là một chậu nước, hắn đổ nước khoáng vào trong chậu, bên cạnh là sữa tắm, dầu gội và một bộ quần áo mới, tất cả những thứ này đều là hắn sai những tang thi khác đi tìm về từ cửa hàng, hắn cởi bỏ y phục, dùng nước khoáng để rửa sạch cơ thể mình. Kể từ khi trở thành tang thi, hắn chưa từng nghĩ đến việc tắm rửa, dù cho có ẩn mình trong một góc tối, hắn cũng không cảm thấy điều này có vấn đề gì. Nhưng bây giờ hắn lại có suy nghĩ muốn thay đổi. Hắn tắm rửa bằng sữa tắm, rồi gội đầu với dầu bưng chậu nước đổ xuống người, cọ rửa cơ thể, da hắn rất trắng, có thể thấy những mạch máu xanh ẩn dưới lớp da, trông rất kỳ lạ. Không lâu sau, tang thi vương tử hiên đứng trước vương, mặc bộ quần áo mới, cảm thấy mình đã trở lại vẻ ngoài mạnh mẽ, giống như trước đây. trong cổ họng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ khi hắn xuất hiện trước mặt triệu vận triệu vận ngạc nhiên mất trợn tròn không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì sao tang thi lại đóng vai như vậy người tốt ta là vương tử hiên từ giờ người sẽ là của ta giọng hắn trầm thấp đầy uy lực đôi mắt hắn nhìn vào triệu vận khiến triệu vận vô cùng sợ hãi ô ô đừng làm hại ta triệu vận ngồi dưới đất ôm lấy cánh tay khóc nức nở thân thể run rẩy không ngừng đó là nỗi sợ hãi đối với tang thi khủng khiếp Vương Tử Hiên thấy Triệu vẫn khóc thút thít không nói thêm lời nào mà mang theo một số tang thi khác rời đi, để lại vài tang thi cánh gạc nơi đó. Trên đường đi, Vương Tử Hiên giống như một vị hoàng đế giữa đám tang thi, dưới sự bảo vệ của những con zombie, hắn đi dạo một cách ung dùng. Mọi tang thi nhìn thấy Vương Tử Hiên xuất hiện đều sợ hãi, run rẩy trốn vào những nơi vắng vẻ, không ai dám đứng chắn trước mặt hắn. Hắn đi vào một cửa hàng đồ trang điểm, Vương Tử Hiên nghĩ đến việc phụ nữ thường thích đồ trang điểm. nên bà lấy một ít mang về hắn biết cửa hàng này những món đồ trang điểm đều là hàng hiệu hắn đi quanh cửa hàng chọn những món đồ trang điểm rồi bỏ vào túi hắn đã lục lọi hết cửa hàng này sau đó hắn dẫn tang thi đến một cửa hàng châu báu phụ nữ cũng thường yêu thích châu báu hắn nhìn thấy trong tủ kính một chiếc vòng cổ kim cương rất đẹp liền dùng tay đập vỡ kính lấy chiếc vòng ra rồi tìm thấy một chiếc nhẫn kim cương lớn sau khi rời khỏi cửa hàng này hắn tiếp tục đến một cửa hàng quần áo chọn những bộ quần áo đẹp mà hắn yêu thích tất cả đều mang đi hắn muốn lấy hết những món đồ mà hắn muốn có khi trên đường trở về hắn thấy một tiệm hoa bước vào hoa tươi trong tiệm đã héo úa nhưng hắn lại nhìn thấy những bông hoa hồng làm bằng nhựa plastic mặc dù là giả nhưng rất đẹp hắn cầm lấy một chiếc khăn tay lau sạch bụi trên hoa hồng dù không phải hoa thật nhưng nhìn vẫn rất tươi đẹp trở lại trong phủ vương tử Hiên thấy triệu vận vẫn đang núp ở góc tường Hắn đi tới trước mặt triệu vận, bày tất cả mọi thứ ra trước mặt. Đây là tất cả của ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích. Có lẽ do Vương Tử Hiên là tang thì, trong miệng hắn luôn có chất lỏng sền sệt chảy ra. Vì vậy khi cầm đồ vật hắn chuẩn bị sẵn khăn mặt để lau sạch khóe miệng. Hắn cầm hoa hồng đưa đến trước mặt triệu vận. Đây là tặng cho ngươi. Vương Tử Hiên, dù có nội tâm bạo ngược, nhưng trong tình huống này, hắn biểu hiện rất ôn hòa. dù trước đây chưa từng nói yêu đương với cô nương khả ái nào trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ muốn cùng nàng chung quãng đời còn lại tòa thành này chính là nhà của chúng ta là vườn của chúng ta đối mặt với hành động của triệu vận hắn lấy ngốc nhìn vào những tang thi kỳ quái trước mắt nàng thật sự rất sợ hãi nỗi sợ này sâu trong nội tâm nàng dâng lên khi thấy đối phương lâu không nhận lấy hoa hồng vương tử hiên bạo ngược trong lòng có chút muốn phát tác nhưng hắn đã kiềm chế lại chỉ miệng cưỡng nở một nụ cười chờ đợi kỳ lạ Triệu vận rụt rè nhận lấy hoa hồng, run rẩy nói, tạ, tạ, tạ, mặc dù lời cảm tạ có chút lắp bắp, nhưng đối với Vương Tử Hiên, tình huống này là thứ hắn muốn thấy nhất, không cần cảm ơn, chỉ cần thích là được. Ngay sau đó Vương Tử Hiên lại đưa ra một sợi dây chuyền kim cương, mong đợi hỏi, thích không? Triệu vận trong sự sợ hãi gật đầu, vui, ưa thích, chiếc nhẫn này thích không? Vui, ưa thích, ta sẽ đeo cho người. Khi chuẩn bị đeo chiếc nhẫn kim cương cho Triệu vận, Tay Vương Tử Hiên hơi run, hắn chưa từng nắm tay cô nương bao giờ, và điều đó khiến trái tim hắn như này chuẩn bị thức ăn cho người. Vương Tử Hiên chỉ muốn thể hiện trước mặt nàng, dù hắn là tang thi, nhưng không phải là tang thi bình thường, mà là tang thi hoàng đế, có huyết thống cao quý và địa vị cao sang. Hắn hiện tại có vị trí rất tốt, nhưng tang thi thì không cần nhà vệ sinh, do đó nhà vệ sinh trong đại lâu rất bẩn, mùi thối nồng nạp, nếu con người vào trong đó, mùi thối có thể khiến họ ngất đi. hắn ra lệnh cho đám tang thi dọn dẹp nhà vệ sinh phải làm cho nó sạch sẽ không để lại một chút bụi bẩn hắn còn ra lệnh cho đám tang thi nếu gặp phân thì ăn phân nếu gặp rác rưởi thì ăn rác rưởi không để lại bất cứ thứ gì trong đại lâu đám tang thi dưới sự chỉ đạo của vương tử hiên bắt đầu ăn những thứ không nên ăn mặc dù là tang thi nhưng vẫn có thể làm tổn thương vô tội khiến nhiều người phải nhận những hậu quả nghiêm trọng với triệu vận hắn muốn nàng chuẩn bị thức ăn lúc này triệu vận nhìn trồng chất những đồ vật trước mặt quần áo, đồ trang điểm, các thứ khác. dần dần nàng đã tỉnh táo lại và nhận ra rằng tang thi có thể không phải muốn ăn nàng, nhưng dù sao nàng vẫn có chút sợ hãi. Nỗi sợ này xuất phát từ ấn tượng của nàng về tang thi. Nàng không biết tương lai sẽ đón nhận điều gì. Khi nhìn xung quanh, nàng phát hiện rằng đám tang thi đều cúi đầu nhìn dưới đất mà không nhìn nàng. Cô hiểu rằng huyết dịch của nàng đã được trả lại. Tần lĩnh không ngờ rằng cái tang thi đặc biệt ấy lại thích nhân loại thiếu nữ. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu, đây là tang thi mà, làm sao nó lại có tình cảm như vậy, kim giáo sư, ngươi cho rằng đây là tình huống gì, tần lĩnh hỏi. Kim giáo sư trầm tư, rồi nói, tình huống hiện tại rất mơ hồ, tình trạng tang thi đã vượt qua những gì tôi tưởng tượng, tang thi bình thường mà chúng ta nghiên cứu thì không khác lắm. Nhưng tại sao tang thi ở thành phố đầu kia lại có hứng thú với nhân loại như vậy, tôi nghĩ hẳn là do sự thay đổi về trí tuệ và lý trí của nó. Dù gen của nó đã bị thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại cảm xúc và tình yêu như trước Ông chủ ngươi nói người sẽ có tình cảm với cá sao, tần lĩnh nói Vậy phải xem là cá gì, kim giáo sư đáp, không sai, hoàn toàn chính xác Phải nhìn xem cá là gì Nếu là Mỹ nhân ngư, thì ngươi nói xem nhân loại có thích những sinh vật có đầu người Thân cá như Mỹ nhân ngư không? Hay là thích có đầu cá, thân người như Mỹ nhân ngư Kim giáo sư hỏi, tần lĩnh cười, cá đầu, thân thể người chứa. Vì sao? kim giáo sư không ngờ câu trả lời lại như vậy một cái và hai cái khác nhau mà tần lĩnh cố nén cười kim giáo sư đột nhiên nghiêm mặt nói ông chủ ta và người đang nói chuyện nghiêm túc không phải trò chuyện lãng mạn vậy ngươi sẽ chọn thế nào tần lĩnh hỏi ngược lại kim giáo sư đáp đầu người mỹ nhân ngư chính là lựa chọn của nhân loại xung bạo là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến tâm trí nên tang thi mới thích cô gái xinh đẹp đầu óc của nó hẳn là không khác nhiều so với nhân loại dù sao trước hết phải phân tích máu của nó xem gen của nó có điểm gì đặc biệt. tần lĩnh vỗ vai kim giáo sư, nói, cảm ơn nuôi nhiều giáo sư, đều dọn dẹp sạch sẽ. lâm phàm nhẹ nhàng vung tay, đính vào frost chất lòng sè sệt, ánh mắt của hắn khóa chặt vào tiêm khiếu hình tang thi, nuôi rất tuyệt, hắn không tiếc lời ca ngợi tài năng của tang thi, tìm đến một vòng cổ chó, làm bằng kim loại, nhìn kỹ thì là loại dùng cho chó săn cỡ lớn. trong tình trạng tiêm khiếu hình tang thi đang mộng bức hắn đeo vòng cổ chó lên cổ tang thi rồi hạ chốt dưới tàn cây nhẹ nhàng sơ đầu nó thật tốt bảo dưỡng tốt cổ họng của ngươi người vĩnh viễn cũng không biết người có tác dụng lớn đến mức nào năng lực của ngươi cũng là năng lực của nhân loại sau này trong mắt hắn tiêm khiếu hình tang thi là một trong những dòng tang thi hoàn hảo nhất hình thể nhỏ nhằn dễ mang theo sức công kích không mạnh thuộc loại tang thi dịu dàng và ngoan ngoãn đồng thời có khả năng hấp dẫn tang thi rất mạnh khi chiến đấu ngoài đồng không cần phải lo lắng không giống trong thành phố vì trong thành phố tốt nhất là không làm hỏng kiến trúc khi chiến đấu phải thu lực đạo cẩn thận tránh lực đạo quá mạnh gây ra thảm họa phá hoại không có tang thi trong môi trường tốt lâm phàm nhìn xung quanh cảm thấy có một cảm giác yên tĩnh trống rỗng nếu như không có vũng máu sền xẹt khắp nơi tất cả sẽ rất đẹp mèo mèo on kiếm khiếu hình tang thi phát ra tiếng gầm nhẹ cảnh cáo như thể đang nói Người tốt nhất thả ta ra, nếu không ta sẽ gọi đàm tang Thi huynh đệ đến giết ngươi. Ngươi có tin không, Người muốn tự do sao? Có thể là, nhưng nếu ngươi tự do, ngươi sẽ mang lại nguy hiểm cho người khác. Ở đây rất tốt, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi khắp nơi chơi, người sẽ không thấy chán đâu. Lâm Phạm tiếp tục trao đổi với Tang Thi, rất bình thản và kỹ thuật. Dù có thể hai bên nói chuyện không ăn khớp, nhưng hắn chỉ nhận thức được ý nghĩa của những gì mình nói. Còn việc phiên dịch có đúng hay không thì không quan trọng. Đi vào một khu đất trống, hắn ngồi xuống, lấy ra bản đô. Hoàng thị là một trong những thành phố quan trọng nhất của đất nước, trước kia GDP của nó luôn nằm trong top 5. Xung quanh có rất nhiều thành phố, huyện và trấn. Những địa phương này tuy có rất nhiều tên gọi, nhưng khi nhìn vào đầu óc của hắn đang vang lên như ong, cần phải thanh lý nhiều đời vẫn còn quá nhiều, đừng tưởng rằng những trấn. Quanh Hoàng thị là bình thường so với các khu vực khác, thì chúng thực sự phát triển mạnh mẽ. những chấn này có thể sánh nàng với các thành phố cấp huyện. xem xét giới diện, tên, lâm phàm, lực lượng, sáu triệu ba vô hạn, thể lực, năm triệu hai trăm vô hạn, tốc độ, bốn triệu chín vô hạn, điểm số. một trong thời gian này, hắn không thanh lý quá nhiều tăng thi. đa số tâm tư của hắn dồn vào việc thanh lý quanh khu vực hoàng thị. dù trên con đường săn lùng tăng thi có hơi chậm chạp một chút. Nhưng kết quả vẫn có thể chấp nhận được, dựa vào tình hình hiện tại, chỉ có thể kiên nhẫn thanh lý những tàng thi, trong thành phố chúng tụ tập lại một chỗ, chỉ cần tìm ra phương pháp tốt, thì có thể dọn dẹp sạch sẽ trong thời gian ngắn. Hắn đầy hy vọng về tương lai, điều duy nhất cần bỏ ra chính là tinh lực. Lúc này, một con sắt thép mãnh thú từ xa chạy tới, lâm ca, trong xe, trúc thành thò đầu ra gọi to, lâm phàm nhìn con sắt thép mãnh thú chạy đến. Khi đến nơi, Trúc Thành và những người khác từ trên xe bước xuống đi đến nơi chiến đấu với Tang Thi Bọn họ đã đạt đến mức tối đa trong việc tăng cường sức mạnh Các ngươi sao lại đến đây? Lâm Phàm cười hỏi Giờ đây, ở Dương Quang, nơi ẩn náu không chỉ có mình hắn bảo vệ Tất cả mọi người đều đang nỗ lực làm việc chung Chúng ta vừa mới đi qua cầu bên kia Trò chuyện với các công binh đại ca Tinh Cờ nghe thấy tiếng gào thét của Tang Thi Nghĩ là có chuyện, nên cố tình đến xem Trúc Thành, với khả năng bảo vệ rất mạnh Đã dẫn dắt bọn họ đi khắp nơi trong thời gian gần đây Để kiểm tra các ngõ ngách của Hoàng thị Nhưng không tìm thấy một con tang thi nào Rõ ràng là khu vực này đã được dọn dẹp sạch sẽ Lâm phàm cười nói Không có vấn đề gì đâu Hoàng thị đã được dọn dẹp sạch sẽ Tôi đã bắt đầu thanh lý các tang thi xung quanh Vừa rồi là tiếng của tiêm khiếu hình tang thi Nó dùng để hấp dẫn tang thi xung quanh Nhìn xem Trúc Thành bội phục vô cùng Người khác khi đối diện với tang thi đều sợ hãi Như lâm ca lại biết tận dụng năng lực của tang thi dùng phương pháp nhanh chóng để thanh lý chúng phương pháp như vậy người bình thường có ai dám làm lão trung nói vậy sau này chúng ta cũng hỗ trợ thanh lý đi ừm với năng lực hiện tại của các ngươi hoàn toàn không có vấn đề gì nhưng gặp phải tang thi vẫn nên cẩn thận để phòng có bất ngờ xảy ra lâm Phàm nhắc nhở dù sao tang thi không phải là những thứ dễ dàng đối phó trong số đó có những tang thi tiến hóa mà bọn họ không thể đối phó được lão trung nói Có Trúc Thành ở đây, nếu chúng ta gặp phải tang thi mạnh, hắn sẽ nhắc nhở chúng ta tránh đi, không để xảy ra xung đột. Lúc Lão Trùng nói vậy, Trúc Thành ngẩng đầu lên, cảm thấy rất hài lòng. Mặc dù hắn không thể tự mình săn lùng tang thi, nhưng mọi người cần hắn, và có nhu cầu thì hắn sẽ có giá trị. Đó chính là động lực của hắn. Diệp Thiến và Đồng Giai nhìn nhau, đều nhận ra biểu cảm của Trúc Thành. Dù các nàng tỏ vẻ không có cảm xúc gì, thực ra ánh mắt đang cười, Đồng Giai nói, đúng vậy. Tiểu trúc tạc giỏi thật đôi mắt gian xào của hắn, dù cách vách tường cũng có thể thấy rõ tang Thi đang ẩn nấp. Lần trước, hắn còn phát hiện được tang Thi trong hầm phân nữa mà. Ừm, tôi rất đồng ý với điều đó, Diệp Thiến vừa cười vừa nói. Bốn người trong đội đã ở cùng nhau một thời gian dài, giữa họ đã hình thành sự ăn ý, giống như những người bạn thân thiết, như chiến hữu. Đối với Diệp Thiến và Lã Trung, họ càng quý trọng những đồng đội như Diệp Thiến và Trúc Thành hơn là những người từng phản bội họ, nếu không phải trong mặt thế này. có lẽ họ sẽ không bao giờ gặp nhau. Ai nha? Tôi chỉ là bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Trúc Thành khiêm tốn phất tay, nhìn có vẻ khiêm tốn, nhưng không thể che giấu được vẻ tự mãn trong ánh mắt, như thể muốn nói. Đúng rồi, khen tôi nữa đi, tôi thích nghe khen, Lâm Phạm nói. Trúc Thành có vai trò không thể bỏ qua. Trong mặt thế này, năng lực của hắn có thể thay đổi rất nhiều tinh thế. Hắn luôn dãi lòng dành lời khen cho người khác. Tất cả mọi người đều cần động viên và tàn dương. Những lời khen tưởng chừng như đơn giản. nhưng lại có thể khiến người nhận được tràn đầy nhiệt huyết Anh Lâm, tôi sẽ tiếp tục cố gắng Trúc Thành lớn tiếng nói Lòng đầy quyết tâm muốn hy sinh tất cả vì tương lai nhân loại cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng không hề chùn bước Lâm Phàm mỉm cười trong nụ cười ấy là niềm vui sướng thật tốt có tinh thần như vậy hắn tin rằng tương lai chắc chắn sẽ tươi sáng đoàn xe rồi đi Trúc Thành ngồi trong xe chơi điện thoại mở một ứng dụng và bắt đầu viết tin nhắn anh ta mải mê gõ từng chữ. Rồi cuối cùng hài lòng với nội dung Và gửi đi cho mọi người trong nhóm Hi hê Trúc Thành cười Tâm trạng rất tốt Ngồi ở phía sau Diệp Thiến và Đồng Giai cảm nhận được điện thoại dùng Mở ra xem Họ thấy tin nhắn của Trúc Thành và Lít nhau Nội dung tin nhắn như sau Các vị tôi là Trúc Thành Có một số lời muốn nói Từ nay tôi sẽ càng nỗ lực hơn nữa Vì tương lai nhân loại Tôi sẽ dâng hiến hết tất cả Những lời tôi nói là thật lòng Làm được thì tôi sẽ làm Quan Hạo. ngón tay cái, vương khai, ngón tay cái, trong đám thành viên, ai nấy đều có vẻ mặt như vậy, đám này có thể gọi là ngón cái bầy, nhưng không thể không nói, vì có sự tồn tại của bầy, các mối quan hệ giữa mọi người trong vô hình đã gần lại rất nhiều, vào những lúc nhàn rỗi, không có việc gì làm, họ thường tụ tập trò chuyện với nhau, lôi đội nói, các vị quân hữu, thông tin về thành viên nghĩ rằng, trong thời gian rảnh rỗi, có thể sẽ thấy nhàm chán, vì vậy, Tôi đã cố ý tăng giờ làm việc cho mọi người và tạo ra một trò chơi nhỏ mang tên, dê cái dê, nên đó chỉ những người có IQ vượt qua 100 mới có thể tham gia, còn có bảng xếp hạng để so tài, các vị thử chơi một lần xem, ai có IQ cao nhất, từ trạch dương, về IQ thì tôi không đùa đâu, tôi tự nhận mình không thua ai, quan hạo, có chút thú vị, phương khai, quan hạo thử so tài một lần không, thấy cuộc trò chuyện trong nhóm chuyển hướng khá nhanh, Trúc Thành có vẻ bất đắc dĩ. Hắn tự hỏi sao câu chuyện của mình không tiếp tục được như mong muốn. Hắn đã nói rõ như thế rồi, sao lại không theo lời hắn nói mà cứ xoay quanh chuyện khác. Nhưng cuối cùng, trò chơi lại liên quan đến chuyện này, hắn cũng không thể làm gì được. Lúc này, Lâm Phàm đã ghi nhớ vị trí của tiêm khiếu hình tang thi, rồi tiếp tục săn giết tang thi ở nơi khác. Trong khi săn giết, hắn cũng đang tìm kiếm tiêm khiếu hình tang thi. Mặc dù đã bắt được một con tiêm khiếu hình tang thi, nhưng theo kinh nghiệm trước đây, Nếu không biết tận dụng tiếng kêu của tiêm khiếu hình tang thi để thu hút tang thi, rất sẽ khiến ít hầu của nó bị hư hại, từ đó không thể phát ra âm thanh. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu coi hoàng thị là trung tâm, hắn chỉ cần bắt đủ tiêm khiếu hình tang thi, sau đó khi thanh lý, mang theo chúng ra ngoài để khuếch tán. Tuy nhiên, trong quá trình khuếch tán, hắn vẫn cần bắt thêm nhiều tiêm khiếu hình tang thi, vì tiếng rít của tang thi có phạm vi truyền bá hạn chế. Điều này rất thích hợp trong giai đoạn đầu khi thanh lý. nhưng khi đạt đến phạm vi nhất định tác dụng của tiêm khiếu hình tang thì sẽ giảm sút phóc phóc trong thời gian ngắn hắn đã tiêu diệt hơn trăm tang thì. dù số lượng tang thi ngoài thành không thể so sánh với trong thành nhưng cũng khá nhiều hôm nay hắn như một tên sát thủ lạnh lùng cầm kiếm có nhiệt độ san giết không thương tiếc những tang thì. từ khi tận thế bắt đầu động tác của hắn đã thấm nhuần trong xương tủy việc san giết tang thì đã trở thành chuyện quen thuộc số lượng tang thì bị tiêu diệt còn nhiều vô kể nếu là một người sống sót khác việc giết nhiều tang thi như vậy sẽ khiến họ trở nên tàn nhẫn và hung bạo tuy nhiên lâm phàm lại là một tồn tại đặc biệt càng giết nhiều cảm giác trong lòng hắn càng sáng rực vâng sáng trên tràn hắn càng trói lỏa hai ngày sau trong hai ngày qua lâm phàm liên tục tăng tốc tiến độ thanh lý tang thi hiện tại hắn đang ở gần hoàng thị tại một tòa thành trấn xuyên hải trần lãnh đạo của xuyên hải trấn từng cảm thấy nơi này phát triển khá tốt có bến cảng riêng gdp tuy không thể so với các thành phố cấp huyện nhưng vẫn được coi là không tệ Luôn được gọi là trấn nhưng thực tế lại có quy mô không nhỏ, họ muốn mở rộng thêm, thậm chí hy vọng có thể nâng lên thành thị. Tuy nhiên, lãnh đạo của Hoàng thị lại không ngờ rằng người đứng đầu Hoàng thị lại là Lão Lục, Xuyên Hải Huynh nói. Đại ca, tôi muốn lên chức, ngươi có ủng hộ không? Hoàng thị đại ca trả lời, ngươi GDP cao như vậy, không cần tôi ủng hộ cũng được, Xuyên Hải Huynh đáp. Tốt, có đại ca nói vậy, tôi sẽ tranh thủ một chút, Hoàng thị đại ca tiếp, năm nay tôi liên nhiệm. xuyên hải đệ ngươi vất vả thêm vài năm nữa chờ tôi về hưu tôi sẽ giúp ngươi lên chức nhìn ngươi phải đeo mụ dao xuyên hải huynh bây giờ lâm phàm đang ở một khách sạn hạng sao trên máy nhà của xuyên hải trấn một chân đặt trên rìa sân thượng nhìn xuống tòa thành đã bị tang thi chiếm lĩnh chỉ cần nhìn qua một chút hắn đã thấy rất nhiều tang thi tiến hóa quả nhiên giống như tôi nghĩ nếu không có ngoại lực quét sạch đám tang thi này một khi ổn định phát triển sẽ tiến hóa với tốc độ nhanh chóng sau một lần sấm xét mưa bão nữa bọn chúng sẽ còn đáng sợ hơn tôi tưởng Hắn cầm Frostmourne, giống như một kẻ độc hành trong tận thế, bước vào một vùng đất xa lạ, dọn dẹp mọi thứ, xuyên hải chấn có bến cảng hải vận, quy mô dù nhỏ hơn hoàng thị, nhưng giá trị sản lượng cũng không thể coi thường, dù chỉ là một trấn nhỏ, nhưng dân số lại có hơn 30 vạn người, không biết có may mắn nào để người sống sót còn có thể sinh tồn được không? Trong lòng hắn, khả năng này dường như rất thấp, nhưng dù sao cũng có một chút hy vọng thì tốt hơn, xuyên hải trấn gần hoàng thị, có thể là tang thi sách họa đã lan đến nơi này. lâm phàm hít sâu một hơi giọng nói hùng hậu vang lên uy tất cả ra ngoài đi mèo mèo mèo mèo mèo sau một thời gian im lặng xuyên hải trần bỗng trở nên nhuộn nhịp đột nhiên tiếng ngầm của đám tang thi vang lên theo sau là tiếng chạy ầm ầm của chúng đám tang thi phát ra tiếng gầm rền như thể đây là tiếng gọi dụ chúng đến có tang thi chạy nhanh đụng vào cửa sổ khiến vô số kiến trúc cao tầng rơi xuống ở gia lộ cũng xuất hiện một lượng lớn tang thi chen trúc tràn ngập mọi nơi Lực lượng tang thi tiến hóa, tốc độ tang thi, kẻ săn mồi, Lâm phàm quan sát, thậm chí trong đám tang thi, hắn còn nhìn thấy một số tang thi dị biến. Đầu này dị biến hình tang thi có hình thể rất quái dị, không theo quy tắc nào, tả hữu không cân đối, bên phải bả vai mọc ra một cái đầu to lớn, trên đầu còn có khối u cổng cành. Nó so với những tang thi khác càng thêm táo bạo. Đến đây, luôn cảm giác như đã quen với cảnh tượng này, nhưng ta đã thành thói quen rồi. Lâm phàm đưa tay nắm chui kiếm. Thân kiếm Frostmourne, trắng bạc chậm rãi xuất hiện. lắng nghe kỹ, dường như có thể nghe được tiếng xương con đầu thường đang hơi rung động. Đáp xuống, trong chớp mắt, ánh sáng trắng bạc lé lên. Thân ảnh Hàn giống như U Linh xuyên qua bầy tang thì, không ngừng thu gạt lấy sinh mệnh của chúng. Tại xuyên hải trấn, bến tàu, có một chiếc du thuyền. Chiếc du thuyền không phải là nhỏ. Trên du thuyền có bốn người sống sót, ba nam một nữ, trong đó một nam, và một nữ là tình lữ. Hai người còn lại là nam. trong đó một người chỉ khoảng 18-19 tuổi là một sinh viên đại học người còn lại hơn 20 tuổi mang kính mắt là một thực tập luật sư chiếc du thuyền này không phải của họ mà là của những người bình thường đã trốn thoát đến đây sau khi tận thế bùng nổ lúc này sinh viên đại học vui mừng hớn hở nói ha ha, có đồ ăn thật sự có thức ăn hắn nhảy xuống nước kéo lên một chiếc dương quả thật là có thức ăn thực tập luật sư mang kính mắt cũng rất hưng phần vì hai người này luôn giúp đỡ lẫn nhau còn tình lữ đứng bên cạnh thấy trong dương đầy đồ an vặt, họ vô cùng hâm mộ lúc trước khi bọn họ chạy trốn đến du thuyền này mới đầu còn khá ổn du thuyền có nhiều vật tư tưởng rằng sẽ đi tìm một nơi không có tang thi. tuy nhiên lục lọi khắp du thuyền mà chẳng tìm thấy chìa khóa đành phải bất đắc sĩ ở lại trên du thuyền này ban đầu vật tư đầy đủ mọi người cùng nhau thảo luận phải làm sao cho phải nhưng theo thời gian vật tư dần cạn kiệt mối quan hệ giữa họ từ lúc đầu rất tốt đẹp dần dần phát triển thành sự cảnh giác lẫn nhau thậm chí còn phải giữ gìn đồ ăn. Đến bây giờ, họ đã hình thành hai nhóm, tỉnh lũ một nhóm, sinh viên đại học và luật sư một nhóm. tình lũ nam bụng đói kêu vang, thấy bọn họ thu hoạch được một dương đồ ăn vặt, trong lòng có chút ngập ngừng. Cao thượng, có thể cho chúng ta một chút không? Cao thượng là tên, mà họ gọi thực tập luật sư. Hắn vốn dĩ có một tương lai tươi sáng, nhưng kể từ khi tận thế đến, mọi thứ của hắn đã tan thành mây khói, giờ chỉ còn cách sống như con dẹp trốn ở đây. Vì sinh tồn, hẳn nghĩ đủ mọi cách Cao thượng mở một bao khoai tây chiên không biết từ khi nào Điên cuồng nhét vào miệng Vừa ăn vừa nhìn tình lữ nam Người muốn ăn không? Hiện tại, tình hình rất thực tế Lý do vì sao muốn kết minh với sinh viên đại học Cũng là bởi vì tình lữ nam trông có vẻ mạnh mẽ Hắn sợ sẽ có bất ngờ xảy ra Nên đã cùng sinh viên đại học kết minh Nếu có chuyện gì phát sinh Ít ra còn có thể nhận được sự giúp đỡ Từ phía họ đối phó với tình lữ nam Tình lữ nam lúc này đang rất đói. Khi vật tư bắt đầu thiếu thốn, họ chỉ có thể câu cá trên du thuyền, nhưng với mồi cầu đã cạn kiệt, cơ hội để câu được cá gần như không thể xảy ra. Hiện giờ đã ba ngày rồi, họ không có gì ăn, mỗi ngày chỉ có thể sống nhờ vào nước được trưng cất. Sinh viên đại học kéo lấy chiếc áo thượng, ra hiệu về phía hắn và gật đầu. Trong khoảnh khắc, Cao Thượng như thể đã hiểu ra điều gì đó, người nghĩ thức ăn là không thể có, nhưng bạn gái của ngươi có thể cho chúng ta. Cao Thượng nói, tình lữ năm nghe vậy, vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, không thể nào. không một người đàn ông nào sẽ cho phép điều này xảy ra. thậm chí là không hành động cũng đã là hành động rất lý trí. đừng nói là tình lữ nam, ngay cả tình lữ nữ cũng vậy. nàng núp sau lưng bạn trai, sợ hãi và tức giận nhìn bọn họ. trước đây họ đã từng trao đổi sinh viên đại học là sinh viên của một trường đại học nổi tiếng, gã đeo kính là thực tập sinh luật sư, đều được giáo dục cao về phẩm hạnh và tư tưởng, họ đều vượt trội. nhưng có lẽ vì trong tình hình vật tư khan hiếm, mọi người cảnh giác lẫn nhau, nàng hiểu rằng tư tưởng và phẩm hạnh cũng như loại hình giáo dục mà họ nhận được không có bất kỳ mối liên hệ nào với hoàn cảnh hiện tại người có thể nói họ thông minh thi học tập hoặc là học về máy móc nhưng tuyệt đối không thể liên kết tư tưởng và phẩm hạnh với thành tích học tập giờ nghe những lời này nàng cảm thấy thật là ác tâm hiện tại là tận thế chúng ta có thể sống được bao lâu cũng là một điều không ai biết người nghĩ chỉ mạng gái của ngươi thì dễ dàng sao muốn thức ăn thì phải tự mình đi tìm nhưng người nhìn xem bên ngoài đầy tang thì có thể đi đâu để tìm được thức ăn, hãy đối mặt với thực tế một chút, những chuyện không quá quan trọng thì không cần phải đặt nặng quá vậy, chúng ta có thể thề với ngươi một lần này thôi, coi như là một giao dịch, chúng ta sẽ đưa cho người một phần ba thức ăn, tiết kiệm một chút, ít nhất có thể sống thêm nửa tháng, có thể trong nửa tháng này, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, nơi mà ai cũng ghét bỏ này, cao thượng điều chỉ ngại kính mắt, vừa ăn thức ăn vừa nhìn với vẻ nghi ngờ, không thể nào, tình lữ nam phản đối, Nhưng từ chối có vẻ hơi do dự Cao Thượng nói tiếp Bạn gái của ngươi xinh đẹp không Cũng chỉ vậy thôi Nếu trước kia chúng ta gặp thì chưa chắc đã coi trọng Ngươi đã chơi đủ rồi Sao không nghĩ đến việc dùng nàng để đổi lấy chút vật tư Ngươi không nghĩ rằng chỉ có sống sót mới có hy vọng sao Huống hổ Khi chúng ta ăn no Thể lực dần dần khôi phục Trong khi thân thể các ngươi sẽ càng ngày càng suy yếu Ngươi nghĩ rằng đến lúc đó ngươi sẽ có thể che chở cho nàng Ngươi dùng tính mạng của mình để bảo vệ cái gọi là tôn nghiêm liệu điều đó có thật sự có ý nghĩa không? Cao Thượng nhận ra ánh mắt của người tình Nam có sự thay đổi, không phải là không hiểu được, mà là vì cuối cùng hắn cũng đặt tôn nghiêm của mình lên đầu. Quả nhiên lời nói của Cao Thượng khiến cho người tình Nam không còn cự tuyệt như trước nữa, mà hắn giờ đây chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm vào dương đồ ăn. Hắn cảm thấy lời Cao Thượng nói rất có lý. Với tình trạng hiện tại của hắn, nếu thật sự để bọn họ khôi phục thể lực, đừng nói là thức ăn, có thể sống sót hay không còn là vấn đề. Không ai dám xem thường những người đã sống sót đến giờ, dù là tinh thần hay tâm lý của họ, đều đã đạt tới giới hạn, chuẩn bị sụp đổ. Người tình nam quay đầu nhìn cô gái sau lưng mình, cô gái nhìn ánh mắt của bạn trai, trong lòng đầy kinh ngạc, nào không thể tin được, lùi lại phía sau. Người, ngươi thật sự muốn làm theo bọn họ sao? Họ đã quay nhau 7 năm, từ thời đại học đã ở bên nhau, nếu tận thế không bùng nổ, có lẽ giờ này họ đã kết hôn rồi, dù cha mẹ nàng không đồng ý vì cho rằng... Bạn trai nàng xuất thân nghèo khó, nhưng nàng vẫn không nghe, chỉ cần đối với nàng tốt là được Còn quê quá nghèo khó có gì quan trọng, cả hai sẽ cùng nhau cố gắng Lan, ngươi cứ đồng ý đi, ta cam đoan sẽ không ghét bỏ ngươi Nếu chúng ta có một phần ba vật tư, chúng ta có thể sống rất lâu, thật đấy Người tình nam đã bị cao thượng thuyết phục Thực ra, nếu từ trước đã có giao dịch kiểu này, người tình nam chắc chắn sẽ đồng ý ngay Chỉ là trong lòng hắn vẫn còn chút tôn nghiêm. Như tờ giấy mỏng, chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tan Cần chỉ là một trợ lực mà thôi Ngươi thật muốn đem ta bán đi Lý Lan sắc mặt tái nhờ chất vấn Tình Lữ Nam cúi đầu Quên đi, ngươi cũng muốn thức ăn mà không phải Chẳng qua là nhắm mắt làm ngơ mà thôi Lý Lan nói, ta nghĩ Nhưng ta không nguyện ý làm như vậy Chúng ta bây giờ cùng nhau nhảy xuống từ đây Chúng ta cùng chết đuối Ta tuyệt đối không sợ Ngươi có nguyện ý cùng ta không Tình Lữ Nam lắc đầu, ta không muốn chết Ta muốn sống, Lan van cầu ngươi, ngươi sẽ đồng ý đi Ngược lại ngươi cũng không phải lần đầu tiên Với ai cũng không khác Chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta sẽ có rất nhiều thức ăn Chúng ta sẽ có thể tiếp tục sống sót Đánh giám không có khả năng Lý Lan khám cự nói Đang khi ăn thức ăn cao thượng Nàng tiếp tục, cho ngươi thời gian cũng không nhiều đâu Cô gái cũng bắt không được Nghe xong lời này, tình lưỡng nam như thế đã quyết định Hắn mạnh mẽ bước tới trước mặt Lý Lan Bột một tiếng, trực tiếp đẩy nàng ngã xuống đất Ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Ngươi đã giả vờ trước mặt ta như thế sao? Ngươi đi cùng ta. Ngươi chưa từng làm gì, ta bây giờ muốn sống. Ngươi không phải nói vì ta mà làm gì cũng được sao? Bây giờ ta cho ngươi đổi thức ăn. Ngươi còn không đồng ý sao? Lý Lan Ngậm đầu lên, nhìn vào biểu cảm dữ tợn của hắn. Nàng cảm thấy thật xa lạ với bạn trai mình. Nàng không thể tin được, chỉ qua mấy câu nói ngắn ngủi. Hắn đã thay đổi đến mức này. Tình lữ nam nhìn về phía cao thượng nói. Người ở đây, ta giao cho các ngươi. Ta không cần quan tâm gì nữa, sau này ta không cần gì hết, chỉ cần trói nàng lại, các ngươi muốn làm gì thì làm, ta chỉ muốn sống, sống còn quan trọng hơn. Cao thượng và sinh viên đại học nhìn nhau, hắc hắc, hai người đứng dậy, hướng về phía lì lan, đồng thời rũi ra tay như ma quái. Trong khi đó tình lữ nam không thèm nhìn họ, giống như một con chó điên, neo tới chiếc giường đựng thức ăn, mở ra một túi thức ăn, nuốt lấy một cách tham lam, không mang tới bạn gái đang sắp phải chịu nhục, hắn đã không còn để ý gì nữa. Thậm chí trong mắt hắn Chuyện này không liên quan gì đến hắn Các ngươi không được qua đây Lý Lan lùi về phía sau hoảng sợ nhìn hai người như thú dữ tiến lại gần Nàng lúc này thật sự tuyệt vọng Không thể tin nổi người bạn trai Mà nàng từng xem là đại sơ lại biến thành như vậy Giống như một con chó ở đó ăn thức ăn Hắc hắc Hai người cười khinh bỉ Ánh mắt lộ vẻ chế giễu dưới không khí một ngạt Tư tưởng của họ đã hoàn toàn thay đổi Hoặc có thể nói Họ đã để mặt tối bộc phát Lý Lan sờ tay lên lan can du thuyền Quay đầu nhìn xuống dưới, như thể có quyết định gì đó, nàng muốn vượt qua rào chắn, nhảy xuống từ du thuyền. Nhưng khi nàng chuẩn bị nhảy, lại bị sinh viên đại học chặn ngang và ôm lấy AET. Lý Lan thét lên chói tai, hai tay vung loạn xạ, hai chân đá loạn. Một tên đàn ông cao lớn nhanh chóng nắm lấy hai chân của nàng. Phối hợp với một sinh viên đại học chuẩn bị đưa Lý Lan lên bên trong, cứu mạng. Lý Lan là nữ nhân, thân thể lại yếu ớt, làm sao có thể phản kháng. Nàng chỉ có thể liều mạng kêu cứu. Còn về người nam giới, hắn vừa ăn, vừa nhìn tình huống trước mắt. Đối với hắn mà nói, tình huống như vậy đã sớm không còn làm rung động lòng hắn, thậm chí chẳng có chút cảm xúc. Trong đầu hắn chỉ nghĩ rằng, không thể chết đói, phải sống, nhất định phải sống sót. Còn chuyện bạn gái chịu nhục, hắn không còn đề tâm. Nếu như lúc này có ai cho hắn ăn no, hắn sẽ không ngần ngại đồng ý. Dù là bạn gái hay vợ, hắn cũng sẵn lòng, nhưng ngày lúc đó một tiếng gầm thét vang lên, như sấm nổ truyền tới dừng tẩy. bất ngờ nghe thấy tiếng quát này hai người đang áp chế lý lan rõ ràng bị chấn động vội vàng tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh người bạn trai cũng bị hù dọa nhẹ lại một lúc nhưng sau khi phục hồi hắn vẫn tiếp tục vừa ăn vừa nhìn về phía bên bờ nơi âm thanh ấy vang lên bên bờ lâm phàm dẫn theo Frostmourne đi vào bến cảng chỉ để kiểm tra xem có ai sống sót không dù sao rất nhiều người sống sót thường sẽ tìm cách trú ẩn trên thuyền hạnh vận hào chính là một trong những nơi như vậy Tỷ lệ sống sót trên thuyền thường cao hơn rất nhiều so với trong thành phố, hắn vừa nghe thấy tiếng kêu cứu, đó là giọng nữ. Mặc dù chưa thấy hình ảnh, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, nếu gặp phải tang thi, nữ sinh chỉ cần một tiếng kêu là sẽ bị tang thi càn chết. Tuy nhiên tiếng kêu cứu không ngừng lại, rõ ràng là có một nữ nhân đang gặp nguy hiểm, có thể đã bị xâm phạm hoặc hãm hại, lâm phàm gia tăng tốc độ, nhanh chóng nhìn thấy tình huống trên du thuyền, hai người đàn ông dường như đang cưỡng ép một nữ nhân là một việc gì đó. đối với tình huống này hắn quát lớn để ngừng lại hắn quát mắng có hiệu quả cả ba người đàn ông dừng lại quay đầu nhìn về phía bờ lâm phàm bước lên du thuyền nhìn ba người đàn ông trước mặt hỏi các ngươi đang làm gì vậy ly lan lùi sau lưng lâm phàm chỉ tay về phía bọn họ nói bọn họ muốn làm nhục ta lâm phàm đối với tình huống này không cảm thấy bất ngờ theo sự sụp đổ của xã hội trong tận thế đạo đức luân lý đã từ lâu tan vỡ, không ai còn quan tâm đến chuyện như vậy và càng ít người suy nghĩ đến việc rằng Những hành động như vậy là sai Hắn cảm nhận được rằng Bây giờ tình huống chính là như thế Tất cả mọi người đều sống trong hoàn cảnh này Và đó là điều rất bình thường Không sao Tôi sẽ bảo vệ cô Lâm Phàm nhẹ nhàng nói Hy vọng có thể giúp đối phương bình tĩnh lại Vì bị kinh sợ cần phải được an ủi và tự điều chỉnh Về mặt này Hắn làm khá đúng Lý Lan nhìn người nam tử thần bí đeo kiếm xuất hiện trước mặt Mặc dù không biết tên của hắn Nhưng không hiểu sao Nàng lại cảm thấy nam tử này như mang đến một ánh hào quang an ổn Như một sức mạnh trần an người khác Bọn họ nhìn Lâm Phàm Lâm Phàm cũng nhìn lại bọn họ Qua ánh mắt của bọn họ Hắn thấy một màn đen tối Như là hố sâu trong tâm linh Xoáy vào và nuốt chửng tất cả lương tri còn sót lại Thậm chí cả cái gọi là lương tri cũng đã bị nuốt chửng hết Ngươi biết bọn họ sao? Lâm Phàm hỏi, biết Lý Lan giải thích rõ mối quan hệ Đồng thời kể lại sự việc mới xảy ra Nghe những lời này Lâm Phạm nhú mày, càng ngày càng cảm thấy kinh hái. Hắn chú ý đến người bạn trai của Lý Lan. Người nam này là bạn trai của nàng, thậm chí đã bàn chuyện cười hỏi ai có thể ngờ rằng lại xảy ra chuyện như vậy. Trong lòng hắn vô cùng chấn động, nhưng nghĩ lại, hắn cũng hiểu ra tình huống này không phải là chuyện hiếm, mà là một ví dụ thu nhỏ trong bối cảnh tận thế. Cao thượng và sinh viên đại học không dám đối đầu với Lâm Phàm chủ yếu là vì thấy Lâm Phàm đang cầm kiếm. Nếu bọn họ tấn công Lâm Phàm chuyện này sẽ trở nên rất phức tạp. và lâm phàm có thể vào trạng thái tự vệ lâm phàm quay đầu nhìn lý lan và nói ta ở hoàng thị tại dương quang nơi đó có rất nhiều người sống sót người có muốn đi cùng ta không thấy có người sống sót lâm phàm cảm thấy rất vui tuy nhiên gặp được ba người nam này khiến tâm trạng hắn không được tốt điều duy nhất hắn cảm thấy vui là hắn đến kịp thời không để bi kịch xảy ra cứu được người sống sót ra khỏi bi kịch chắc chắn là điều đáng mừng nhưng hắn không biết những địa phương khác không ai có thể tưởng tượng được có bao nhiêu bi kịch đang xảy ra ta nguyện ý lý lan không suy nghĩ lâu liền đồng ý nàng không biết lâm phàm nhưng lâm phàm mang đến cho nàng cảm giác rất an toàn như có một sức mạnh bảo vệ vậy chúng ta đi lâm phàm không chú ý đến ba người còn lại nếu như hoàng cảnh quan vẫn còn ở hoàng thị hắn sẽ dẫn bọn họ đi gặp nhưng giờ đây hoàng cảnh quan không còn hắn cũng không dẫn bọn họ đi mà mặc kệ bọn họ tự sinh tự diệt Lý Lan đi theo lâm phàm, khi rời đi, nàng nhìn bạn trai cũ của mình. Trong ánh mắt nàng có sự thất vọng, phẫn nộ, có lẽ đến giờ nàng vẫn chưa hiểu rõ tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Sinh viên đại học nhìn bọn họ rời đi, hỏi, cao ca, cứ như vậy để họ đi sao? Cao thượng đáp, còn ngươi thì sao? Ngươi không thấy người ta cầm vũ khí trong tay sao? Dù cho chúng ta có dao phay, nhưng đạo lý một tấc dài một tấc mạnh người không hiểu sao? Sinh viên đại học gật đầu có vẻ như hiểu được điều gì đó. Ngay sau đó, Cao Thượng dùng một cước đá ngã tình lữ nam xuống đất, còn ăn cái gì nữa vậy? Tình lữ nam bị đá ngã, nhìn thấy miếng khoai tây chiên rơi xuống đất, không nhịn được bẻ nhặt lên, và bỏ vào miệng. Vừa rồi, ngươi nghe hắn nói cái gì không? Cao Thượng hỏi, ừm, Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn núp, sinh viên đại học trả lời, Cao Thượng nói, ta cảm thấy hắn có thể đến được nơi đó, chắc chắn có một con đường an toàn, ở lại đây cũng rất an toàn, nhưng vật tư không thể dùng lâu, ta cảm thấy nếu chúng ta đi theo phía sau... chắc hẳn cũng sẽ an toàn giống vậy lúc này lâm Phạm an ủi đừng quá bi thương con đường tương lai còn rất xa xôi đôi khi mượn một vài chuyện để hiểu rõ một người chính là ân huệ mà thượng thiên ban cho ngươi là sự khích lệ không phải là trái đậy ngươi nên cảm thấy vui mừng lý lan cảm kích nói tạ ơn không cần cảm ơn đợi đến khi đến dương quang nơi ẩn núc ngươi sẽ có thể đón nhận một cuộc sống mới ở đó có rất nhiều người sống sót giữ được lý trí họ giống như những người bình thường sống trong trật tự lâm phàm nhẹ nhàng nói Lý Lan nghe xong rồi nhìn thấy con đường đầy thi thể tang thi Cô có chút sợ hãi và muốn dừng lại Lâm phàm nhận ra tâm trạng của nàng liền nói đừng sợ Tất cả tang thi đều là ta giết Từ khi bắt đầu ở Hoàng thị Sau một thời gian nỗ lực Tang thi ở Hoàng thị đã được dọn dẹp sạch sẽ Bây giờ ta đang thanh lý tang thi bên ngoài Lý lăn mở to mắt Cảm thấy không thể tin được Trong mắt nàng Lời nói của Lâm phàm có vẻ như quá hữu ảo Chắc ngươi cảm thấy rất khó tin phải không Kỳ thực Nếu không phải chính ta tận tay làm, có lẽ ta cũng như ngươi, không thể tưởng tượng nổi, nhưng thực tế chính là như vậy, chờ đến khi ngươi đến dương quang, ngươi sẽ hiểu. Mặc dù bây giờ là tận thế, nhưng ta muốn nói với ngươi, tất cả đều có hy vọng, lâm phàm mỉm cười, giọng điệu dịu dàng. Tuy nhiên, nếu ai chứng kiến cảnh anh ta săn giết tang Thi, thì sẽ thấy được một sự hung ác khiến ai nấy đều phải sợ hãi. Lý Lan cảm thấy tâm trí mình hoàn toàn bình tĩnh lại, cảm giác an toàn mạnh mẽ đã khiến nàng thay đổi. Vừa định có người muốn hại ngươi, nhưng họ đang đi theo chúng ta, Lâm Phạm nói, rồi nhìn về phía ngõ tối ở xa. Ở đó một con quái vật săn mồi đang chờ đợi, chăm chú nhìn bọn họ, nhưng có lẽ vì đã tận mắt chứng kiến Lâm Phạm săn giết tàng thì, con quái vật đang do dự và chờ đợi cơ hội. À, Lý Lan quay đầu lại nhìn, nhưng ngoài những thi thể đầy đất, nàng không thấy gì cả, Lâm Phạm nói, không sao đâu, ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng ta, có ta ở đây, mọi thứ đều rất an toàn, đừng lo lắng. Đừng mang bất kỳ gánh nặng nào Bây giờ ta muốn nhanh chóng đưa ngươi trở lại Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn núp Ngươi có phiền không nếu ta bế ngươi trên vai Lâm phàm lo lắng hành động của mình sẽ quá thân mật Dù sao vừa mới xảy ra chuyện như vậy Mặc dù anh đã kịp thời ngăn cản Nhưng phụ nữ rất mẫn cảm với những cử Chỉ như vậy Anh sợ hành động này sẽ tạo ra áp lực cho Lý Lan Khiến cô nghĩ rằng anh cứu cô xong Liệu có phải cũng muốn làm gì đó với cô không Nếu vậy thì không tốt lắm Lý Lan đáp Không sao đâu Tôi không ngại. Nàng không hiểu vì sao Lâm Phàm lại vác nàng lên vai Liền có thể nhanh chóng trở lại nơi ẩn náu tại Hoàng thị Dương Quang Một xe kiệu chẳng phải dễ nhanh hơn sao Nhưng rất nhanh, nàng liền hiểu Lâm Phàm nhắc nhở nàng Chuẩn bị tâm lý thật tốt Ta sẽ ra tốc, rất nhanh sẽ tới thành phố vàng Vừa dứt lời Lý Lan hoàn toàn bàng hoàng Cảm thấy thế giới quan của mình thay đổi hoàn toàn Nếu không phải tự mình cảm nhận Nàng không thể tin những điều này là thật Người đâu, người đâu Cao thượng và đám người của hắn đi vào từ ngõ hẻm Đến con đường phía trước, rõ ràng là ngay trước mắt có người nhưng lại không thấy, chỉ thấy xung quanh là thi thể tang thi, khiến họ cảm thấy rất nghi ngờ, không biết nơi này đã bị thanh lý từ khi nào. Nếu thực sự đã thanh lý qua, không có tang thi uy hiếp, họ cũng không đến nỗi gặp tình huống như thế này. Cao ca, làm sao bây giờ, sinh viên đại học hỏi, cao thượng nói, tìm chiếc xe, chúng ta cũng đến hoàng thị, xem tình hình bên đó, tên này dám cướp người của chúng ta, ta cũng muốn xem hắn có bản lĩnh gì, rất nhanh. sinh viên đại học hồ lên cao ca ở đây có thể phát động xe kiệu tới cao thượng đáp rồi đi về phía đó tình lữ nam cũng đi theo sau sinh viên đại học dám gọi xe kiệu cũng vì xung quanh toàn là thi thể tang thi tưởng rằng không còn tang thi nào nữa vì vậy mới dám lớn gan như vậy nhưng họ không biết rằng trong thành này tang thi vẫn chưa bị lâm phàm dọn dẹp sạch sẽ cao thượng và tình lữ nam đi đến chỗ của sinh viên đại học nhưng đột nhiên dừng lại trong tầm mắt của họ phía sau sinh viên đại học Xuất hiện một con tang thi giống như chó săn Nó di chuyển bằng bốn chi Có cái đuôi dài Nên lên, sinh viên đại học vẫy tay Vẫn không chú ý đến tình hình phía sau Cao thượng và tình nữ nam thấy vậy sắc mặt tái mét, tay chân run rẩy, Không nghĩ ngợi gì nữa Họ lập tức quay người chạy trốn Uy, đi đâu vậy Sinh viên đại học không hiểu kỹ thuật của họ Nhưng rất nhanh Hắn cảm thấy lại sống lưng Cùng lúc đó, tiếng Ôi ôi Vang lên bên tai Sinh viên đại học run lẩy bẩy quay lại và chỉ kịp nhìn thấy con tang thi như chó săn trong nháy mắt nó đã tóm lấy sinh viên đại học đẩy hắn ngã xuống đất chiếc miệng đầy máu nuốt trừng đầu hắn một ngụm nuốt gọn rồi tiếp tục đuổi theo hai người đang chạy trốn cao thượng và tình nữ nam hoảng loạn sắc mặt tái nhợt họ cảm nhận được sự nguy hiểm đang rượt đuổi từ phía sau quay đầu nhìn lại họ thấy con tang thi như chó săn vẫn đang đuổi theo phía sau cứu mạng cao thượng không nghĩ ngợi gì nữa vội vàng quay lại đẩy tình nữ nam ngã xuống đất sau đó tiếp tục chạy trốn thảo ni mã tình lữ nam tức giận mắng vừa định bò dậy nhưng kẻ săn mồi đã xuất hiện trước mặt hắn trong lúc hoảng hốt hắn chỉ kịp thấy một cái cắn mạnh vào cổ mình rồi máu tươi phun ra nhuộm đỏ mặt đất đừng mà cao thượng hoảng sợ vô cùng cả người bắt đầu run rẩy ô ô nhưng vào lúc này một tiếng khóc vang lên trong tầm mắt của hắn phía trước có một người ngồi xổm mái tóc dài xõa xuống thân hình giống như nữ nhân đang khóc nức nở người sống có người sống cao thượng tưởng rằng nữ nhân này chỉ là một người sống sót bị tang thì dọa sợ trong đầu nhanh chóng đẩy ra các cách để lợi dụng cô ta kéo dài thời gian rồi hắn có thể chạy đến du thuyền hắn vội vàng chạy đến gần nữ nhân đang khóc định dùng chân đá ngã cô ta xuống đất nhưng khi hắn vừa đưa chân ra nữ nhân thút thít kia đột nhiên quay đầu lại lộ ra khuôn mặt dữ tợn với chất lỏng xèn xẹt xè chảy ra từ miệng cô ta há miệng và cắn vào chân của cao thượng a hắn kêu lên một tiếng thảm thiết nữ nhân hóa thành tang thì Mạnh mẽ để Cao Thượng ngã xuống đất rồi dùng móng vút sắc bèn xe rách bụng hẳn Khiến cho nội tạng và máu tươi văng ra Máu và nước mắt hòa lẫn chảy xuống Cao Thượng cảm thấy tầm nhìn của mình càng lúc càng mờ đi Dần dần mất đi ý thức Thế giới xung quanh chìm vào bóng tối Ban đêm, ảnh trăng rất đẹp Trên mái các tòa cao ốc của thành phố có hai bóng người Triệu Vận và Tang Thi Vương Tử Hiên Khi mới bị bắt đến đây, Triệu Vận rất hoảng loạn Lo sợ bị Tang Thi ăn thịt Nhưng dần dần Nàng nhận ra tình huống có vẻ không giống như nàng nghĩ, tang thi không hề làm hại nàng, ngược lại còn mang đến cho nàng những món đồ mà nàng trước đây không thể mua được. Nàng, nàng phát hiện ra rằng tang thi này hình như có ý gì đó với nàng, đây là một chuyện rất kỳ lạ, phải không, tang thi, đó chính là tang thi mà. Khi nàng đang kinh ngạc, tiếng nổ lớn vang lên, kéo nàng tỉnh lại, nàng ngượng đầu nhìn lên, pháo hoa sáng rực như những đó hoa đang nở, phá tan bầu trời đen tối của thành phố, triệu vận nhìn cảnh tượng đó. Trong mắt hiện lên ánh sáng lấp lánh, dù nàng đang ở trong tình cảnh đầy Tăng Thi nhưng cảnh trước mắt lại bình thường đến mức không thể tin được, nàng đã rất lâu rồi không nhìn thấy pháo hoa Vương Tử Hiên, ngoại trừ khuôn mặt và màu da có chút khác biệt so với con người thì không có sự khác biệt lớn nào nữa, thích không? Vương Tử Hiên vui vẻ hỏi, hắn đã chuẩn bị cho cảnh tượng này từ mấy ngày trước hy vọng sẽ khiến cho mỗi tử dễ thương của mình phải sợ hãi vì vậy hắn đã ra lệnh cho tang Thi đi khắp nơi Mang pháo hoa đến, chuẩn bị cho buổi tối này thích triệu vận thành thật đáp lại Nàng sống trong một gia đình đơn giản và lâu dài Từ nhỏ đi theo cha Sau đó có mẹ kế và một đứa em trai Lúc nhỏ nàng từng cảm nhận được sự ấm áp trong gia đình Nhưng sau này thì không còn cảm giác đó nữa Lúc này dưới lầu Một đám tang thi đứng thành hàng Dưới sự điều khiển của Vương Tử Hiên Những tang thi này trở thành lực lượng lao động miễn phí Mồi thuốc lá Chờ đợi pháo hoa nở rộ Nếu có ai nhìn thấy chắc chắn sẽ phải kinh ngạc. những tang thi cầm bật lửa để mồi thuốc lá sao đây là chuyện mà tang thi nên làm sao khi pháo hoa sáng rực trong thành phố tiếng nổ mạnh liên tục vang vọng khắp nơi rất nhiều tang thi lảo đảo đang đi ngang qua nghe thấy tiếng đậu như bị kích thích chúng bắt đầu chạy tới giống như những con chó điên lao về phía trước ôi ôi meo meo chẳng bao lâu sau tiếng gào thét của tang thi vang lên âm thanh của chúng dường như che lấp cả tiếng nổ của pháo hoa vương tử hiên hy vọng nữ thần của mình có thể tận hưởng một buổi tối lãng mạn nhưng giờ đây có những tang thi không nghe lời chạy tới phá rối hắn làm sao có thể tha thứ cho chuyện này dưới sự điều khiển của hắn tang thi và những con khác đã đến gây rối lao vào chém giết nếu phải chọn một bản nhạc nền thì tình huống lúc này phù hợp nhất là quạt thảo phong vân những tang thi mà hắn điều khiển không chỉ gào thét mà còn lao vào một bàn tay nắm lấy mặt tang thi một cú cắn mạnh vào cổ cuộc chiến bùng nổ máu tươi bắn ra hòa lẫn với màn đêm tạo thành một cảnh tượng khủng khiếp Một bên là những cuộc chiến đấu kịch liệt, một bên là những màn pháo hoa rực rỡ đầy lãng mạn, theo Vương Tử Hiên, dù hắn là tang Thì, thì có sao đâu? Lẽ nào tang Thì không thể truy tìm tình yêu và quyền lợi sao? Hắn chưa bao giờ trong đời thực truy cầu những gì mình yêu thích, thường là sống trong một thế giới mơ mộng, chỉ có thể tưởng tượng ra đối tượng lý tưởng trong tâm trí. Hắn đã chuẩn bị rất kỹ cho triệu vận, mỗi tầng trong đại lâu của chính phủ đều rất sạch sẽ, dù là nhà vệ sinh hay bất kỳ nơi nào, dưới sự áp lực mạnh mẽ của hắn. đám tang thi đã liếm sạch từng tấc đất không để lại chút rác rưởi hay bụi bặm nào tất cả đều không còn tồn tại triệu vận nghe thấy tiếng gào thét của tang thi thân thể rõ ràng hơi run lên cảm giác sợ hãi đã ăn sâu vào lòng nàng đừng lo pháo hoa nhìn rất đẹp phương tử hiên nhẹ nhàng nói không dám biểu lộ sự khủng khiếp của tang thi trước mặt nàng nếu là trước đây hắn đã chắc chắn bộc lộ bộ mặt hung ác mà ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi nhưng bây giờ hắn cố gắng giữ vẻ ôn hòa nghe lời hắn nói Triệu Vận biết việc có tang thi xuất hiện bên cạnh nàng không giống như những gì nàng nghĩ, nhưng dù sao nàng vẫn không thể xua tan nỗi sợ hãi đối với tang thi trong lòng. Ừm, tôi biết rồi. Triệu Vận không suy nghĩ nhiều về tình huống bên ngoài, mà dồn hết sự chú ý vào màn pháo hoa trên trời. Nàng coi đó như một món quà nhỏ giữa cơn bùng nổ tận thế, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là một thứ tốt đẹp trong hoàn cảnh này. Vương Tử Hiên nhìn gò má xinh đẹp của Triệu Vận, trong lòng cảm thấy rất kích động. Hắn đã tìm thấy tình yêu trong thế giới này. Và ngay cả khi phải đối mặt với tang thi, hắn vẫn cảm thấy sự lãng mạn còn vĩnh viễn trước mắt. Hắn tin rằng đêm nay pháo hoa sẽ rất thành công. đã từng có phong hoa hí trư hầu, giờ đây có pháo hoa với tang thi. Thật là một hình ảnh đẹp đẽ. Hắn còn nghĩ tới ngày mai sẽ đến thư viện tìm sách để học cách biến những tưởng tượng về lối luyến thành hiện thực. Ban đầu, hắn muốn trở thành tang thi hoàng đế, bá chủ của tang thi. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra rằng trước tiên mình cần phải yêu đương cần phải lãng mạn nhưng chuyện khác không cần phải vội vàng nếu để những người sống sót khác thấy cảnh này họ chắc chắn sẽ cảm thấy chua xót. họ phải vất vả sống sót từng ngày ngay cả một miếng thức ăn cũng có thể khiến họ từ bỏ cả tôn liêm còn hắn thì lại ngồi an nhàn nhìn pháo hoa khi tang thi quỷ liềm xung quanh dù vậy dương quang nơi ẩn núp vẫn chưa chìm vào giấc ngủ nếu nghe kỹ có thể nghe thấy những âm thanh giống như nhạc ta thật là tức chết đi được từ trạch dương giận dữ ném điện thoại di động lên giường Mặt đỏ bừng, sau đó hắn lại cầm điện thoại lên, mắng to vào màn hình Mẹ nó, ai lại dừng bút làm trò chơi này, sao lại có bắp thế này, thật là điên bà Từ khi trò chơi bị phá hoại, ban đêm không có việc gì làm, hắn thường xuyên chơi game cho quên đi nỗi buồn Nhưng ai đầu tiên lại khiến hắn cảm thấy bị vũ nhục IQ của mình Cửa thứ hai vẫn là thử thách trí tuệ chúng ta Nhưng... Thật sự là đừng nói, chơi có chút cao cấp, rõ ràng có rất nhiều cơ hội có thể thành công Nhưng trò chơi này lại giống như đạp vào mãi mãi không có kết quả, cần phải chỉnh sửa một chút, giống như thiêu thân lao vào lửa, thiếu một chút là không được. Không có cơ hội phục sinh, nhưng phục sinh cần phải trả lời đúng một câu hỏi. Ví dụ như, bạo quân có những năng lực nào, sau đó sẽ có các lựa chọn. A. Lực rất mạnh, có lưỡi hái sắc bén, cải rất nhanh, và rất nhiều thuộc hạ, có rất nhiều thuộc hạ. Khi thấy những lựa chọn này, từ trạch dương không hề nghĩ ngợi, lập tức chọn B. Khi đến lúc trả lời, đột nhiên có thông báo nhắc nhở, nhiều lựa chọn như vậy, nếu chọn sai, có thể phải bắt đầu lại từ đầu trò chơi. Trời ơi, nếu biết trước có nhiều lựa chọn như vậy, sao không nói sớm, phải làm trò như thế này, là muốn thể hiện mình hài hước sao, từ trạch dương mở bảng xếp hạng, tạm thời không có ai thông qua. Đây cũng là điều duy nhất khiến hắn vui mừng, kỳ quái, lý thuyết đồng dai hẳn là người đầu tiên thông qua mới đúng, sao đến giờ vẫn chưa thông qua. Hắn mở các phòng trò chuyện, phát hiện trong các phòng trò chuyện đều không có ai nói gì, rõ ràng tất cả đều đang vất vả nghiên cứu. Trong một gian phòng khác, Đồng Giai thở dốc, cầm điện thoại, nàng có thể dự đoán trước 3 giây sự việc. Năng lực này thật sự rất mạnh, nhưng nàng cũng bị trò chơi này làm cho tinh thần kiệt quệ. Mỗi lần đến phút cuối, nàng cần phải có một sơ đồ nhưng luôn bị đặt ở ba, 4 sơ đồ phía dưới, còn vị trí nàng cần lại không đủ. Trò chơi này, tôi không tin, Đồng Giai không nghĩ ngợi. lại bắt đầu một vòng chơi mới lâm phàm ngồi ở ban công Hai chân vảnh lên trên lan can tay cầm điện thoại di động bình tĩnh chơi trò chơi nhỏ mà nhóm lính thông tin tạo ra trong mặt thế mà có thể có những trò chơi đơn giản như thế thật là một cách thư giãn tuyệt vời hắn chơi mấy ván mỗi lần đều thất bại nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh trò chơi mà thôi không cần phải quá nghiêm túc chơi cho vui thư giãn tâm trạng một chút sau đó dễ dàng chìm vào giấc ngủ giấc ngủ sẽ ngon hơn lâm phàm đứng dậy rời khỏi ban công Vào phòng, đặt điện thoại lên bàn, cạnh máy vi tính, cởi quần áo, nằm lên giường, nhìn manh manh đang ngủ say, trên mặt nở nụ cười, may mắn sắp có thể tự đi rồi, lúc đó sẽ chạy loạn khắp nơi mất. Nghĩ đến đây, lâm phàm không nhịn được cười một mình, hắn đang nghĩ tới những hình ảnh trong trò chơi, rồi nhắm mắt nhỉ ngồi, trong đầu hắn nảy sinh một suy nghĩ, cảm giác trò chơi này không khó như vậy, chỉ là vận may không tốt, chọn mục tiêu chưa chuẩn, càng nghĩ, hắn càng thấy có thể đúng là như vậy. Vén chăn... Đứng dậy mặc quần áo, cầm điện thoại đi ra ban công, tiếp tục chơi, hắn không tin trò chơi này có thể làm khó được mình Một hồi sau, ánh sáng bình minh bắt đầu le lói, xua tan bóng tối bao phủ nơi ẩn náu trời sáng rồi sao Lâm Phàm nhìn lên bầu trời, lại nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ rưỡi sáng, không thể nào, vậy mà tôi chơi cả đêm Hắn tự nói một mình, cảm thấy khó tin, nhưng nhìn quanh, mọi thứ đều rõ ràng Lâm Phàm nhìn màn hình điện thoại, liệu có phải lại bắt đầu từ đầu không? hắn lắc đầu nghĩ thầm, cho chuyện này thật là không hợp với mình. hắn bỏ điện thoại vào túi, trở về phòng, thấy manh manh bắt đầu tỉnh dậy. hắn ra bếp chuẩn bị bữa sáng. hôm nay bữa sáng vẫn khá phong phú. mở tủ lạnh có bánh mì mỏng do tô tiểu hiểu mang tới. hắn vò gạ nấu cháo, đồng thời đun sôi trứng gà, luộc vỏ, cho vào xì dầu, mùi thơm đặc biệt hòa quyện. ăn kèm cháo rất ngon, thường thường ăn một bát đã đủ no. nhưng trong lúc chuẩn bị bữa sáng, lâm phàm bỗng nghe thấy tiếng gào của manh manh từ trong phòng, ba ba. Nghe thấy tiếng này, Lâm Phàm sừng sốt, miệng mở rộng, mặt đầy kinh ngạc. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nhận ra, trẻ sơ sinh thường chỉ khóc lớn. Khoảng 3 đến 4 tháng tuổi sẽ phát ra những âm thanh như Nha nha, bà bà, nhưng chưa phải là gọi hiểu được. Trẻ khoảng 7 đến 8 tháng mới có thể phát âm rõ hơn, nhưng vẫn chưa thực sự hiểu được nghĩa. Về đến phòng, Lâm Phàm ôm manh manh vào lòng, tiểu gia hỏa thật đáng yêu. Hắn ban ngày đều giao manh manh cho lý tỷ chăm sóc, rõ ràng là lý tỷ dạy dỗ. Mặc dù manh manh là hắn nhặt được, nhưng trong mắt Lý Tỷ rõ ràng cho rằng hành động của hắn là một nuôi dưỡng manh manh như một cô gái. Manh manh đưa tay nhỏ bé, nắm lấy mặt Lâm Phàm manh ngoan đội sáng rất nhanh sẽ xong. Việc chăm sóc một đứa trẻ rất mệt mỏi, gần như không thể rời tay. Vì vậy, hắn rất cảm ơn Lý Tỷ đã giúp đỡ. Nếu không có Lý Tỷ giúp đỡ, hắn thật không biết làm sao để thanh Lý tang Thi. Ba ba, Lâm Phàm lộ ra nụ cười của một người làm cha, Tuy rằng hắn vẫn còn trẻ. Nhưng nhìn thấy manh manh đáng yêu như thế Hắn không thể không mỉm cười Có lẽ mỗi người đàn ông đều có một nụ cười như vậy Chỉ có trong những tình huống đặc biệt mới có thể hiện ra Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong Hắn đút cho manh manh ăn trước Rồi mới ăn bữa sáng của mình Sau khi rời nhà Hắn đưa manh manh cho Lý Mai Lý tỷ Manh manh sẽ gọi ba ba rồi Lâm Phàm nói Lý Mai cười đáp Đứa nhỏ này Tương lai là do ngươi chăm sóc Cho đến nay đều là ngươi lo liệu nó hẳn nhiên gọi ba ba rồi Không nghĩ tới ta Lâm Phàm, tuổi còn trẻ mà chưa kết hôn, lại bị đứa nhỏ gọi bà ba, ba. Được rồi, đứa nhỏ này ta rất thích, gọi gì cũng được. Lâm Phàm cười ha ha rồi giao manh manh cho lý Tỷ. Hắn tiếp theo sẽ đến xuyên hải trấn để tiếp tục thanh lý tang thi. Một tòa thành trấn nhỏ, diện tích không lớn, công việc thanh lý rất nhanh, giống như hôm qua. Hắn mang theo tiêm khiếu hình tang thi, tiếp tục dụ dỗ các tang thi khác lại gần. Sau đó dùng năng lượng của Frostmourne để tiêu diệt chúng. Cả quá trình hết sức nhàm chán. Chỉ là lặp lại một cách đơn giản, kiềm khiếu hình tang thi không có lý trí, chỉ biết thu hút càng nhiều tang thi, nhưng lại không nghĩ đến liệu chúng có phải là đối thủ của con người hay không. Khi công việc thanh lý kết thúc, điện thoại của Lâm Phàm vang lên, hắn nhấc máy và ngay lập tức nghe thấy giọng gấp gáp của Trúc Thành. Lâm ca, chuyện không hay rồi, có một đợt tang thi chiều đang hướng về phía cầu đến đây rồi. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm gia tăng tốc độ, lập tức lên đường. Với tốc độ của hắn... Chỉ trong chốc lát đã đến nơi, khi hắn đến, đã nghe thấy tiếng nổ vang rền, đó là tiếng của tang thi chạy, mèo mèo, mèo mèo, tiếng gào thét hỗn hợp vang lên, dù cách xa vẫn có thể nghe rõ, đợt tang thi chiều này đang hướng về phía chúng ta, ta đoán có thể là tang thi có chỉ huy, cố ý vào hoàng thị, không biết có phải là những tang thi mà ta quen biết hay không, hắn nghĩ đến diêm thị và hương sơn, lầm cả, số lượng tang thi rất đông, lít nha lít nhít, ta đoán số lượng ít nếp phải trên năm vạn trở lên. mà trong đó lại có rất nhiều tang thi tiến hóa chúc thành quan sát kỹ điều duy nhất khiến hắn im lặng chính là khi tang thi hỗn hợp lại với nhau sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn của hắn dễ dàng gây ra ảo giác huống chi là những tang thi tiến hóa có màu sắc tinh thể không sao đâu đừng lo cảnh tượng này qua vài lần cũng quen mà lâm phàm mỉm cười mọi người cảm thấy yên tâm đúng là như vậy có lâm phàm ở đây thì không cần phải lo lắng nhưng mà khí thế của tang thi thật sự rất mạnh mẽ tụ tập lại thành một đám đông như vậy Trùng trùng biệt điệp, điệp Nếu không có lâm phàm ở đây Bất cứ ai đối mặt với cuộc tấn công như thế này Cũng không thể ngăn cản được Lúc này trong bảy tang thi đang cuộn trào Có hai con tang thi không giống bình thường Nhìn vào là có thể nhận ra đây là boss tang thi Hình dáng của chúng hết sức rối loạn Dị dạng Như thể là nhiều loại tang thi khác nhau Bị ghép lại với nhau Có thể nói chúng thật sự rất bá đạo và đầy ác tâm Thực não giả Người đúng là có ý tưởng Người thật sự muốn nhân loại này chết sao Boss tang thi số 1 dưới sự điều khiển của tình huống, phát ra thành âm khàn khàn, Boss Tang Thi số 2 nói Hãy động não đi, chúng ta phải tiêu diệt tất cả những thứ có thể đe dọa sự tồn tại của chúng ta Thực não giả và thi thần đối mặt nhau, tạo thành một phản ứng dây chuyền rất bá đạo Tang Thi tiến hóa đến một trình độ nhất định, như thực não giả hay thi thần đều có ý thức lãnh địa Và không còn tình cảm giống như con người Suy nghĩ của chúng đã hoàn toàn chuyển sang hình thức tư duy của Tang Thi Khi chúng nhận thức được sự tồn tại của nhau Thực nã giả có ý tưởng đối với thi thân, và thi thần cũng có ý tưởng đối với thực nã giả. Tuy nhiên, khi nói đến nhân loại trong hoàng thị, chúng đã cùng đạt được một mục tiêu thống nhất. Dù thế nào đi nữa, chúng phải tiêu diệt nhân loại trong hoàng thị để đảm bảo tang thi sẽ chiếm lĩnh vị trí đỉnh cao trong chuỗi thức ăn. Thi thần có thể tái tổ hợp ra những tang thi kinh khủng với hình dáng biến dị đáng sợ và năng lực mạnh mẽ. Còn thực nã giả có thể điều khiển đủ loại tang thi, ngay cả những tang thi biến dị cũng có thể bị nó điều khiển. Boss số 1 Thì thần, gầm lên Tiếng giống vang vọng trong bầy tang thi Nghe thấy tiếng đó Bọn zombie đều trở nên điên cuồng Chúng không còn lang thang như trước Mà đã có mục tiêu và biết phải làm gì Boss số 2, thực não giả Cũng gầm lên Nó cảm thấy tên này thật sự có phần kiêu ngạo Vì một nửa trong số tang thi là do nó mang đến Cảm giác này khiến cả nó Và những tang thi dưới quyền đều không thoải mái Ta đi giải quyết chúng nó Lâm Phàm bịnh rời khỏi thành lũy Hướng về phía đám tang thi mà đi nhưng lại bị Lão Trung ngăn lại, chuyện gì vậy? Lâm Phàm nhìn Lão Trung, đầy nghi ngờ, Lão Trung nói, Thành lũy đã xây xong, nhưng chúng ta còn chưa tiến hành chống cự. Bây giờ không phải là một cơ hội tốt sao? Chúng ta nên thử một lần. Không chỉ chúng ta, bọn họ cũng chắc chắn nghĩ như vậy. Khi nói đến, bọn họ, Lão Trung ám chỉ các quân nhân, bọn họ làm sao không muốn diệt trừ hết lũ tăng thi, muốn có hành động, trả giá bằng những nỗ lực không ngừng, nhưng kết quả cuối cùng lại là vô cùng thê thảm. Trong lòng tất cả mọi người đều nén chặt một hơi Một bụng căm hờn một báo thủ Lâm tiên sinh Hãy để chúng ta tự tay chiến đấu với tang thi đi Các huynh đệ đã kìm nén trong lòng quá lâu rồi Đúng vậy Nhìn sắc mặt của bọn họ Lâm phàm thở dài Được Vậy thì để các ngươi thử một lần Lâm phàm biết Với số lượng tang thi đông đảo như vậy Dù có trang bị đầy đủ Họ cũng không thể ngăn cản nổi Anh hiểu rõ rằng sau lưng lũ tang thi này có những con tang thi thần bí Nếu không có năng lực đặc biệt Làm sao chúng lại xuất hiện được? Một tên quân nhân dưa tay lên nói Các huynh đệ, chúng ta báo thủ thôi Trong mắt bọn họ tràn ngập sự vẫn nộ Hận không thể diệt hết tất cả tang thi Nhìn thấy những nơi họ từng bảo vệ giờ Đã biến thành địa ngục trần gian Vì sự xuất hiện của lũ tang thi Đánh trả, đánh trả Rất nhiều quân nhân đồng thanh hô vang Họ lao đi về phía pháo đài Nơi có thể chứa được rất nhiều người Lâm phàm cùng mọi người cũng theo sau bước lên Ta sẽ mở thương đầu tiên Diệp Thiến mang súng Nắm vào đám tang thi phía xa, qua kính nắm, nàng thấy rõ những khuôn mặt dữ tợn của bọn tang thi. Những con tang thi này trước kia đều là người, nhưng bây giờ, chúng đã trở thành những quái vật ăn thịt người. Bíu, không có tiếng súng, không có động tĩnh. Ngay lập tức, đám tang thi phía xa gào thét, lực lượng hình tang thi bị một viên đạn xuyên qua đầu, máu tươi bắn ra khắp nơi, văng lên mặt những tang thi khác. Một viên đạn như vậy đã khiến đám tang thi nổi giận, dưới lệnh của thực não giả và thi thần. Những con tang thì bình thường lại bắt đầu gầm thép và lao về phía này. tại trong pháo đài các quân nhân đã sẵn sàng, đạn dược được chuẩn bị đầy đủ bên cạnh. tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, chăm chú nhìn về phía trước, chờ khi lũ tang thi tiến vào cầu lớn. chúng ta sẽ ngăn chúng lại ở lỗ hồng. lời này là của lôi đội trưởng, một quân nhân có thâm niên. đúng vậy, đúng. lâm phạm quan sát tình huống xung quanh. mặc dù chiến đấu chưa bắt đầu nhưng không khí đã trở nên căng thẳng, máu trong người anh cũng đang sôi lên. đánh. khi lũ tang thi tiến đến gần lỗ hổng một tiếng hô lệnh vang lên chỉ trong một khoảnh khắc các khẩu súng bắn ra tia lửa khói súng tràn ngập không khí tiếng súng máy súng tiểu liên vang lên không ngừng tại thời điểm này sự tấn công bãi liệt đã bùng nổ dưới cơn mưa đạn như vậy lũ tang thi muốn lao qua không phải là điều dễ dàng cầu lớn này có một đoạn đường đã được lâm phàm sửa chữa vì thế đám tang thi gần như không thể vượt qua trong tình huống chen chúc những con tang thi không phải đều bị súng bắn chết mà là theo những khe hở lao xuống rơi thẳng vào nước nện mạnh xuống dưới. chắc nếu không có sự xuất hiện của tang thi tiến hóa chỉ cần quân lính được huấn luyện nghiêm chỉnh với hỏa lực chắc chắn sẽ có thể đánh lại tang thán trong lòng. chỉ tiếc là tang thi đã tiến hóa, Thực lực vượt trội, cho dù có sức mạnh của một dòng sắt thép nghiền nát cũng vô dụng. trong tình huống này chỉ có diệp thiên mới có thể phối hợp cùng các quân nhân, còn lão trung và đồng giai chỉ có thể đứng nhìn. sức chiến đấu của các quân nhân ngày càng mạnh mẽ, họ phối hợp an ý. vận chuyển đạn bán súng thay đạn nhanh chóng và hiệu quả chỉ trong một thời gian ngắn mặt cầu đã chất đầy xác tang thi lâm ca tang thi đã tiến hóa hình dạng của nó chúng ta chưa từng thấy qua nó được gọi là khiên thịt hình tang thi trúc thành vẫn quan sát tình hình trên hiện trường lâm phàm thấy các tang thi bình thường tránh ra tranh thủ thời gian cầm máy ảnh chụp lại mặc dù khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể nhìn rõ kinh thể của nó màu gì màu vàng nhạt trúc thành rất nhanh chóng đưa ra thông tin Lúc này, con tang thi gọi là khiên thịt hình có hình dáng không quá lớn, nhưng cũng không thể coi thường. Cánh tay của nó có ba tấm chắn hình dạng giống như khiên. Mỗi khi đạn bắn chúng, chúng phát ra âm thanh thanh thúy, thậm chí lớp vỏ ngoài cũng không bị phá vỡ. Những tang thi khác thường thì đi theo đằng sau con khiên thịt hình, không ngừng tiến về phía trước. Liệu có thông tin gì khác không? Có, tang thi này không phải tự tiến hóa mà là do một loại tang thi nào đó tổ hợp lại thành. Trúc Thành chưa bao giờ gặp loại tang thi này. mọi người đều biết tang thi đều là do người biến thành những con tang thi này lại là kết quả của sự tổ hợp có nghĩa là nó đã được tạo ra một cách có chú ý quả nhiên như tôi nghĩ sau lưng những con tang thi này là một kẻ điều khiển với trí tuệ rất cao nó biết cách đối phó với vũ khí của chúng ta lâm phạm nói họ bắn đạn vào tấm chắn của con khiên thịt nhưng không gây được tổn thương gì và thậm chí con tang thi này còn tăng tốc tiến lên lão trung nói tấm chắn của nó giống như của tôi nhưng sau khi được tinh thể gia trì nó trở nên cực kỳ cứng giản. Chắc chắn nếu muốn đối phó với nó, ngoài giác tỉnh giả ra không còn cách nào khác. Lâm Phàm đáp, ừm, lý thuyết là như vậy. Để tôi thử. Diệp Thiến cầm súng nắm, bắn một phát đạn tinh thần xuyên qua không khí, trung tâm chắn của khiên thịt hình tang thi màu bắn tùng tế tạo thành một lỗ trên tấm chắn. Diệp Thiến tiếp tục bóc cỏ, tiếp tục bắn, chỉ thấy khiên thịt hình tang thi ầm mầm nghiêng, đột nhiên rơi xuống phía dưới cầu. Bình thường đạn không thể phá vỡ phòng ngự. Nhưng tinh thần của ta có thể, Diệp Thiến biểu hiện rất lạnh nhạt, không có chút nào xúc động vì việc tiêu diệt khiên thịt hình tang thi. Trong mắt nàng, đây chỉ là một việc nhỏ, lợi hại quá, Tiểu diệp, lão trung sợ hãi thốt lên, Diệp Thiến nói, ăn nhiều tinh thể như vậy, nếu như ngay cả tang thi màu vàng nhạt cũng không thể tiêu diệt được, thì chẳng phải là vô ích sao, nghe vậy. Mọi người đều im lặng, cảm thấy rất bất ngờ, trước đây, ai mà giảm nghĩ đến việc như vậy, sau khi Diệp Thiến tiêu diệt khiên thịt hình tang thi. Những quân nhân lập tức nổ súng mạnh mẽ, hàng loạt viên đạn đổ xuống, bao phủ đám tang thi, lần nữa ngăn cản bước tiến của chúng. Lâm phàm vừa quan sát, vừa phân tích tình hình giữa con người và tang thi. Hắn đưa ra kết luận rất đáng sợ, bình thường, tang thi không phải là đối thủ của con người nếu như con người có vũ khí đầy đủ. Nhưng nếu có tang thi thần bí điều khiển và phát động thi chiều, thì cho dù có vũ khí đầy đủ cũng không có tác dụng gì, trừ khi đạn đạo có thể oanh tạc từ đầu, có thể lúc đó mới có hiệu quả. lâm Phạm quan sát kỹ khiên thịt hình tang thi rõ ràng đây là tang thi thần bí tạo ra để đối phó với con người chú ý cái dị biến hình tang thi kia nó có thể phun ra chất lỏng ăn mòn tầm bắn có thể tới đây trúc thành vẫn đang quan sát thấy động tác của tang thi ác tâm kia lập tức nhắc nhở cái tang thi này phần bụng đang chấn động ngậm đầu lên rõ ràng là đang chuẩn bị phun ra chất lỏng ăn mòn những quân nhân thay đổi súng ống muốn tiêu diệt cái dị biến hình tang thi nhưng vô số tang thi bình thường ngăn cản trước mặt nó khiến cho đạn không thể xuyên qua. Lâm phàm Yên lặng quan sát, không có ra tay. Biêu, Diệp Thiến lại nổ súng, trực tiếp một phát tiêu diệt tang thi cản đường. Đồng thời viên đạn tinh thần xuyên qua, đánh chết dị biến hình tang thi. Khi viên đạn nổ, chất lỏng ăn mòn cũng văng ra, làm cho những tang thi xung quanh bị chất lỏng ăn mòn đó máu và thịt nhanh chóng rơi xuống. Cuối cùng chỉ còn lại đống xương. Theo bình thường chất lỏng ăn mòn từ tang thi dị biến chắc chắn sẽ phun ra, và nếu nó phun ra. nhân loại sẽ phải đối mặt với nguy cơ rất lớn, thậm chí có thể gặp phải thảm họa với nhiều thương vong. thật mạnh mẽ, năng lực ăn mòn quá khủng khiếp, trúc thành rất kinh hãi. hắn nhớ lại hương sơn thành phố, nơi có triệu khang cũng có năng lực ăn mòn, nhưng cường độ không thể so sánh với mức độ khủng khiếp như vậy. những tàng thi bị tiêu diệt ngày càng nhiều, tàng thi bình thường thì không nói, nhưng những tang thi có hình thù đặc biệt và tốc độ nhanh cũng bị hủy diệt bởi đòn đánh mạnh mẽ. Sống, nhưng ngay lúc này, tiếng gầm vang vọng tận mây xanh. bùng nổ khớp nơi những ngâm kích bình thường từ các quân nhân không thể làm tàng thi lùi bước một con tàng thi hình hỗn hợp kỳ thạo vững vàng bước đi bộ pháp cực kỳ lợi hại xuất hiện hơn nữa không chỉ một con mà có đến bốn con tang thi hỗn hợp kỳ thạo diệp thiến tiếp tục nổ súng tuy nhiên tinh thần đạn của nàng lại bị hỗn hợp hình tang thi cảm ứng được chỉ thấy tàng thi hỗn hợp kỳ thạo vung cánh tay lên ngăn chặn hết thảy các viên đạn tinh thần của nàng những viên đạn của các quân nhân khác chỉ như là gãi ngứa cho đối phương không hề có tác dụng ngừng bán đi lâm phàm lên tiếng mọi người nhìn về phía lâm phàm đám quân nhân vẫn còn vẻ không cam lòng trên khuôn mặt nhưng họ cũng phải đối diện với sự thật đây chính là kết quả cuối cùng của họ các người đã có thể kiên trì đến bây giờ thật sự rất xuất sắc lâm phàm mỉm cười giơ ngón tay cái lên hướng về phía họ ta sẽ cho các người thấy niềm tự hào lâm phàm ta có thể thử hạ bọn chúng không lão trung tay cầm đao thẳng và tấm chắn rất mong muốn hỏi lâm phàm nhìn lã trung Hít một hơi thật sâu rồi vỗ lên vai hắn, Lão Trung, lần sau đi, những con tang thi hỗn hợp kỳ thạo đó, ngươi không muốn trong nháy mắt bị phanh thay đâu, mặc dù năng lực của Lão Trung đã đạt đến giai đoạn thứ tư, có vẻ như hắn và những tang thi hỗn hợp kỳ thạo kia khá tương đồng, tuy nhiên, mọi thứ cần phải thận trọng, chậm rãi mà tiến.